Nhưng là Chu Hồng cũng không bay thẳng đến cách vách quẩy chuyên doanh đẩy mạnh tiêu thụ Na Pháo, cùng tồn tại một cái thương thành, này ngẩng đầu không thấy tối lâu thấy, đại gia cũng không đáng đem sự tình làm tuyệt. Nàng trực tiếp nghiêng đầu qua đi, hướng về phía Tần Dư hi thấp giọng trách mắng: "Ngươi đều làm chút cái gì? Khách hàng tốt đẹp thể nghiệm là chúng ta tôn chỉ, sự tình như thế nào bị ngươi làm được như vậy rối tinh rối mù. Không trách nàng không trách nàng." Thẩm Tú Quỳnh buông xuống trong tay gương, rồi lại luyến tiếp từ trước gương mặt dịch khai tầm mắt nàng đứng dậy thấy vị này cửa hàng trưởng đối tần dư hi hô to gọi nhỏ liền nhịn không được bắt đầu giữ gìn tần dư hi ta thể nghiệm thực tốt đẹp ta nói đem các ngươi trong tiệm cái này ơn vừa mới dư hi ở ta trên mặt mơn mê sản phẩm giống nhau tới một phần ta sẽ không lộng dư hi ngươi có thể hay không giáo dạy ta bước đi à hảo không thành vấn đề tần dư hi gật đầu lại nhìn lại chu hồng Chu Hồng đã kinh sợ, đứng ở một bên còn không có phản ứng lại đây chẳng huống. Vì thế Tần Dư Hi Không Lưng chủ động từ đồ trang điểm trên quầy hàng lấy ra một cái màu xanh nhạt đại túi giấy, bắt đầu thuần thục cấp thẩm tú Quỳnh Kiểm kê mới vừa rồi dùng ở trên mặt nàng đồ vật. Đây là thủy, rửa mặt lúc sau phải dùng, có thể thư hoán mặt bộ làn da căng chặt, đây là kem chống nắng, mặc kệ trong nhà bên ngoài, vẫn là mùa đông mùa hè, đều phải làm tốt phòng phơi. Đây là vừa mới dùng ở ngài trên mặt mặt xương, mì bút, phấn nền, tan phấn, kem che khuyết điểm, mắt ảnh bốn màu, son môi. Thần dư hi giống nhau giống nhau hướng túi giấy trang mỹ phẩm dưỡng ra cùng đồ trang điểm chính thức đồ dùng. Mỗi trang giống nhau, liền cấp thẩm tú quỳnh giải thích một chút sử dụng, trang xong lúc sau, kia một toàn bộ đại túi, đều bị chứa đầy chính thức đồ dùng. Chuyện gì xảy ra? Kinh ngạc trạng thái Trung Chu Hồng, rốt cuộc thấy rõ ràng tình thế. Giống như cách vách kia mấy cái đẩy mạnh tiêu thụ cũng không phải ở đoạn khách hàng, hơn nữa Tần Dư Hi giống như còn làm một bút rất lớn đơn, vì thế Chu Hồng lại hỏi một câu, lần này miệng lưỡi lơi lỏng xuống dưới, cũng không có mới vừa rồi như vậy nghiêm khắc. Cách vách quầy chuyên doanh đẩy mạnh tiêu thụ mấy cái mội tử như là nhìn ra Chu Hồng tâm thái, che miệng cười, cố ý không nói lời nào, Tần Dư Hi vội vàng cấp thẩm tú quỳnh tính toán kim lạch, nhưng thật ra vương tiểu thỏ. Cao hứng, có chút vô tâm không phổi, chỉ vào vị kia còn ở đoàn trang gương đại cô nương nói. Cửa hàng trường, ngài xem nàng là ai? Ngài nhìn kỹ xem. 119 chương lị. Chính là vừa rồi vị kia A-di. Thu thập hảo tần dư hi, trực tiếp mở miệng thế Chu Hồng giải thích nghi hoặc, nàng sẽ không nói cái gì đặc biệt ngoan ngoãn nói. Vì thế trong lòng nghĩ thẩm Tú Quỳnh là một vị A-di, trong miệng liền nói đây là một vị A-di. Tần Dư Hi đem trong tay túi đưa cho Thẩm Thu Quỳnh, A-Z, tổng giá trị cùng nhau 200 linh táng nguyên, cửa hàng trưởng, có thể cấp vị này đại tỷ đưa điểm nhi tiểu dạng sao. Đưa, đưa, Chu Hồng theo bản năng đáp lời, trong lòng ai nha một tiếng, nhiều như vậy tiền, còn chỉ là một đơn xin ý, phải biết rằng nàng trong tay Tần Dư Hi, một tháng liền lương tạm đều không có đâu, chính là làm mấy tháng vương tiểu thỏ, hiện tại cũng mới 200 đồng tiền tiền lương. Sau đó lại xem vị này còn bưng gương đang xem đại tỷ, càng xem, trong lòng càng là kinh ngạc, mới vừa rồi nàng liếc mắt một cái nhìn lại, chỉ cảm thấy cái này ngồi ở ghế trên đại cô nương, lớn lên tuổi trẻ, lúc này lại xem, nhưng không phải thật là vị kia đại tỷ sao. Như thế nào tuổi trẻ 10 tuổi, làn da cũng thủy linh thâu trắng rất nhiều. Lại thấy thẩm tu quỳnh, không hề nghĩ ngợi, liền trực tiếp mở ra trên cổ tay kéo túi sách, từ bên trong móc ra một số trăm nguyên tiền lớn đến ba trường giao cho tần dư Hi, trên mặt vẻ mặt ôn hòa chút nào không ngại tần dư Hi trực tiếp kêu nàng a di nàng thiệt tình vui mừng nói tới tiền cho ngươi niệm nghiệm, nghiệm xong rồi trở về ngươi cho ta lại dạy dạy ta mới vừa rồi ngươi nói những cái đó ta không nhớ kỹ hảo hành tần dư hy quay lưng đem tiền giao cho chu hồng liền kéo đem ghế dựa chuyên môn ngồi ở đại tỷ bên lề bắt đầu giáo nàng các loại mỹ phẩm dưỡng da cách dùng, cùng với đồ trang điểm sử dụng kỹ xảo. Một bên chu hồng sừng sốt đã lâu, nhìn lại tỷ gương mặt kia đã lâu, lại nhìn tần dư hi đã lâu, lúc này mới nhịn không được cao hứng túi đầu đếm lại số, nhìn lại xem mỗi một trường trăm nguyên tiền lớn, sau đó lui một trường cấp kia đại tỷ, định ngọt nói. Đại tỷ, cấp 200 nguyên là được, ngài chính là chúng ta đại khách hàng, cái này số lẻ ta làm chủ, cho ngươi tỉnh. Cảm ơn a." Thẩm Tú Quỳnh không quá để ý nghiêng người, tiếp nhận Chu Hồng truyền đạt kia 100 khối, xem cũng chưa xem, trực tiếp cất vào túi tiên tử, sau đó nghiêm túc nghe Tần Dư Hi giáo nàng như thế nào hộ ra. Kỳ thật Thẩm Tú Quỳnh hiện tại cái này tâm cảnh, căn bản là không có tâm tư cấp làn ra làm bất luận cái gì hộ lý, nàng hôm nay ra cửa, sở dĩ sẽ trang điểm thành như vậy, vẫn là bị trong nhà bảo mẫu cấp mạnh mẽ đảo sức. Nhưng là nàng thích nghe Tần Dư Hi nói chuyện. Tổng cảm thấy nghe Tần Dư Hi nói chuyện, sinh mệnh sẽ trở nên phá lệ tươi sống. Cho nên Thẩm Tú Quỳnh cũng nghe đến nghiêm túc. Không riêng Quang Thẩm Tú Quỳnh ở nghiêm túc nghe, Vương Tiểu Thỏ, cùng với cách vách quẩy chuyên doanh mấy cái đẩy mạnh tiêu thụ, cũng đều nghiêm túc nghe, không có biện pháp. Đầu năm nay kỳ thật lên mạng người rất ít, tin tức tương đối bế tắc ngoại, trên mạng chuyên nghiệp hộ ra tri thức khu vực, gần như vì không. Cho nên ở 20 năm sau. Mỗi cái ai mỹ nữ nhân đều biết đến sự tình, ở Tần Dư Hi nơi này liền trở thành lần đầu tiên chuyên bá, người khác cũng chính là lần đầu tiên tiếp thu đến tương quan tri thức. Mà Tần Dư Hi nói nói, đem kia Chu Hồng cùng Mỹ Lệ tỷ đều hấp dẫn lại đây, hai người cũng là thập phần nghiêm túc nghe Tần Dư Hi truyền thụ hộ gia tiểu tuy chiêu, kia Mỹ Lệ tỷ liên tục gật đầu, hận không thể lấy cái giấy cùng bút, đem Tần Dư Hi nói đều nhớ kỹ. Ai nha, ta thật là già rồi a. Ta là thật sự không nhớ được a, Dư Hi, ngươi cho ta cái liên hệ phương thức hảo sao. Quay đầu lại ngươi ở trong điện thoại, từng bước một giáo dạy ta. Thẩm Tú Quỳnh có chút về hoài, kỳ thật Tần Dư Hi đã tận lực nói được thiền bạch, nhưng là rất nhiều đồ vật, Thẩm Tú Quỳnh lớn như vậy tuổi người, đều lĩnh ngộ không được a. Mỗi người đều là ái Mỹ, nàng tự nhiên cũng là giống nhau, hơn nữa Tần Dư Hi làm nàng cảm thấy thực vui vẻ, cùng Tần Dư Hi nói chuyện hiếm. Làm nàng dần dần phai nhạt một ít nỗi tâm đau xót, Cho nên Thẩm Tú Quỳnh liền tưởng quản Tần Dư Hi muốn liên hệ phương thức Sau đó về nhà muốn hộ ra hóa trang thời điểm Liền cấp Tần Dư Hi gọi điện thoại Làm Tần Dư Hi cho nàng chỉ đạo chỉ đạo Cứ việc nàng cảm thấy đêm này một đống hộ ra đồ trang điểm mua về nhà Rất có thể như vậy gắt lại Không còn có tâm tình dùng Tần Dư Hi nói tên của mình cùng số điện thoại lúc sau Nghiêng đầu, ngay thẳng hỏi Khi thật ngài cũng có thể thượng hòm thư cùng ta giao lưu, ta cũng có thể đem này đó hộ ra bước đi viết xuống tới, truyền biêu kiện cho ngài. Ta không có hòm thư nha, kia không đều là các ngươi người trẻ tuổi ngoạn nhi A. Ta không hiểu. Thẩm tú quỳnh càng là hề hỏi, chỉ cảm thấy tần dư hi nói này đó, đều là tương đương tương đương cao thâm học vấn giống nhau, nàng lộng không rõ. Không quan hệ, ta dạy cho ngươi A, quay đầu lại ta giúp ngài xin một cái hòm thư tài khoản. Tần Dư Hi không biết như thế nào, liền bắt đầu cấp thẩm tú quỳnh lại phổ cập nổi lên trên mạng một ít đồ vật, khả năng thật là cảm thấy mới 40 hơn tuổi người, không lên mạng không chơi chim cánh cụt với núp tin, có chút không thể tưởng tượng. Phải biết rằng ở 20 năm sau, chính là 8-9-10 tuổi lão nhân lao thái thái, nhân thủ một bộ di động, chim cánh cụt với núp tin chơi đến bay lên, các loại tâm linh canh gả niên đại biểu tình bao cho nhau truyền đến truyền đi, chính là náo nhiệt. Thẩm Tú Quỳnh khó được gặp phải một cái chịu cho nàng xin hòm thư tài khoản, lại chịu giáo nàng lên mạng người, thật cao hứng, trước kia tính nhã, cũng chưa như vậy kiên nhẫn giúp nàng xin hòm thư tài khoản đâu. Thẩm Tú Quỳnh cảm giác chính mình tâm thái, giống như theo trên mặt trăng dung, đều tuổi trẻ 10 tuổi, nàng liên tục gật đầu, lại nhìn về phía trong gương chính mình, hoa quá Mỹ. Cách vách cách vách khỏe chuyên doanh, vị kia nguyên bản đi theo Thẩm Tú Quỳnh cùng nhau đi dạo phố tuyên bố chỉ mua quốc tế đại bài mỹ phẩm dưỡng da một vị khác đại tỷ, đã để ra một chi son môi trở lại thể giặt quầy chuyên doanh, chuẩn bị đi tìm chính mình bằng hữu Kết quả liền phát hiện thể giặt màu trang khu, đôi vài người, vị này chỉ mua quốc tế đại bài đại tỷ rũi đầu nhìn nhìn, vừa vặn nhìn thấy trong gương bằng hữu không khỏi sừng sốt, hô. Tú Quỳnh, bị gọi vì Tú Quỳnh đại tỷ, quay đầu tới, dùng kia trương tuổi trẻ 10 tuổi mặt, nhìn đồng bạn, Cười nói, Lý Lý, ngươi lại đây, làm dư hi giúp ngươi hóa cái trang, ta một lần nữa nhìn xem ngươi 10 năm trước, là cái cái gì bộ dáng. Trương Lệ mặt nghiêm, thập phần ghét bỏ nhìn thoáng qua thể giặt cái này thẻ bài, lại đem ánh mắt ngẫu nhiên ở mệ Tú Quỳnh trên mặt, hứ nói. Ta trên mặt mới không cần những người đó người đều dùng đến khởi tiểu phần bài, đi thôi Tú Quỳnh, chúng ta nên về nhà, tài xế đang đợi chúng ta. Còn có tài xế đâu? Chu Hồng thập phần khôn khéo tiến lên, hướng Trương Lệ cười nói: "Tỷ tỷ, ta xem ngài làn da thật tốt, ngài thường liền rất sẽ bảo dưỡng, nếu không ngài thử xem chúng ta sản phẩm, cùng những cái đó quốc tế đại thể bài không được kém đâu." Trương Lệ thập phần phản cảm nhìn Chu Hồng, Chu Hồng càng là khuyên nàng, nàng liền càng là không muốn thử dùng, trong miệng cũng thực trắng da. "Không cần, ta không nghĩ, các ngươi này đó đẩy mạnh tiêu thụ à. Đem cái gì đều có thể nói được ba hoa trích tròe, hiện tại thế đạo làm sao vậy? Một đám đặc biệt có thể thổi, ta đâu? Nói lại lần nữa, ta chưa bao giờ dùng tiểu phẩm bài. Cứ như vậy, Tú Quỳnh ngươi rốt cuộc có đi hay không? 120 người đối nhan sắc phối hợp thực mẫn cảm. Đi đi đi. Tú Quỳnh đại tỷ rõ ràng muốn liền trương lị xe, dẫn theo thể giật một túi sản phẩm, liền đứng lên tới, lại hướng tần dư hi thần mật nói. Dư hi a kia trong chốc lát ta cho ngươi gọi điện thoại A, ngươi muốn dạy ta lên mạng A. Có thể, không thành vấn đề, ngài đi thong thả. Tần Dư Hi gật đầu, thập phần ngoan ngoãn đồng ý, lại thấy Chu Hồng chưa từ bỏ ý định, muốn lại đi khuyên bảo Trương Lị, vì thế đối Chu Hồng nói. Tính cửa hàng trưởng ai có chi nấy, kỳ thật kia quốc tế đại thẻ bài, cũng là thức tốt. Trương Lị đang định rời đi, nghe vậy, nhìn thoáng qua Tần Dư Hi, không nói chuyện, lôi kéo Tú Quỳnh Đại Tỷ liền đi rồi Vừa đi, một bên rất là ghét bỏ nhìn Tú Quỳnh Đại tỷ trong tay một túi mỹ phẩm dưỡng da Ta cùng ngươi đã nói, hiện tại bên ngoài này đó tiểu cô nương, mỗi người đều khó lường, một chương miệng có thể đem thiên nói toạc. Ngươi là bởi vì tĩnh nhã đi, ở nhà đãi lâu rồi, vừa ra tới đi dạo phố, liền này đó tiểu yêu tinh mê mắt, nói cho ngươi à, mua mỹ phẩm dưỡng da cùng đồ trang điểm, nhất định phải mua quốc tế đại bài nhi, chúng ta lại không phải hoa không dậy nổi cái này tiền. Ngươi tỉnh những cái đó làm cái gì? Ta cảm thấy khá tốt. Tú Quỳnh đại tỷ tính tình hảo, nhưng là người lại cũng là cái có chủ ý, nàng thích Tần Dư Hi, tự nhiên cũng không chấp nhận được người khác nói Tần Dư Hi không tốt. Sau đó, đi tới trương lị xe bên cạnh, thầm Tú Quỳnh nhịn không được liền đi nhìn nhìn kính chiếu hậu, nàng mặt vẫn như cũ thập phần Mỹ, vẫn như cũ tuổi trẻ, nhịn không được trong lòng lại đối Tần Dư Hi nhiều vài phần giữ gìn. Lại nghe Trương Lị vẫn luôn đang nói quốc tế đại bài nhi như thế nào như thế nào hảo, tú Quỳnh Đại Tỷ cũng có chút không kiên nhẫn, nói thẳng nói. ngươi hoa hơn trăm, mua những cái đó quốc tế đại bài nhi, cũng liền mấy thứ sản phẩm, chính là ngươi xem ta, liền hoa hai trăm, mua như vậy một đống, có lời không nói, hơn nữa đối làn da còn an toàn vô kích thích, nghe nói cái này thể giác, là thuần thực vật lấy ra, không tăng thêm bất luận cái gì hóa học kích thích thành phần đâu, ngươi nghe nghe thực thanh hương. Mấy đồng tiền khối giống nhau đồ vật, ta mới lười đến nghe. Cố chấp chương lị, đã ngồi vào xe hậu tòa, quay đầu đi, đầy mặt đều là khinh bỉ trong lòng vì Tú Quỳnh không nghe khuyên bảo, cũng là bực mình, nàng ở tỉnh Lị Phú Thái Thái trong vòng, tốt xấu cũng là phẩm vị không tồi người, như thế nào hôm nay liền mang theo thẩm Tú Quỳnh như vậy cái đồ nhà quê ra tới đi dạ phố. Quay đầu lại nàng cùng nàng kia mấy cái khuê mật nói nói, Bảo quản mỗi người đều sẽ chê cười cái này thẩm thu quỳnh, nàng quả nhiên là theo nàng nam nhân, từ ở nông thôn địa phương đều đi lên, nếu không như thế nào sẽ đi dùng những cái đó mấy đồng tiền đổ vợ. Cũng không sợ dày xéo chính mình mặt. Các nàng chính là tùy tùy tiện tiện một hộp phấn nền, đều phải thượng mấy chục khối, đối làn da cụ thể có hay không dùng, các nàng không nghiên cứu quá, nhưng là giá cả nhất định phải quý, muốn ở trong vòng nói ra đi, căng đến khởi các nàng ra cái này giàu có. Mà bên này, Chu Hồng bởi vì bị Tần Dư Hi ngăn cản một chút, đứng ở đồ trang điểm khu, rất là tức giận đối Tần Dư Hi nói. Ngươi vừa rồi không phát hiện nữ nhân kia, là nhiều vinh váo tự đắp đi. Như thế nào còn ở nàng trước mặt, nói những cái đó quốc tế đại bài nhi lời hay, sẽ không sợ cái kêu kêu thẩm tú quỳnh nữ nhân, đem kia một túi sản phẩm cấp trả lại cho chúng ta. Cửa hàng trưởng, kỳ thật ta cảm thấy nàng nói cũng không sai. Những cái đó quốc tế đại bài nhi, tự nhiên là có chúng nó chỗ tốt, chúng ta cái này thể giác, cũng có chúng ta chỗ tốt, nàng thế nào cũng phải nói quốc tế đại bài nhi so với chúng ta sản phẩm hảo. Vậy làm nàng nói bái, một hai phải xoay chuyển nàng cái kia tư tưởng làm cái gì. Vì nàng, còn vắng vẻ chúng ta lao khách hàng. Thần Dư Hi tính tình thực tốt hướng một bên đứng Mỹ lệ tỷ cười cười, ý bảo Chu Hồng không cần đi đồ kia một hơi. Từ bỏ mỹ lệ tỷ cái này lao khách hàng, rốt cuộc mỹ lệ tỷ chính là dùng một lần muốn hai bộ mỹ bạch mỹ phẩm dưỡng da. Kết quả Chu Hồng Từ vừa rồi khởi, liền vẫn luôn ở vắng vẻ cái này mỹ lệ tỷ. Chu Hồng một khi nhắc nhở, tức khắc tỉnh ngộ lại đây, thập phần xin lỗi đối hứa mỹ lệ cười. Ngượng ngùng a, ngài xem ta đều khí hồ đồ, chúng ta sản phẩm rõ ràng đặc biệt hảo, ngài cũng thấy được vừa rồi vị kia đại tỷ thượng trang hiệu quả, ta liền đặc biệt không thích cái loại này. Chỉ mua quý, không mua đối, loại này tiêu phí thói quen, thật sự là làm ta nhịn không được thượng hỏa. Không quan hệ. Hứa Mỹ lệ cũng dễ nói chuyện, nàng bỏ xuống chu hồng đi tới tần dư hy bên người, hướng tần dư hy cười nói. Ngươi hảo a, ngươi có thể giúp ta nhìn xem, ta màu da, tương đối thích hợp thượng cái gì nhan sắc mắt ảnh sao. Bất đồng nhan sắc mắt ảnh, sở muốn biểu đạt ra tới hàm nghĩa có điều bất đồng, xem ngài yêu cầu áp dụng ở cái gì trường hợp. Tần dư hi nghiêng đầu, quan sát một lát hứa mỹ lệ mặt, dùng mắt ảnh soát gõ gõ quầy mặt, dính vào một chút minh hoàng sắc mắt ảnh, nhìn như tùy ý ở hứa mỹ lệ mí mắt thượng soát hai hạ, giải thích nói. Ngày hôm nay ăn mặc, thực hiện nhiên là tới đi dạ phố, nếu tới đi dạ phố, liền phải có cái hưu nhàn tươi đẹp tâm tình, mắt ảnh nhan sắc lựa chọn, dùng sáng ngợi một ít nhan sắc đi, nhưng là nếu là ở đi làm, ngài là tưởng biểu hiện đến khôn khéo giỏi giang một ít ta kiến nghị liền dùng thâm sắc mắt ảnh. Ở Tần Dư Hi truyền thụ hóa trang đại pháp khoảng cách, vương tiểu thỏ thập phần ân cần vì hứa Mỹ lệ phủng tới gương, kia hứa Mỹ lệ hướng gương chớp chớp mắt, khen. Quả nhiên có vẻ hưu nhàn tươi đẹp rất nhiều, người đối nhan sắc phối hợp thực mẫn cảm, hóa trang kỹ xảo cũng không tồi, đúng rồi, ngươi kêu Tần Dư Hi đúng không, giúp ta đem cái này nhan sắc mắt ảnh, bao một cách. Sẽ giúp ta phối hợp hai cách đi làm khi phải dùng đến thâm sắc mắt ảnh. Tốt. Thần dư hi xoay người lại trên giá lấy mắt ảnh ô vông, lại nói. Mỹ lệ tỷ, thâm tử sắc cũng bao một cách đi, thích hợp buổi tối cùng bằng hữu tụ hội khi dùng. Có thể có thể. Hứa Mỹ lệ liên tục gật đầu, lại là tương đương cảm thấy hứng thú hỏi tần dư hi: ngươi như thế nào biết ta thường xuyên buổi tối ra tới tụ hội? Ngài đấy mắt có điểm quần thâm mắt đâu? Nhất định thường xuyên thức đêm. nghe vậy, hứa Mỹ Lệ không tự giác sờ sờ chính mình quần thâm mắt nhi, lại hỏi. Vậy ngươi nơi này có thích hợp cải thiện một chút quần thâm mắt sản phẩm sao? Có có. Chu Hồng Thấu đi lên, chạy nhanh cấp hứa Mỹ Lệ lấy ra mấy chi tân ra khoản mắt xương. Nàng có vẻ cực kỳ ân cần, nhưng thật ra không có cảm thấy Tần Dư Hy đoạt đi rồi nàng khách hàng ý tứ. Dù sao Tần Dư Hy làm ra đơn, cũng coi như nàng công trạng. Lại xem Tần Dư Hi ở vội vàng bao mắt ảnh, liền chủ động lại đây, giúp đỡ Tần Dư Hi cùng nhau đẩy mạnh tiêu thụ mắt xương. Tiếp nhận Chu Hồng truyền đạt mắt xương, Hứa Mỹ Lệ mở ra đặt ở Tần Dư Hi trước mặt, hỏi: "Muội muội, ngươi nói nào chi thích hợp ta a?" "Này chi đi." Tần Dư Hi từ mấy chi mắt xương trung, lấy ra một chi cấp Hứa Mỹ Lệ. Ẩn chứa khẩn trí tinh hoa, nữ nhân tuổi vừa đến 25 tuổi, Đôi mắt quanh thân làn da liền sẽ trước hết bắt đầu ra cả, cho nên khẩn trí là phải dùng. "Hảo, kia lại cho ta bao một chi làm nhạt quần thâm mắt, Chu Hồng, ta hai chi mắt xương đều phải. 121 trước đem danh khí làm lên." "Hành, cho ngài đánh gãy." Chu Hồng lại cao hứng lên, thập phần thiện ý hướng Tần Dư hi cười, mới vừa rồi cho rằng hứa mỹ lệ lại đây, chỉ đề hai bộ mỹ bạch sản phẩm, kết quả như vậy tính toán xuống dưới, mấy ô vùng mắt ảnh Hai chi mắt xương, thêm lên cũng sắp có bảy tám chục đồng tiền. Phải biết rằng công ty phái cấp Chu Hồng mỗi tháng tiêu thụ nạch, có hai ngàn khối, hôm nay một ngày, Tú Quỳnh Đại tỷ hơn nữa hứa Mỹ lệ hai người, liền mua mau 300 khối, mà hôm nay còn mới một cái buổi sáng mà thôi đâu. Cho nên Chu Hồng nhìn Tần Dư Hi, không tự giác cũng là cao hứng, liền đem phía trước Tần Dư Hi đến chế, cùng với thế quốc tế đại bài nói tốt khúc mắc, hết thẻ mặt tiêu. Chỉ cảm thấy nếu Tần Dư Hi mỗi ngày đều có thể như vậy cấp lực, làm nàng đảo lại kêu Tần Dư Hi cửa hàng trưởng đều thành. Hứa Mỹ lệ vô cùng cao hứng dẫn theo mỹ phẩm dưỡng da đồ trang điểm cùng mắt xương, mắt bộ tinh hoa dịch vấn mản, liền đi phó nàng đồng sự hẹn. Lưu lại Chu Hồng, thấy vậy khi quầy chuyên doanh phía trước không ai, kia mấy cái cách vách quầy tiêu thụ cũng tan, liền chủ động tiến đến Tần Dư Hi trước mặt tới. Lúc này Tần Dư Hi đang ở một bên cùng Vương Tiểu Thỏ nói chuyện. Chu Hồng muốn Định cùng Tần Dư Hi mềm hóa một chút quan hệ, chính là trong khoảng thời gian ngắn không biết nên như thế nào mở miệng, vì thế chọn cái phù hợp thân phận mở đầu, rất là lời nói thâm thiếng nói. Dư Hi A, tuy rằng ta biết ngươi vừa mới cao trung tốt nghiệp, sự tình gì cũng đều không hiểu, xã hội người trên tình lõi đời cũng không rõ, nhưng là ta còn là muốn nói cho ngươi, chúng ta làm tiêu thụ, chính là thiệt tình cảm thấy khác thẻ bài, so chúng ta thẻ bài dùng tốt cũng không thể trước mặt mọi người nói ra, hủy đi chính mình bắt cơm có phải hay không? tốt, cửa hàng trưởng. Tần Dư hi gật đầu, lại làm một độ ngoan ngoãn cực kỳ bộ dáng. trên thực tế nàng rất tán đồng Chu Hồng cách nói, bởi vì nàng vẫn luôn thuộc về cái loại này rất sẽ không nói người. chính mình lúc ấy đang nói quốc tế đại bài cũng khá tốt những lời này thời điểm, kỳ thật là có chút không có bận tâm đến thân phận nhưng này cũng không có đại biểu cho Tần Dư Hi liền phủ định thể giặt cái này sản phẩm trong nước thể bài cái này nhãn hiệu thực tân nhưng là nội tình tương đối thâm hậu đừng nhìn này chỉ là một cái tân tiểu phẩm bài chính là nó sản phẩm nghiên cứu phát minh trung tâm tổ thỉnh hoa quốc cao cấp đồ trang điểm phối phương sư đường toàn hình là chủ sang nghe nói đường toàn hình trước mắt thân cư hải ngoại ẩn cư ở tinh cầu nơi nào đó Tần Dư Hi không có gặp qua nhưng là đường toàn hình người này rất là truyền kỳ Nàng đã từng là một cái thực vật học gia, sau lại thành lập một hoàn cảnh bảo hộ tổ chức, lại sau lại, đường toàn hình liền cùng đồ trang điểm liều mạng thượng, còn bắt được hoa quốc cao cấp đồ trang điểm phối phương sư giấy chứng nhận. Cho nên thể giặt trung tâm lý niệm, chính là thực vật trích, bảo vệ môi trường. Đường toàn hình này nhân vật ở đồ trang điểm, cặp đồ trang điểm dính dáng nhi chuyên nghiệp bên trong lĩnh vực, vẫn là thực nổi danh. Nhưng là đối với chương lị, Thẩm tú quỳnh thậm chí còn chu hồng những người này tới nói, liền chưa chắc biết đường toàn hình tên này. Trên thực tế, Tần Dư Hy vẫn luôn là một cái rất là trường tình người, cứ việc nàng ở thể giặt công tác thời gian không mấy năm, nhưng là nàng lúc sau 20 năm, vẫn luôn đều ở sử dụng thể giặt sản phẩm. nay không chỉ có đại biểu Tần Dư Hy đối với cái này nhãn hiệu tán thành, cũng là vì nàng thói quen giống nhau sự vật, không có đã chịu rất lớn kích thích, nàng liền sẽ vẫn luôn dùng đi xuống cũng không tưởng thay đổi cái này thói quen. Khả năng đối với đỗ thư mặc cảm tình cũng là giống nhau, đương đại gia cảm tình tiệm đạo Tần Dư Hi cũng chưa từng nghĩ tới khác, vẫn là cùng đỗ thư mặc đính hôn, sau đó thẳng đến đỗ thư mặc ngoại tình, làm Tần Dư Hi bị rất lớn kích thích, nàng mới phản ứng lại đây, một lần nữa bắt đầu xem, kỹ nàng cùng đỗ thư mặc chi gian cảm tình. Khoảng cách là từ khi nào kéo ra đâu, ước chừng chính là từ đây khi đi. Tần Dư Hi bên thai nghe Chu Hồng rong rải, trong lòng nghị cùng đô thư mặc việc này nhi, dần dần liền đến giữa trưa. Vương Tiểu Thỏ chạy đến thương trường mặt trên công ty nhà ăn, đánh tam phân cơm xuống dưới, Chu Hồng, Tần Dư Hi cùng Vương Tiểu Thỏ ba người, liền hoa ở quầy chuyên doanh bên trong bắt đầu ăn cơm. Thế gia đối đại công nhân đãi ngộ còn tính không tồi, một ngày tam cơm đều có bao, chỉ là tiêu thụ giống nhau là cắt lựa chế, phân sớm ban cùng văn ban. Sớm ban là từ buổi sáng 8 giờ, đến buổi chiều tăm điểm, vãn ban là từ buổi chiều tăm điểm, đến buổi tối 10 giờ, cho nên mỗi cái tiêu thụ, ước chừng mỗi ngày chỉ có thể ở công ty ăn đến hai bữa cơm. Thăng ca ngoại trừ. Ai, cửa hàng trưởng, ta vừa rồi đi công ty nhà ăn, nhìn đến công ty văn phòng chiều văn viên ai. Vương Tiểu Thỏ ngồi ở ghế nhỏ thượng, một bên ngai trong miệng cơm, một bên dùng khuỷu tay chạm chạm tần dư hy. Dư hy. Người cơ hội tới lạc, công ty yêu cầu là cao trung tốt nghiệp, người bằng cấp cũng là cao trung tốt nghiệp, đi thử thử bái. Ta, Tần Dư Hi cố sức nuốt vào một ngụm cơm, cầm lấy chân biên ly nước, nhìn thoáng qua Chu Hồng, Chu Hồng đang ở trường mắt Vương Tiểu Thỏ, tưởng cũng biết, nàng đang trách Vương Tiểu Thỏ nói ra tin tức này. Công ty triêu văn viên, Tần Dư Hi nếu nhận lời mời thượng, liền không ở quầy chuyên doanh, mà là trực tiếp lên lầu đi văn phòng. Chính là tần dư hy như vậy sẽ cho người hóa trang, còn hiểu như vậy nhiều hộ gia cùng hóa trang kỹ xảo, chu Hồng còn trông cậy vào tần dư hứa giúp nàng hoàn thành buồn nguyện công chẳng đâu. Tần dư hy đối với chu Hồng điểm này nhi tâm tư trong lòng biết rõ ràng, nàng tốt xấu cũng là cái tâm lý tuổi hơn 40 tuổi người, vì thế bất động thanh sắc lắc đầu, đối vương tiểu thỏ nói, ta chờ lần sau đi, trước đem hiện tại công tác làm tốt. Trên thực tế, Đời trước công ty văn viên nhận lời mời chuyện này, Tần Dư Hy cũng không biết, chờ nàng biết đến thời điểm, đã qua đi 2 tháng, khi đó công ty văn viên thông báo tuyển dụng vài cái, nhưng cũng đi rồi vài cái. Bởi vì thể giặt văn viên, cũng có tiêu thụ nhiệm vụ, không hoàn thành tiêu thụ nhiệm vụ, nhiều lắm liền phát cái 200 mô lương tạm thêm chút nhi sản phẩm trích phần trăm, nơi nào có 800 khối nhiều như vậy, cho nên rất nhiều người đều chịu không nổi, trực tiếp bỏ gánh chạy lấy người. Tần Dư Hi đã biết thông báo tuyển dụng văn viên một chuyện sau, cũng là lòng mang lấy 800 khối một tháng tâm tư đi lên, cũng nhận lời mời thượng, chính là giống nhau không có hoàn thành tiêu thụ nhiệm vụ. Ngao đầu một tháng sau, Tần Dư Hi nỗ lực vươn lên, cùng những cái đó đồ trang điểm mỹ phẩm dưỡng da liều mạng rốt cuộc, tháng thứ hai liền lấy thượng 800 khối. Sau đó tiền càng lấy càng nhiều, sự tình trong nhà cũng càng ngày càng nhiều, cuối cùng thể dặn bên trong quản lý ra điểm vấn đề. Công ty đại diện tích giảm biên chế, thần dư Hi kinh người giới thiệu, đi đài truyền hình cho người ta đánh tạp. Hiện tại thần dư Hi đã trở lại, nàng cũng không nghĩ, muốn nhanh như vậy tiến vào văn phòng, rốt cuộc nàng hiện tại danh khí còn không lớn, vào văn phòng, chính là đơn giản làm chút văn công nhân làm, ghê gớm cũng chính là 800 khối một tháng. Chính là nếu nàng ở quầy chuyên doanh, liền có thể mỗi ngày tiếp xúc đến hóa trang, tuy rằng cấp tới quầy chuyên doanh khách nhân hóa trang. Sẽ so đi văn phòng làm văn viên mệt, nhưng là tốt xấu. Tần Dư Hy là ở làm chính mình am hiểu sự tình. Hơn nữa quầy chuyên doanh nhân viên cấu thành đơn giản, ích lợi cũng không có như vậy phức tạp. Tần Dư Hy tưởng thừa dịp cái này giai đoạn, trước đem danh khí làm lên, lại đi tưởng chuyện khác. 122 mở rộng tiêu thụ công trạng. Ở quầy chuyên doanh công tác, kỳ thật thoạt nhìn thực vất vả, nhưng là cũng rất đơn giản. thể giặt quầy chuyên doanh liền sáu cá nhân. Ba người nhất ban, hai cái cửa hàng trưởng mang hai cái tiêu thụ, cửa hàng trưởng đều có chính mình công trạng, chỉ cần tiêu thụ phối hợp cửa hàng trưởng, đem công trạng hoàn thành, liền có 300 khối lương tạm, cộng thêm tổng tiêu thụ trích phần trăm. Nhưng là tân nhân nhập chức 3 tháng, không có lương tạm, mặc kệ ban tổ có hay không hoàn thành công trạng. Thần Dư Hi như vậy, liền 300 khối lương tạm đều có. Cho nên Trần Dư Hi, Vương Tiểu Thỏ cùng Chu Hồng Các nàng ba người không tồn tại cạnh tranh quan hệ, cùng các nàng có cạnh tranh quan hệ là theo gở giặt mặt khác ba người. Bốn nguyệt hai tiêu thụ công trạng dẫn đầu, ba người tiểu tổ chung, cửa hàng trưởng có thể thêm vào đạt được 100 khối công trạng khen thưởng, mặt khác hai cái tiêu thụ một người 50. Đây là theo gở giặt bỏ vốn gốc, ở làm mở rộng một loại thủ đoạn, khác quầy chuyên doanh đều không có như vậy cao công trạng khen thưởng. Nhớ tới công trạng trích phần trăm chuyện này, Tần Dư Hi liền bưng chậu cơm hỏi Chu Hồng: "Cửa hàng trưởng, ngài nói chúng ta chính mình mua quẩy chuyên doanh sản phẩm, có thể cho cái chiết khấu giới sao? Đối trích phần trăm có hay không ảnh hưởng?" Tần Dư Hi 20 năm trước rất nghèo, rửa mặt đều còn không cần sữa rửa mặt, nàng dưỡng thành 20 năm dùng sữa rửa mặt rửa mặt thói quen, cho nên muốn chính mình mua một chi sữa rửa mặt cùng dung dịch săn da dùng dùng. Trực tiếp cho ngươi tiến giới là được a. Cửa hàng trưởng nhìn Tần Dư Hi liếc mắt một cái, mãn nhãn đều là thưởng thức. Lúc này Chu Hồng, đã sớm đã quên hôm nay buổi sáng, nàng lại như thế nào ghét bỏ Tần Dư Hi đến muộn. Cũng giống nhau tính công trạng, có đôi khi chúng ta công trạng kém cái mấy khối mười mấy đồng tiền công trạng, chúng ta liền chính mình mua sản phẩm dán lên, những cái đó sản phẩm cũng có thể đặt ở quầy chuyên doanh bán, cũng có thể bán cho thân thích bằng hữu, giá cả đều là nhập hàng đơn tượng giới. Nga Tần Dư Hi gật đầu, ta đây mua một chai sữa rửa mặt cùng một lọ dung dịch săn ra đi. Một bên Vương Tiểu Thỏ liền túi đầu cười, lại lần nữa phát huy ngay thẳng thổ tính. Dư Hi, ngươi sợ không phải đọc sách đem đầu vóc cấp độc tròn váng, chúng ta đều không cần tiêu tiền mua, trực tiếp dùng công ty tiểu dạng nhi không phải được rồi. Công ty nói chúng ta có thể dùng. Dù sao Vương Tiểu Thỏ ở chỗ này công tác mấy tháng, là chưa bao giờ có chính mình bỏ tiền mua quá sản phẩm dùng. Đương nhiên vì thấu công trạng khác tính A, nàng vẫn luôn đều ở cọ công ty tiểu dạng dùng, những cái đó tiểu dạng nhi đều là khách hàng mua sản phẩm, công ty dùng để đưa tặng cấp khách hàng, nhưng có khách hàng không nhớ tới muốn tiểu dạng nhi, quầy chuyên doanh giống nhau không chủ động lấy ra tới. Nói, vương tiểu thỏ liền bưng chậu cơm tử, không lưng mở ra phía sau một cái quầy, bên trong từng đống, tất cả đều là các loại mỹ phẩm dưỡng da cùng đồ trang điểm tiểu dạng nhi. Nàng từ bên trong lấy ra mấy chi ngón cái lớn nhỏ sữa rửa mặt, nhét vào Tần Dư Hi trong lòng ngực. Nhạ, cho ngươi dùng, này đủ ngươi dùng tới đã lâu. Cảm ơn, ta còn là muốn chính mình mua một ít, ta muốn gom đủ mỹ phẩm dưỡng da cùng màu trang nguyên bộ. Tần Dư Hi xem Chu Hồng không nói chuyện, nghĩ đại khái Chu Hồng cũng là vẫn luôn ở lấy quầy chuyên doanh tiểu dạng nhi ở dùng đi, vì thế liền tiếp nhận vương tiểu thỏ truyền đạt sữa rửa mặt, đặt ở một bên, còn nói thêm. Ta mua một ít, cho là cho chúng ta tổ thấu công chẳng đi. Đối với hộ gia đồ trang điểm quầy chuyên doanh tiêu thụ, sử dụng tiểu dạng nhi tự dùng chuyện này, kỳ thật sống lâu như vậy Tần Dư Hi cũng biết, công ty thượng tầng lãnh đạo cũng biết, đồng hành đẩy mạnh tiêu thụ cũng biết, chỉ là ngay lúc đó nàng, cùng rất nhiều khách hàng không biết. Đương nhiên hiện tại không biết, về sau tin tức phát đạt, nàng cùng khách hàng cũng biết. Chỉ cần tiêu thụ không cầm này đó tiểu dạng chạy ra đi bán. Công ty giống nhau đều là mở một con mắt nhắm một con mắt, lại còn có cổ vũ chính mình tiêu thụ cầm tiểu dạng nhi đưa bạn bè thân thích. Có đôi khi tổ chức cái gì quầy chuyên doanh hoạt động, tiêu thụ viên liền sẽ cầm tiểu dạng nhi đứng ở ven đường cấp người xa lạ phái đưa, này cũng coi như là biến tướng vì chính mình nhãn hiệu mở rộng mức độ nổi tiếng. Bởi vậy có thể thấy được, kỳ thật năm đó Tần Dư Hi, cùng Vương Tiểu Thỏ Chu Hồng làm mấy tháng ban tổ đồng sự, tương đương không được Vương Tiểu Thỏ vui mừng. Bởi vì năm đó Vương Tiểu Thọ nhưng không nói cho nàng, công ty không ngại quầy chuyên doanh tiêu thụ lấy quầy chuyên doanh tiểu dạng dùng. Tần Dư Hi trong lòng có chút khúc mắc bất quá thực mau lại bình thường trở lại, năm đó chính mình ở quầy chuyên doanh biểu hiện bình thường. Bởi vì trong lòng biết chính mình sẽ không vẫn luôn ở quầy chuyên doanh làm đi xuống, cho nên cũng liền không muốn khiêm tốn đi làm tốt đồng sự quan hệ, làm cho Vương Tiểu Thọ không thích nàng, cũng là đương nhiên. Mà đối với Tần Dư Hi muốn gom đủ mỹ phẩm dưỡng da cùng đồ trang điểm nguyên bộ lời nói hùng hồn, Chu Hồng cùng Vương Tiểu Thỏ, chỉ có thể bưng chậu cơm, cho nàng một cái ngón tay cái điểm tán, thuận tiện lại nhiều đưa một đống tiểu dạng nhi cấp Tần Dư Hi cái này người một nhà. Một lát sau, Chu Hồng lại đối Tần Dư Hi nói, Kỳ thật ta cảm thấy, ngươi rất có tài hoa, chúng ta có thể nếm thử một chút, dùng công ty thử dùng đồ trang điểm, cấp khách nhân hóa trang mượn này mở rộng tiêu thụ công trạng. Thấy tần dư hy sừng suốt, chu Hồng còn nói thêm. Đương nhiên, không thể làm ngươi miễn phí cho nhân gia họa, họa một cái trang, thu một khối tiền, tiền là ngươi đến, thử dùng phẩm dùng quẻ chuyên doanh, ngươi cảm thấy thế nào? Bởi vậy có thể thấy được, chu Hồng làm buôn bán đầu vóc cũng thực không đơn giản, chớ trách nhiều năm sau, có thể bỏ đến thể giặt tổng bộ đi. Hiện tại ngày hóa quẻ chuyên doanh, Nơi nào có cho người ta hóa trang nghiệp vụ? Khác quầy chuyên doanh đều là cầm thử dùng phẩm, làm khách nhân chính mình mân mê, gây gớm, tiêu thụ cấp khách nhân mu bàn tay thượng, tùy tiện chỉnh điểm nhi cái gì, không hề kỹ xảo làm khách nhân thử dùng một chút. Chưa bao giờ có quầy chuyên doanh, sẽ chuyên môn lấy ra một cái chuyên viên trang điểm tới, cấp khách nhân thu phí hóa trang. Tuy rằng là thu phí hóa trang, nhưng là lấy tần dư hy tay nghề, một đồng tiền cho người ta họa đến Mỹ Mỹ, này xem như giá rẻ. Chu Hồng nói vậy cũng nhìn ra được tới, Tần Dư Hi người này, chỉ sợ hiện giờ là lòng vây chố nước cạn, sớm hay muộn có một ngày, sẽ nhất minh kinh nhân, cho nên làm Tần Dư Hi ở quầy chuyên doanh, cho người ta thu phí hóa trang, một phương diện, có thể cải thiện Tần Dư Hi hiện giờ nghèo quẫn sinh hoạt trạng thái. Về phương diện khác, thế giặt ở mượn dùng Tần Dư Hi hóa trang kỹ xảo, khai hỏa chính mình mức độ nổi tiếng. Không sai, Chu Hồng ánh mắt độc đáo, nàng có thể nhìn ra tới, thế gian ở Đáp Tần Dư Hi này thuyền, mà không phải Tần Dư Hi ở Đáp Thể Dặn này thuyền. Một bên Vương Tiểu Thỏ còn không có phản ứng lại đây, Chu Hồng đây là có ý tứ gì? Nàng hương phấn chỉ vào chính mình trong mũi, đối Chu Hồng nói. Cửa hàng trưởng, cửa hàng trưởng, ta cũng cho người ta hóa trang, thu phí một đồng tiền có thể chứ? Có thể chứ, có khoản thu nhập thêm kiếm, ta cũng muốn kiếm a. Ngươi chỉ cần có thể kiếm được cái này tiền, ngươi tự nhiên cũng có thể đi cấp khách nhân hóa trang. Chu Hồng Vươn ra ngón tay tới, hung hăng chọc một chút Vương Tiểu Thỏ giữa mày. Không phải nàng nói, Vương Tiểu Thỏ chỉ sợ miễn phí cấp khách nhân hóa trang cũng chưa khách nhân tới thăm. Nhưng là lời này làm Vương Tiểu Thỏ hưng phấn à, nàng hưng phấn chạy ra đi đóng dấu một trương a 4 giấy, mặt trên viết thu phí hóa trang, giá cả một nguyên, dán ở quầy chuyên doanh kệ thủy tinh trên đài. Sau đó đôi mắt tỏa ánh sáng nhìn quầy chuyên doanh những cái đó thử dùng phẩm, mắt trông mong chờ có hay không người tới, cho nàng một khối tiền, làm nàng hóa trang. 123 để hy phong. Ăn qua cơm trưa, ngầm thương trường lại tới nữa mấy cái sinh viên, đi dạo phố dạo tới rồi thể dặn bên trong. Những người này không cần tần dư hy bày ra nàng hóa trang thần kỹ, chính mình liền sẽ bỏ tiền mua sắm. Bởi vì sinh viên phổ biến trên người không có gì tiền, chỉ có thể mua nổi loại này giới vị sản phẩm, tần dư hy chính là đem các nàng họa thành cái thiên tiên, các nàng cũng không có càng nhiều tiền nhiều mua mấy thứ. Mà bên này, đã rời đi tu quỳnh đại tỷ, không hề có bị Trương Lệ lời nói lạnh nhạt tới diệt nội tâm nhiệt tình, nói nàng xúc động mua sắm cũng hảo, nói nàng bị một cái tiểu cô nương sách hôn mê cũng hảo, thẩm tu quỳnh cảm thấy hôm nay còn rất giá trị. Trương Lệ đem nàng ở một đống biệt thự phía trước thả xuống dưới. Thẩm Tú Quỳnh liền đi vào, đi ngang qua trong viện một cái đặc đại hào thùng rác, trực tiếp vào cửa. Nàng trong nhà thỉnh hai cái bảo mẫu, thấy Thẩm Tú Quỳnh vào cửa, sôi nổi khen. Và, Thẩm Lão Sư, ngài như thế nào như vậy xinh đẹp a? Thẩm Tú Quỳnh cười cười, đứng ở tại chỗ, tại chỗ mở ra đôi tay, hỏi nơi nào xinh đẹp. Ta, ta cũng không nói lên được. Bảo mẫu trong tay còn cầm một khối rẻ lau, có chút thẹn thùng nhìn Thẩm Tú Quỳnh. Nàng liền cảm thấy Thẩm Tú Quỳnh trở nên xinh đẹp, chính là đến tuột cùng nơi nào xinh đẹp, bảo mẫu không biết. Rõ ràng Thẩm Tú Quỳnh xuyên vẫn là ra cửa kia một bộ quần áo, kiểu tóc vẫn là phía trước kiểu tóc, chính là thoạt nhìn chính là xinh đẹp, cũng tuổi trẻ. Đối với trong nhà hai cái bảo mẫu phản ứng, Thẩm Tú Quỳnh tâm tình thật cao hứng, nàng nghĩ cũng cùng hai người kia nói không rõ, liền trực tiếp lên lầu đi, mở ra lâm tính nhã môn, đi khai máy tính. Máy tính thứ này, Trước kia nàng nhưng thật ra sơ qua, nhưng là những cái đó người trẻ tuổi dùng, cái gì hồng thư, nàng không hiểu được, cũng không có hồng thư hảo. Đây là một loại trào lưu, bề ngoài đã là gián ua, trên thực tế nội tâm vẫn không chịu thua thẩm thu quỳnh, rất muốn đuổi một đuổi cái này trào lưu. Nàng trầm tĩnh ở bi thống chung đã đủ lâu rồi, ở cuối cùng thời gian, muốn phóng túng một chút chính mình, nàng vẫn như cũ còn có một viên hướng tới tươi sống tâm. Sau đó nàng nhìn thoáng qua đặt ở máy tính bên cạnh khung ảnh, bên trong là Lâm Tĩnh Nha ảnh chụp, hướng nàng cười đến đáng yêu. Thẩm Tú Quỳnh đống nhiên bi từ giữa tới, tinh thần tựa hồ không quá ổn định lên, nàng một cái tát, phách về phía cái bàn, yên tĩnh trong phòng, khuê trung nữ nhi ra tất cả vật phẩm, tất cả đều đặt ở nguyên lai vị trí, Thẩm Tú Quỳnh túi đầu, đỉnh đầu phát rũ xuống tới, che đậy nàng mặt. Mới vừa rồi bởi vì Tần Dư hi sở mang cho nàng vui sướng tâm tình, Trong ngáy mắt, không còn sót lại chút gì. Dây lát qua đi, thẩm tú quỳnh một lần nữa ngẩng đầu lên, trên mặt biểu tình là bình đạm, nàng dối tay, sờ sờ lâm tĩnh nhã trên ảnh chụp mặt, trong ánh mắt có chút hay, lại là phản phất lâm tĩnh nhã chưa bao giờ từng đi qua giống nhau, dùng thưa thớt bình thường miệng lưỡi nói. Tĩnh nhã, mụ mụ dùng một chút ngươi máy tính, được không? Thời gian thật sự sẽ làm nhân tâm thượng miệng vết thương khép lại sao? Bi thương sự tình thật sự có thể dần dần phai nhạt sao. Bị buộc tới rồi hỏng mất bên cạnh người, thật sự có thể từ huyền nhai biên đi trở về tới sao. Thẩm tú Quỳnh không biết, nàng chỉ biết, hôm nay gặp gỡ Tần Dư Hi, này tựa hồ là một cái tốt bắt đầu, hy vọng sẽ là một cái tốt bắt đầu. Thực mau tới rồi buổi chiều 3 giờ, Thương Thành, Tần Dư Hi, Vương Tiểu Thỏ cùng Chu Hồng Gia Ban, ba người tan tầm. Ta đi rồi, ta phải về nhà đi tiếp ta nhi tử. Chu Hồng ăn mặc chế phục, vác thượng bao da, cùng Tần Dư Hi cùng Vương Tiểu Thỏ cúi chào, trực tiếp nhảy lên xe buýt liền về nhà. Vương Tiểu Thỏ tuổi thoạt nhìn so Tần Dư Hi tiểu thượng vài tuổi, đúng là thích chơi thời điểm, kéo Tần Dư Hi cánh tay, nhảy bắn vài cái, nói: "Dư Hi à, ngươi về nhà không có việc gì làm sao? Nếu không chúng ta đi lên mạng đi." "Hảo a, lên mạng." Tần Dư Hi đang có ý này. Đi theo vương tiểu thỏ liền thượng thương thành quảng trường, hướng tới đối diện hẻm nhỏ vong đi đi. Vương tiểu thỏ thường xuyên đi kia ra, ngũ rắc một giờ, hoàn cảnh còn xem như không tồi, chỉ là bởi vì nó vị trí ở ngõ nhỏ, cho nên bán không dậy nổi rơi tới, một khối tiền hoàn cảnh, cũng chỉ bán ngũ rắc một giờ. Vào vong đi, bên trong không vài người, ít có mấy cái thanh niên, đang ở chơi game, lão bản cùng vương tiểu thỏ hiển nhiên rất quen thuộc, liền thân phận chứng cũng chưa xem trực tiếp cầm chìa khóa đi cấp vương tiểu thỏ cùng thần dư hy khai hai máy tính. Nga, đối, thần dư hy nghĩ tới, lúc này vong đi, lên mạng căn bản không cần thân phận chứng, đưa tiền là có thể thượng. Hơn nữa cơ dương là bị khóa ở tiểu trong ngăn tủ, không có vong đi lão bản chìa khóa, rất khó mở ra, nhưng là một khi mở ra, là có thể chính mình lên mạng, căn bản không cần thông báo phục vụ đài. Thần dư hy ngồi ở kiểu cũ trước máy tính mặt, Chờ máy tính khởi động máy Sau đó lấy ra di động tới Cấp kỳ tử hàm cùng Chu Thanh gửi tin tức ngọt nhi Nàng trước cấp kỳ tử hàm nói một chút Hôm nay công tác việc vặt Bán đi rất nhiều đồ trang điểm Còn gặp được lâm tĩnh nhã mụ mụ thẩm Thú Quỳnh Nhưng là kỳ tử hàm nghĩ đến hiện tại vội vàng Cũng không có hồi tần dư hy tin nhắn Nàng liền cấp Chu Thanh cũng đã phát một lần Chu Thanh cũng không đáp lời Nghĩ đến Chu Thanh hiện tại cũng vội vàng Sau đó Tần Dư Hi lại cấp Trần Ngọc Liên cùng Tiếu Mạn Mạn gọi điện thoại, phỏng trừng cái này điểm, Trần Ngọc Liên ở trên núi chăn Dê đốn tuổi, Tiếu Mạn Mạn ở công tác, cũng chưa tiếp điện thoại. Không ai tìm Tần Dư Hi nói chuyện phiếm, đỗ thư mặc nhưng thật ra cho nàng đã phát thật nhiều tin tức, đều là đang nói muốn một lần nữa bắt đầu, sẽ hảo hảo đối nàng linh tinh, Tần Dư Hi một cái cũng chưa hồi. Lúc này Tần Dư Hi máy tính mở ra, nàng đổ bộ chính mình hỏng thư vong tài khoản. Di động vang lên, Thần Dư Hi tiếp nhận vừa thấy là một cái máy bàn dây số, không phải đỗ thư mặc, vì thế nhận lấy, bên trong truyền đến Thẩm Tú Quỳnh rất là bình thường thanh âm. Dư Hi A, ngươi hiện tại tan tâm sao? Tan tâm A gì? Ta hiện tại ở vong đi, ngài là muốn ta giáo ngài lên mạng sao? Đúng vậy, ta trước nay không thượng quá vong A, sẽ không lậu. Không quan tâm, ngài trước mở ra máy tính, nhìn đến mặt trên trình duyệt sao? Khi nói chuyện. Tần Dư Hi liền mở ra trình duyệt y cồn, cỡ lật mở hòm thư trang web, bắt đầu cấp thẩm tú quỳnh đăng ký hòm thư tài khoản. Lúc này hòm thư hảo đặc biệt dễ dàng đăng ký, không cần chói định di động, cũng không cần nghiệm chứng mã gì đó, điểm đánh đăng ký, đệ trình liền thành. Tần Dư Hi hỏi hạ trong điện thoại thẩm tú quỳnh, muốn điều cái cái gì tài khoản danh nhi? Thẩm tú quỳnh có vẻ phá lệ ngượng ngùng, ở điện thoại kia đầu do dự hồi lâu mới đáp ứng nói, ngươi xem ta kêu cái đề hy Phong có thể chứ? đương nhiên là có thể. đề hy Phong, hảo. Tần Dư Hi một tay đánh chữ, thực mau liền đem Thẩm Tú Quỳnh Hòm Thư Hảo đăng ký hảo. Sau đó giáo Thẩm Tú Quỳnh đổi bộ lại ở chính mình Hòm Thư Hảo thượng liên hệ thượng Thẩm Tú Quỳnh Hòm Thư Hảo. Kia đầu Thẩm Tú Quỳnh yên lặng thấy được chính mình đã đổi bộ thượng Hòm Thư Hảo, nàng ngồi ở Lâm Tĩnh Nhã trong phòng, giống như làm tặc tả hữu nhìn thoáng qua, sợ chính mình này không đứng đắn tâm tư. Cấp người khác nhìn thấy 124 dư luận Đế hi Phong A hi Lạp nữ thần tên Nàng đều lớn như vậy đem tuổi Ai thành tưởng sẽ có như vậy giống nhau tâm tư Mộng tưởng ở một cái ai đều không quen biết nàng Thậm chí cũng không biết nàng trông như thế nào Nhiều ít số tuổi địa phương Sám vai một cái hi Lạp nữ thần nhân vật con Hảo Tần Dư hi không có chê cười nàng Bằng không thẩm tú quỳnh muốn chết tâm đều sẽ có Mặt đỏ tim đập hồi lâu Thẩm Tú Quỳnh mới mở ra Tần dư hi không thoại, nghiêm trang cầm lấy trên mặt bản phô tự căn biểu tới, chậm gì gì, chậm gì gì gõ bản phím thượng năm bút, cấp Tần dư hi phát biểu kiện. Ngươi hảo, a di, ngài hảo. So sánh thẩm Tú Quỳnh tốc độ, Tần dư hi hồi biểu kiện tốc độ liền mau nhiều, nàng một phong biểu kiện hồi xong rồi, chậm chạp không thấy thẩm Tú Quỳnh đáp lại, đại khái biết thẩm Tú Quỳnh đang ở máy tính kia đoan ra sức tìm bản phím thượng tự căn. Như là thẩm tú quỳnh cái này niên đại người, căn bản là không có học quá ghép vần, nhận thức mấy chữ, đã xem như phi thường không tồi. Đánh chữ cũng chỉ có thể sử dụng năm bút đưa vào pháp. Vì thế đang chờ thẩm tú quỳnh đáp lại khoảng cách, tần dư hy bắt đầu nắm chặt viết nàng hộ gia tiểu tâm đến, đều là một ít 20 năm sau thường thấy đồ vật, làm tần dư hy tổng kết lên, lại phối hợp thượng một ít chính mình ngày thường lĩnh ngộ ra tới thói quen nhỏ, lưu loát làm 500 cái tự chia thẩm tu quỳnh sau đó nàng bắt đầu xem trang web hiện tại đầu năm nay mọi người lên mạng phần lớn quay lại là như vậy mấy cái tin tức trang web giải trí nói chính là thủy bờ bờ s còn có phao phòng nói chuyện tần dư hy nhìn tin tức vắng tùy ý xem một chút quốc nội tin tức sau đó nhảy tới cùng thành bờ bờ s nay không xem không biết vừa thấy dọa nhảy dựng cùng thành bờ bờ s mặt trên nhân công trí đỉnh nhất hỏa một cái nội dung Loại này vạch trần nhân tính hắc cá ma tiệp ở trên mạng nhất lửa nóng, đều không cần bản chủ quản lý, là có thể bị nhân công trí đỉnh, kia thiệp phía trước còn toát ra một đốm lửa nhỏ, đại biểu cho hỏa rán. Tần dư hy như mày, cơ lạc mở tới nhìn một chút thiệp nội dung cụ thể, bên trong chỉ tên nói họ Chu Thanh giới tính tuổi, kỹ càng tỉ mỉ, thêm mắm thêm muối ký lục Chu Thanh cùng người viết mấy lần tiếp xúc, cùng với Chu Thanh như thế nào lợi dụng chức vụ chi tiện. Ước hiếp thiện lương vô tội thuần khiết giống như tiểu thiên sứ giống nhau nữ sinh viên. Thiệp phía dưới, vô số không rõ chân tướng người, bắt đầu thâm bái Chu Thanh, có người nói Chu Thanh trong nhà có tiền, cha mẹ đều ở hệ thống nội, có người nói Chu Thanh mổ mổ cảnh sát trưởng học tốt nghiệp, có người nói Chu Thanh lớn lên xấu, tâm lý biến thái là đồng tính luyên ái. Còn có người muốn liên hợp lại, chống lại Chu Thanh, lợi dụng dư luận đem Chu Thanh đuổi ra 20 cục cảnh sát. Dù sao thiệp một xào lên liền khó tránh khỏi hấp dẫn bàn phím hiệp nhóm châm trọc nghĩa mai. Những người đó vô luận nói ra nói có phải hay không sẽ trở thành áp suy sụp người khác cọm dơm cuối cùng chỉ là xem náo nhiệt không chê chuyện này đại điên cuồng làm thấp đi chu thanh nhục mạ chu thanh. Tần dư khi nhìn này đó bàn phím hiệp nhóm ở sâu trong nội tâm thập phần phản cảm không cần suy nghĩ viết cái này thiệp người viết khẳng định là Hoàng Ngọc không thể nghi ngờ mà chu thanh hiện giờ tao ngộ Bất chính là Tần Dư Hi đời trước tao ngộ quá sao. Chỉ là sự tình còn chưa lên men đến Tần Dư Hi đời trước như vậy nghiêm trọng. Đời trước, Hoàng Ngọc chính là đem Tần Dư Hi tư nhân ảnh chụp, số di động, điện tử hồng thư tất cả đều dán tới rồi trên mạng, bốn phía nhục mạng, lợi dụng internet nhanh và tiện, đem Tần Dư Hi đắp nạn thành một cái tính cách có vấn đề, nhân ái mộ hư vinh bị vị hôn phu căng, còn trái lại ham vị hôn phu gia sản tà ác nữ tử. Hoàng Ngọc Lanh Thủy Quân một lần thao túng dư luận, chân ngoại thổi gió, làm nàng Thủy Quân cùng các vong hưu mỗi ngày đối với Tần Dư Hi của ngoanh làm tạc. Giả thật nếu không phải Tần Dư Hi năm đó yêu cầu chiếu cố bà ngoại cùng mụ mụ, nàng tâm lý đã sớm hỏng mất. Rất nhiều lần nàng bị dư luận mắng đến độ tưởng tự sát sự, nhưng là ngẫm lại Trần Ngọc liên tiền thuốc men, ngẫm lại tiếu mạn mạn đầy đầu tóc bạc. Tần Dư Hi cắn răng vẫn là kiên quyết sùn dưới. Rất ít sẽ có người. Ở như vậy của ngoanh lạm tác hạ, hội tâm tình thoải mái, vàng không, như thế nào sẽ có như vậy nhiều minh tinh, bị mắng tới bệnh trầm cảm tự sát. Vô luận một người, nàng hoặc là hắn lời nói việc làm, có bao nhiêu làm người không ho, nàng hoặc là hắn ở cùng người tiếp xúc kết giao chung, cùng người khác sinh ra quá nhiều ít cọ sát, chỉ cần không phải giết người phóng hỏa, chỉ cần không có vi phạm pháp lệnh, người khác lại có cái gì tư cách, bình luận người khác tam quan bất chính. Lại có cái gì lập trường, cầm đạo đức tự xưng là chính nghĩa, ở trên mạng lãnh thủy quân bốn phía nhục mạ. Liên bởi vì một ít hóa đơn không có được đến kịp thời chi trả. Liên bởi vì Hoàng Ngọc bị Cục Cảnh sát gọi đến số lần nhiều điểm. Liên bởi vì Hoàng Ngọc tiến vào Cục Cảnh sát thời điểm, Chu Thanh không cười mặt nên người. Cho nên Hoàng Ngọc liền có thể ở trên mạng, dẫn đường dư luận, mang theo ngàn vạn người nhục mạ Chu Thanh tam quan bất chính, Chu Thanh xấu xí vô cùng. Chu Thanh chạy nhanh từ trước về nhà đóng cửa lại, cả đời không cần ra tới mất mặt thấy được. Thậm chí còn, bái ra Chu Thanh ra thế, Chu Thanh cha mẹ, Chu Thanh từ nhỏ đến lớn các loại hắc liêu, không nên là cái dạng này. Chu Thanh vừa mới mới vừa cảnh sát trường học tốt nghiệp, nàng muốn thượng một đường, nàng muốn làm một cái hảo cảnh sát, nàng không nên thiệt hại ở này đó không rõ sự tình chân tướng, liền đi theo hạt tổ nào bản phím hiệp trong tay. Thần dư hy nghĩ nghĩ. Một lần nữa khai một cái thiệp. Ở thiệp, Tần Dư Hi kỹ càng tỉ mỉ trình bày Hoàng Ngọc xuất hiện ở tổng hợp bệnh viện thời gian, xuyên y hề phục, còn giống như mặt mũi nào trắng bệnh, bị người đỡ từ khoa phụ sản đi ra. Mặt khác, còn lộ ra Hoàng Ngọc làm người cực kỳ mê chơi, quán ba một cái phố, phòng trường không có bạn kẹn đỡ không quen biết Hoàng Ngọc cập nàng đám kia người. Tần Dư Hi cũng không có nói rõ, Hoàng Ngọc là đi bệnh viện sinh non, cũng không có nói rõ Hoàng Ngọc lấy người. Như thế nào, như thế nào ở quán ba ngon nhạc, nàng chỉ là điểm một chút, nương phía trước hỏa rán nhiệt độ, đem dư luận dẫn lại đây. Đây là một cái cùng thành bờ bờ ép, tỉnh thành người nhiều nhất, chỉ cần có người điểm cái điểm, liền tự nhiên có người liền ra biên. Một tòa tỉnh thành như vậy nhiều người lên mạng, đại gia người tài ba thịt gia chu thanh tới, cũng tự nhiên người tài ba thịt gia hoàng ngọc tới. Tần dư huy thiệp vừa mới phát ra đi, thực mau liền có một cái gọi là thực tập bác sĩ. Chỉ ra Hoàng Ngọc đi tổng hợp bệnh viện, là đi làm sinh non giải phẫu. Nay hồi phục trực tiếp nổ tung chảo, không quá 10 phút, tấn dư hy thiệp liền thành hỏa rán, chạy tới Hoàng Ngọc thiệp phía trước, bị nhân công trí đỉnh lên. Thử hỏi, như vậy một cái sinh hoạt thối nát, lại vừa mới từ tổng hợp bệnh viện khoa phụ sản, động xong sinh non giải phẫu nữ nhân, sướng đôi thanh thuần sao. Thế nhưng còn công nhiên dẫn đường dư luận, bôi nhọ cảnh sát, công chúng hưng phấn cảm xúc bị bậc lửa. Một đám bàn phím hiệp toát ra tới, quay lại đầu thương bắt đầu ở thiệp phía dưới phun hoàng ngọc. 125 nàng biết chính mình khuyết điểm ở nơi nào. Thực mau, hoàng ngọc gái ở quán bar chơi sự tình, phải tới rồi chứng thực, càng có cảm kích nhân sĩ bái ra hoàng ngọc cùng tôn trí xa quan hệ, cùng với bởi vì Lâm Tĩnh nhã chi tử, hoàng ngọc trên người hiềm nghi. Thậm chí còn có người bái ra hoàng ngọc, cùng tôn trí xa không ngừng một lần chạy tới khách sạn khai phòng một chuyện. Cho nên Hoàng Ngọc trong bụng hài tử, là tôn trí xa. Lợi dụng dư luận, thao túng dư luận giả, cũng cần nếm thử, bị dư luận vây công, bị bàn phím hiệp nhóm, không biết ngày đêm châm chọc nghĩa mai tư vị. Đến tột cùng dễ chịu không dễ chịu. Nhưng cũng có một bộ người, còn ở Hoàng Ngọc thiệp kéo dài hơi tàn, kiên định vẫn luôn ở hát chu thanh, có thể nhìn ra được tới, này nhóm người đại bộ phận đều là Hoàng Ngọc thân hữu. Trong lúc lơ đãng, Tần Dư ghi trên người di động chấn động một chút, nàng móc ra tới vừa thấy là Chu Thanh Phát, Chu Thanh, Dư Hi trên mạng bái Hoàng Ngọc Tiệp là ngươi phát sao? Thần Dư Hi, đúng vậy. Chu Thanh, cảm ơn ngươi, ta không biết nên như thế nào biểu đạt ta nội tâm cảm kích. Thỉnh ngươi ăn cơm đi. Thần Dư Hi, khách khí như vậy, ta chỉ là gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ mà thôi, không cần quá khách khí. Chu Thanh, không có việc gì, ra tới ăn cơm, mang ngươi đi ăn ngon. Ta hôm nay mới vừa đã phát tiền lương A, một đường đi một đường bị người ăn ủi, lão đại còn cố ý thả ta mấy ngày giả giải sầu. Tần Dư Hi, ta như thế nào cảm giác ngươi một chút đều không khổ sở, căn bản không cần giải sầu đâu. chu Thanh, ha ha ha ha, bị ngươi đã nhìn ra, người khác muốn chỉnh chết ta, ta vì cái gì muốn thuận người khác ý. Nàng càng là làm lòng ta không dễ chịu, ta càng là muốn sống được bừa bãi tiêu sái, xuất hiện đi ta nhất định phải thỉnh ngươi ăn cơm. Thần Dư Hi, ngươi có thể có như vậy tâm thái, thật tốt. Hảo đi, nếu ngươi thành tâm thành ý mời, ta đây cũng chỉ hảo vui vẻ phó ước, khi nào, ước ở đâu. Tin tức phát ra đi, Thần Dư Hi lại là chờ rồi lại chờ, vẫn luôn không có chờ đến Chu Thanh hồi phục, đại khái Chu Thanh là bởi vì sự tình gì ở vội đi. Thần Dư Hi cũng là thả nhiên, nàng dự đoán được Chu Thanh sẽ nhìn đến trên mạng thiệp. Nhưng là không dự đoán được chu thanh nhanh như vậy là có thể bình tâm tĩnh khí xuống dưới, cảm giác cái này nữ hài tử sinh hoạt thái độ, là thực tích cực. Tần dư khi thực thích cùng chính năng lượng, sinh hoạt thái độ tích cực người ở bên nhau, cảm giác chính mình sinh hoạt thái độ, cũng bị ảnh hưởng, biến tích cực lên. Mà lúc này, bên kia thẩm tú quỳnh sớm đã luôn cuống tay chân, nàng tìm nửa ngày tự can, thật vất vả gom đủ một câu, ngượng ngùng, ta đánh chữa chậm Kết quả tần dư hi kia 500 tự hộ ra bước đi cùng tâm đắc cũng đã thông qua biểu kiện đã phát lại đây. thẩm tú quỳnh vừa thấy, chạy nhanh đem chính mình đánh kia một câu xóa rớt, lại là tìm nửa ngày tự căn gom đủ hai chữ về quá khứ, cảm ơn. Không nghĩ qua mùa đông, không cần cảm tạ. Thời gian liền tại đây ít đổi số ngư trọng, đi qua 2 cái giờ, thẩm tú quỳnh vẫn luôn không có cấp tần dư hi phát quá tin tức, bởi vì nàng đang ở một chữ một chữ. Đem Tần Dư Hi chia nàng 500 tự hộ ra bước đi cập tâm đắc, sao chép ở vợ thượng, chờ nàng sao xong rồi mới phát hiện Tần Dư Hi đã cho nàng nói tai kiến, họ phật lìn. Thời gian đã tới rồi buổi chiều 5 giờ, Tần Dư Hi mắt cá chân như cũ có ẩn ẩn đau đớn, nàng bụng cũng đói bụng, đói bụng liền phải đi tìm ăn. Vương Tiểu Thỏ cũng hạ cơ, nhìn dáng vẻ, Vương Tiểu Thỏ hiện tại là thật vui mừng Tần Dư Hi, đều tới rồi buổi chiều 5 giờ. Nàng còn không có phải rời khỏi ý tứ, kéo Tần Dư Hi tay, đối nàng nói. Ta biết một nhà xào phấn sạc, kia lão bản xào phấn ăn rất ngon, Dư Hi, chúng ta cùng đi ăn đi. Ăn xong rồi chúng ta lại đi vong đi lên mạng. Ngươi liền như vậy yêu vong A. Tần Dư Hi ăn mặc công ty heo dày da, bởi vì chân vận tới rồi quan hệ, đi đường có chút chậm, nàng tính hạ trong túi tiền, tính, dù sao cũng là ở quán ven đường ăn, hoa không bao nhiêu tiền. Liền đi theo Vương Tiểu Thỏ cùng đi ăn đi. Kỳ thật mã vừa ý nơi đó có thể nấu cơm, Kỳ tử hàm đính khách sạn trong phòng, Cũng có phòng bếp có thể nấu cơm, Nhưng là Tần Dư Hy không có nấu cơm tâm tình, Vẫn là ở bên ngoài trên sạc, Ăn chút nhi có sáng tính. Kéo tay nàng đi phía trước đi Vương Tiểu Thỏ, Tinh lực thập phần tràn đầy, Huy một bàn tay, Ý chí chiến đấu sụt sôi nói, Cuộc đời của ta, Trừ bỏ đi làm cũng chỉ có lên mạng, Rời đi Internet nhật tử Ta là vô pháp nhi sống A. Nói liền mang tần dư hy tới rồi vong đi bên cạnh một nhà xào phấn sạp thượng, kia xào phấn lao bản nương chính dơ nổi to ở cơm chiên, nhìn thoáng qua vương tiểu thỏ, lập tức cười khai. Mỹ nữ, hôm nay muốn ăn điểm nhi cái gì? Nhìn dáng vẻ vương tiểu thỏ là cái này sạp thượng khách quen. Nàng điểm hai phân xào phấn, tần dư hy liền an an tĩnh tĩnh mà ngồi ở tờ lặt tiệp trên ghế, túi đầu nhìn thoáng qua di động. Đỗ Thư Mặc cho nàng đã phát một cái tin tức lại đây. Đỗ Thư Mặc, ngươi đến tuột cùng ở nơi nào? Còn cùng nam nhân kia ở bên nhau? Nếu ngươi lại không xuất hiện, ta sẽ gọi điện thoại báo nguy, nói ngươi mất tích. Nam nhân kia chính là dụ dỗ người của ngươi. Mất tích, dụ dỗ. Tần Dư hi nhũ mày cầm di động chuẩn bị cấp Đỗ Thư Mặc hóa đơn tin nhắn, nói hắn dám. Lại là nghĩ nghĩ. Đỗ Thư Mặc bất chính là muốn bức nàng xuất hiện sao? Giống như là Chu Thanh nói, đỗ thư mặc chính là muốn bức nàng hiền thân, nàng vì cái gì muốn thuận đỗ thư mặc ý. Vì thế Tần Dư Hi vẫn như cũ lựa chọn không hồi phục, nàng nói, nàng sẽ không lại tiếp đỗ thư mặc điện thoại, cũng sẽ không lại hồi phục đỗ thư mặc tin nhắn, muốn đoạn, liền phải đoạn đến sạch sẽ, triệt triệt để để. Nếu đỗ thư mặc thật sự báo nguy làm sao bây giờ? Cũng không sợ à, kinh tra nam cùng kỳ tử hàm quan hệ như vậy chín, hơn nữa kỳ tử hàm làm nhiệm vụ là cùng kinh cha nam nối tiếp. Nếu đỗ thư mặc thật báo nguy nói kỳ tử hàm dụ dỗ tần dư hy, cũng làm cho tần dư hy mất tích. tần dư hy liền tự mình đi tìm kinh cha nam, nói rõ ràng liền hảo. Nghĩ như thế, tần dư hy hơi chút yên tâm một ít. Nàng chờ xào phấn thượng bản, lại nghe vương tiểu thỏ cùng kia xào phấn lao bản nương hàn huyên lên, đại ý là nói lao bản nương làn da cực hảo cực hảo, muốn hay không mua chi sữa rửa mặt, nàng ngày mai lại đây. Cấp lao bản nương đưa chút sữa rửa mặt tiểu dạng nhi linh tinh. Lao bản nương cũng cao hứng, có miễn phí tiểu dạng lấy, ai đều cao hứng, liền cấp vương tiểu thỏ cùng tần dư hy hung hăng đào một đại cái mô phấn, đặt ở trong nồi ra sức xảo. Vương tiểu thỏ nghiêng đầu, hướng tần dư hy nháy mắt vài cái, nhảy bắn tiến đến tần dư hy bên người tới ngồi. Tần dư hy đó là cười nói, người rất sẽ làm nghiệp vụ, cùng chu hồng giống nhau có thể nói. Chờ ngươi ở quầy chuyên doanh làm thời gian dài, cũng sẽ cùng chúng ta giống nhau như vậy có thể nói. ân ta chờ mong. Tần dư hi biểu hiện đến tương đối bình đạng, nàng biết chính mình khuyết điểm ở nơi nào, chính là không thế nào có thể nói, không thế nào sẽ lấy lòng người, cho nên ở nhân tế quan hệ chung, luôn là tương đối khiếm khuyết, bao gồm đời trước cùng đỗ thư mặc người nhà ở chung, đều là như thế. 126 tài nguyên chỉnh hợp lợi dụng Đỗ thư mặc tin nhắn Một cái tiếp theo một cái phát lại đây." Lời nói, một lần so một lần nghiêm khắc, Phảng Phất không đem Tần Dư Hi bước ra tới, hắn sẽ không bỏ qua giống nhau. "Chơi xanh à?" Nhìn vang cái không ngừng di động, Tần Dư Hi chưa bao giờ có giống như bây giờ, chờ mong qua di động có thể ra một cái che chắn công năng, nàng lúc này đang trải qua, là một loại qué dây a. Vương Tiểu Thỏ còn tự cấp Tần Dư Hi nói lấy lòng khách hàng kỹ xảo. Tần Dư Hi ngồi ở tờ lật tỉ ghế trên, Nhất tâm nhị dụng, đột nhiên chậm rãi nghĩ tới, năm ấy chia tay thời điểm, Hoàng Ngọc ở trên mạng công kích nàng, cùng nàng nói, kỳ thật Đỗ thư mặc nhà bọn họ không ai thích nàng. Liên bởi vì nàng sẽ không kinh doanh Đỗ thư mặc nhà bọn họ thân thích quan hệ, sẽ không lấy lòng Đỗ thư mặc mụn mụn, Đỗ thư mặc mội mội đố thư khiết, cũng tương đương không thích nàng, Hoàng Ngọc nói nàng cùng Đỗ thư mặc căn bản là không phải một đường người. Ngay cả Đỗ thư mặc chính mình cũng nói, hắn thích nữ nhân. Là cái loại này trưởng tụ thiên vũ, sử sự khéo đưa đẩy, có thể một mình đảm đương một phía, tự nhiên hào phóng người. Tóm lại, một đoạn này cảm tình, làm tần dư hy mình đầy thương tích, nàng bị hoa ngọc, đỗ thư mặc cập người nhà của hắn phê phán đến không đúng tí nào, phảng phất rõ ràng ngoại tình chính là đỗ thư mặc, lại là nàng không tốt, bước cho hắn ngoại tình giống nhau, hắn không có xin lỗi, không có đối nàng nói qua một câu thực xin lỗi, bọn họ chỉ là ở cuối cùng đều đang nói nàng không phải. Tần Dư Hi ngồi ở náo nhiệt hẻm nhỏ, chậm gaze ở trong đầu cảm nghĩ trong đầu nổi lên 20 năm trước, cùng đỗ thư mặc đoạn cảm tình này, về cuối cùng cục diện, nàng thở dài, vừa muốn cùng Vương Tiểu Thỏ nói cái gì đó thời điểm, di động vang lên. Có người điện báo. Tần Dư Hi cầm lấy tới vừa thấy, điện báo biểu hiện là mã vừa ý ba chữ, cùng nàng cùng thuê một cái phòng ở cái kia biểu mẫu mã vừa ý. Uy Thần Dư Hi tiếp di động. Dư Hi, ngươi rốt cuộc đi địa phương nào a Khi nào trở về a ta bụng đều đói lả. Mã vừa ý đả âm từ ống nghe truyền ra tới, làm thần Dư Hi không cấm nhíu hạ mày. Đã đói bụng liền chính mình làm điểm nhi đồ vật tăn a Chính là tủ lạnh không có đồ ăn. Vậy chính mình ra tới mua điểm nhi đồ ăn. ngươi mua trở về sao? Ta đều không có tiền. Hơn nữa trong nhà đã sắp đình điện. Dư Hi ngươi trở về sao? Đem điện phí giao đi. Ta cũng không có tiền. Tần Dư Hi treo điện thoại. Trong lòng nổi lên từng đợt không thoải mái. Mã vừa ý muốn nàng mua đồ ăn. Còn muốn nàng nấu cơm. Nàng là bảo mẫu sao? Sau đó ngẫm lại. Tần Dư Hi cảm thấy 20 năm trước. Cùng mã vừa ý ở bên nhau nhật tử. Giống như còn thật cùng bảo mẫu giống nhau đâu. Đời này mã vừa ý còn tưởng lại đem nàng trở thành bảo mẫu. Đó là không có khả năng. Làm sao vậy? Nhà ngươi còn có người đang đợi ngươi trở về ăn cơm A. Vương Tiểu Thỏ trong tay cầm hai song dùng một lần chiếc búa, cho Tần Dư Hi một đôi. Nàng tiếp nhận tới, gật gật đầu, chờ ta mua đồ ăn về nhà, cho nàng nấu cơm đâu. Bao lớn người. Cùng ta cùng năm, so với ta Tiểu một tháng đi. Lúc này sào phấn bưng lên, Tần Dư Hi tiếp nhận liền ăn, không ăn hai khẩu, lại nói. Ta mẹ cho nàng một số tiền. Làm ta cùng nàng cùng nhau hợp thuê một bộ hai thất hai thính một bếp một vệ phòng ở, bất quá nàng nháo tâm thực, ta cùng nàng thấy một lần sẽ một lần, căn bản liền không hồi kêu phòng ở ngủ quá một đêm, lúc này hoặc là không gọi điện thoại, một tá điện thoại liền kêu ta về nhà nấu cơm, thật là đem ta trở thành bảo mẫu. Ngươi như vậy, còn cùng nàng ở bên nhau trụ cái gì? Vương Tiểu Thỏ khó hiểu, nhìn Tần Dư Hi, hỏi, ngươi thật đúng là bánh bao, là ta nói. Đã sớm thượng thủ đánh, không có biện pháp, nàng so với ta sẽ gạt người, nhà ta người bị nàng cùng nàng mẹ không biết lừa bao nhiêu tiền, kia mã vừa ý lại sẽ cáo trạng, ta muốn đánh nàng, ta tiểu gì ngày hôm sau liền sẽ tìm tới ta bà ngoại khóc, ta bà ngoại thân thể không tốt lắm, ta không quá muốn cho ta bà ngoại cùng ta mẹ nhọc lòng chuyện của ta. Vậy ngươi khiến cho nàng đem tiền cho ngươi lui, ngươi dọn ra tới trụ. Đã dọn ra tới, ta hiện tại ở tại ta bạn trai đính. Thuê trong phòng, bất quá ta ở mã vừa ý bên này giao 3 tháng tiền thuê nhà, này tiền là không đến lui. Đáng tiếc, 3 tháng tiền thuê nhà, hơn nữa tiền thuê cùng nhau, cũng là rất lớn một số tiền đâu. Vương Tiểu Thỏ rung đuôi đắc ý, thế Tần Dư Hi không đáng giá. Đúng vậy, cho nên ta tính toán đem ta ba mẹ lộng hồi tỉnh thành tới, nhìn xem có thể hay không tài nguyên chỉnh hợp lợi dụng một chút, dù sao kia phòng ở còn không mở gian, hơn nữa hoa đi ra ngoài tiền cũng muốn không trở lại. Ngồi ở cái bàn biên tần dư hy, cầm chiếc đũa gật đầu, trong lòng sắc thật nghĩ, có thể hay không đem cha mẹ cấp lộng hồi tỉnh thành tới trụ. Một bên vương tiểu thỏ, hiện nhiên đối với xé bước một chuyện tương đối lành nghề, cấp tần dư hy phân tích nói. Ý gì theo ngươi biểu mội cái này tính tình, nếu cha mẹ ngươi tới cùng nàng cùng nhau trụ, phỏng chừng còn sẽ làm ngươi càng không được can bình, trừ phi ngươi biểu mội cùng các ngươi người một nhà tách ra trụ, bằng không. Nhà ngươi hoa tiền thuê nhà phí cùng tiền thế trước, liền thật sự chỉ có thể ném đá trên sông. Ta cũng là như vậy tưởng, bất quá làm ta cho ta cha mẹ một lần nữa thuê nhà, ta trên người tạm thời cũng không có tiền, trước chắp vá đi, cha mẹ ta nếu là lại đây, chủ mãn ba tháng ta liền kiên quyết không tục tiền thuê nhà, tốt xấu không mệt. Lời này tần dư hy nhưng chưa nói giả, tuy rằng kỳ tử hàm cho nàng để lại 5.000 khối sinh hoạt phí. Chính là kêu tiền một trường trương mới tinh mới tinh. Xem đến Tần Dư Hi hai hùng khiếp vía nàng không dám hoa a làm sao bây giờ? Ba tháng lúc sau, Tần Dư Hi trong tay tốt xấu cũng sẽ có một ít chính mình kiếm tiền. Đến lúc đó cho cha mẹ lại một lần nữa thuê một bộ phòng ở đi, lại chậm rãi cùng tiếu tiểu mạn cùng mã vừa ý hoàn toàn đoạn tuyệt lui tới. Bất quá mã vừa ý người này vận mệnh, có chút một lời khó nói hết cảm giác, nàng tại đây căn hộ cũng trụ không được mấy năm thời gian, liền chính mình dọn đi rồi. Đời trước mã vừa ý, người lớn lên xinh đẹp, cũng sẽ nói chuyện, cứ việc mới cao trung tốt nghiệp, chính là bởi vì lớn lên xinh đẹp, gần nhất sẽ tìm một phần công tác, ở một nhà tiểu khách sạn làm trước đài, do thổi không, vũ xối không. Sau đó mã vừa ý ở làm công tác này trên đường, gặp gỡ một cái giả cao phú soái cho người ta đương tiểu tam, một hai năm sau, chuyển nhà rời đi cái này cho thuê phòng. Cùng kia cao phú xoáy ở chung đi, cho nên Tần Dư Hi đời trước, cũng không có vẫn luôn cùng mã vừa ý hợp thuê đi xuống. Phiên thoái đều là sự tình phía sau, mặt sau trong trại bởi vì phá bỏ và di rời, phân ước chừng 10 vạn đồng tiền. Tần Dư Hi mua hôn phòng, Trần Ngọc Liên bị bệnh, Tần Khánh Quốc té gãy chân hầm hực đến chết, đỗ thư mặc ngoại tình, Tiếu gia cùng đỗ gia bởi vì hôn phòng sự tình xả thật lâu ra. Mã vừa ý cùng Tiếu Tiểu Mạ, ở cái này thời kỳ. Muốn phân Trần Ngọc Liên phá bỏ và di rời khoản, đem Trần Ngọc Liên cùng Tiếu Mạn Mạn cáo thượng tòa án. Kia một đoạn thời gian trong nhà người liên tiếp xảy ra chuyện, nơi nơi đều là dùng tiền địa phương. Tần Dư Hi cũng chỉ có thể đánh nát hàm răng hướng trong bụng nước. Buổi tối khóc sau khi xong ban ngày bỏ dậy tiếp tục công tác, chủ tiền cấp bà ngoại cùng ba bà trị liệu. 127 Internet là cái thực thần kỳ địa phương. Sau lại Tần Khánh Quốc buồn bực không vui, xem như hậm hực đến chết. Trần Ngọc Liên một năm an dưỡng phi quý đến làm người tắp lưới, vì thế tần dư hy liền như vậy, cả đời bị hiện thực chén ép, không thức dậy tới. Khi đó nàng đã cùng Đỗ thư mặc đính xong rồi hôn, tao ngộ Đỗ thư mặc ngoại tình, nàng đi tìm Đỗ thư mặc mụ mụ chủ trì công đạo. Đỗ thư mặc nàng mẹ nhưng thật ra biểu hiện đến một bộ thập phần tức giận bộ dáng, chính là quay lưng, Đỗ thư mặc mội mội, Đỗ thư khiết liền đối nàng nói, kỳ thật bọn họ đố ra, không quá hy vọng cưới hồi một cái thiếu mười mấy hai mươi vạn trướng nữ nhân. Nay tỏ vẻ đỗ thư mặc một khi cùng Tần Dư Hi kết hôn, liền phải cộng đồng gánh nặng Tần Dư Hi nợ nần. Không sai, một phần cảm tình, nếu đã muốn chạy tới hai bên cha mẹ gặp mặt, thậm chí đính hôn nông nỗi, tự nhiên không phải nhà trai quản không ở lại nửa người, các loại ngoại tình sự tình, mà là hai cái gia đình sự tình. Đỗ thư mặc không hề thích Tần Dư Hi, hắn gia đình cũng duy trì hắn vì thế hắn có thể tổn hại chính mình đã đính hôn thân phận, công nhân ngoại tình. Kinh Tần Dư Hi đến tận đây. Con hảo Tần Dư Hi một giấc ngủ dậy, đột nhiên nhiều 20 năm ký ức, như thế, Tần Dư Hi cũng cao hứng, chỉ cảm thấy nếu đã biết sau này lộ sẽ đi như thế nào, liền phải kịp thời lẩn tránh lôi khu, không cần lại dẫm trung địa lôi. Nghĩ thông suốt điểm này, Tần Dư Hi mới cảm thấy kiên định, nàng cũng rốt cuộc cảm thấy, chính mình không có bạch bạch sống lâu 20 năm. Tương lai, khẳng định sẽ cùng đời trước, có rất lớn bất đồng. Cho nên cũng mặc cho bằng đồ thư mặc một cái tin nhắn, tiếp theo nhảy dựng tin nhắn phát lại đây, tần dư ghi xem đều không nhìn, cùng vương tiểu thỏ vô cùng cao hứng ăn xong rồi một đốn ven đường cơm chiên. Sau đó, bận rộn một ngày hai vị tiểu cô nương, tay kéo tay lại chạy tới lên mạng. Tỉnh thành vong đi rất nhiều, hiện tại đúng là máy tính bắt đầu phổ cập thời điểm, tỉnh thành đã bắt đầu dự nhiệt lên cho nên ở vào ngõ nhỏ nhà này vong đi, tổng có thể tìm được không vị? Tần dư hy lệ thường mở ra hồng thư, nhìn đến thẩm tú quỳnh cho nàng đã phát biểu kiện, nàng liền cờ lật mở tới. Đề hy phong, ngươi hảo. Không nghĩ qua mùa đông, ngài hảo. Sau đó thẩm tú quỳnh nửa ngày không có lại hồi phục, phòng chừng là tìm nàng tự can đi. Tần dư hy liền kiên nhẫn chờ, sau đó ngồi ở ghế trên, chậm rãi trải vớt chính mình hồng thư. Mất đi liên hệ đỗ thư mặc, cho nàng đã phát mười mấy phong biểu kiện, mỗi một phong đều đang nói thực xin lỗi. Hắn nói hắn muốn cùng Tần Dư Hi một lần nữa bắt đầu, hắn nói hắn kỳ thật thực thích nàng, không muốn cùng nàng chia tay, hắn nói hắn không thể không có nàng. Tần Dư Hi xem đến đau đầu, đóng đỗ thư mặc biểu kiện, ngẫm lại, vấn đề đến tột cùng ra ở nơi nào. Đã từng một cái tính tình lãnh đạm, căn bản chưa bao giờ biểu hiện ra để ý nàng nam nhân. Đột nhiên có một ngày điên cuồng đánh nàng di động, cho nàng phát biểu kiện, cho nàng gửi tin tức, đây là có chuyện gì? Đỗ thư mặc chân ái không phải Hoàng Ngọc sao? Là Hoàng Ngọc ca Hoàng Ngọc, sao không đi tìm Hoàng Ngọc liên lạc tình cảm, ngược lại càng thêm quân lấy nàng đâu? Có phải hay không nên tìm cái cái gì cơ hội, làm đỗ thư mặc cùng Hoàng Ngọc đem gặp mặt vừa thấy? Không chuẩn gặp mặt liền nhất kiến trung tình. Hồng thư nhắc nhở âm hưởng khởi. Thẩm Tũ Quỳnh lại cấp Tần Dư Hi đã phát lại đây một phong thơ. Đế Hi Phong, Dư Hi, ta ngày mai có cái hội nghị muốn tham gia, ngươi có thể tới giúp ta hóa cái trang sao. Ta sẽ chi trả ngươi tiền đi lại. Đánh ra này một câu, Dung Thẩm Tũ Quỳnh rất dài thời gian, nàng có chút sợ Tần Dư Hi cự tuyệt, liền vẫn luôn chờ ở máy tính kia một mặt, sau đó thấy Tần Dư Hi hồi âm, Thẩm Tũ Quỳnh đó là nội tâm có chút khẩn trương vội vàng, túi đầu ở trên bàn phím tìm tự can, cho thấy chính mình sẽ phó tần dư hy nhất định phí dụng. không nghĩ qua mùa đông, tốt, ngày mai vài giờ, ta ngày mai trên dưới ngọ ban, buổi chiều tam điểm phía trước muốn đuổi tới quẩy chuyên doanh, buổi sáng mới có không, đến lúc đó có thể tới giúp ngươi hóa trang. Đế hy phong, có thể, cảm ơn. thẩm tú quỳnh cao hứng cực kỳ, lại bắt đầu túi đầu cấp tần dư hy gửi tin tức, nàng đánh chữ có chút chậm. Nhưng là mỗi một câu phát ra đi, Tần Dư Hi đều sẽ hồi phục nàng, chậm rãi, Thẩm Tú Quỳnh liền đối Tần Dư Hi có chút tâm sự ý tứ. Đế Hi Phong, từ tính nhã đi rồi lúc sau, ta còn là lần đầu tiên tiến nàng phòng. Đứa nhỏ này từ nhỏ đi theo chúng ta ở thành phố, cũng không tới thành phố lớn tới bao lâu, năm nay vừa mới thi đậu đại học, liền như vậy không có. Không nghĩ qua mùa đông, a di, ngài lại suy nghĩ nhiều. Đế Hi Phong Đúng vậy, suy nghĩ nhiều quá, dư hì, nếu chúng ta tĩnh nhã tới tỉnh thành lúc sau, không phải giao như vậy nhiều hư bằng hữu, mà là cùng ngươi làm bằng hữu, nên có bao nhiêu hảo. Không nghĩ qua mùa đông, a di, trời cao, sẽ còn tĩnh nhã một cái công đạo. Đế Hi Phong, ân, ta tin tưởng sẽ, nếu trời cao không thể cấp tĩnh nhã một cái công đạo, ta không phục. Internet là cái thực thần kỳ địa phương, đại gia ngồi ở máy tính hai đoàn. Thực chất thượng liên hệ, sợ sẽ chỉ là một cây vong tuyến quan hệ, nhưng là lại ở có chút thời điểm, làm người với người tâm, dựa thật sự gần rất gần. Tự trở lại tỉnh thanh lúc sau, chưa bao giờ có cùng người ta nói quá cái gì tâm sự thầm thu quỳnh, lúc này bị tần dư hy không ngừng soát hảo cảm độ. Nàng liên cảm thấy chính mình nhận thức, cũng không phải một cái tiểu cô đương, mà là có tương đương lịch duyệt, cùng nàng giống nhau bạn cùng lứa tuổi. Ở cái này vật chất bay tứ tung tỉnh lị thành thị, thẩm tú quỳnh rốt cuộc tìm được rồi một cái có thể nói chuyện được người. Nhân tâm cực kỳ lạnh nhạt tỉnh thành, theo thời gian trôi đi, không có người sẽ lại quan tâm tĩnh nhã tử vong, tới cửa đến thăm lâm diệp lỗi cùng thẩm tú quỳnh người, càng ngày càng ít, càng ngày càng ít. Ở nhân tâm chung, phản phất không phải chết chính mình hài nhi, cũng chung quy chẳng qua là một phen tiếc hận lúc sau, ai bận việc ấy. Không ai sẽ nghĩ... Sẽ ngày ngày nhớ thương lại thế Lâm Tĩnh Nhã chết tìm ra trận tướng, cũng dần dần, sẽ không có người kiên trì muốn đem hung thủ trừng trị theo pháp luật. Đối mặt những người này tâm biến hóa, càng nhiều, là một loại bi thương bất đắc dĩ. Tự Lâm Tĩnh Nhã xảy ra chuyện lúc sau, nhà họ Lâm thân thích từng bước từng bước tới, sau đó từng bước từng bước đi. Đến bây giờ, Lâm Tĩnh Nhã già già mãi mãi ông ngoại bà ngoại đều đi trở về, liền dư lại Lâm Diệp lỗi cùng Thẩm Tú Quỳnh hai vợ chồng còn ở kiên trì hướng cục cảnh sát chạy kiên trì muốn cảnh sát đem giết hại lâm tĩnh nhã hung thủ cấp tìm ra bọn họ hai người đi không ra người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh đau mà giờ này khắc này còn nguyện ý nghe thẩm tú quỳnh nội tâm bi thống cũng chỉ dư lại tần dư hy một người hôm nay tần dư hy cấp thẩm tú quỳnh vẽ gái trang lúc sau nàng thế nhưng kỳ tích cảm thấy tâm tình biến hảo cho nên này sử dụng thẩm tú quỳnh đối tần dư hy càng thêm thân cận lên Kỳ thật tính nhã cũng là một cái thích hóa trang nữ hài từ đầu. Chỉ là, thẩm tú Quỳnh cảm động như thế, nhưng đối với Tần Dư Hi tới nói, nàng cũng không có nói thêm cái gì, cũng không có nhiều làm cái gì. Tần Dư Hi biết, có chút người có chút đau lòng, là không thể dựa bất luận kẻ nào tới chữa khỏi. Như vậy khắc cốt đau xót, chỉ có thời gian, mới là chữa khỏi hết thẻ thuốc hay. 128 cũng không phải tôn trí xa. Nhưng là hóa trang thật sự sẽ là một kiện có thể làm nhân tâm tình cải thiện sự tình. Cho nên có chút người ra cửa cần thiết mang trang, ngay cả ngủ đều phải hóa trang ngủ. Các nàng ở tháo trang sức thời điểm, sẽ có một loại bị người lột sạch làn da, máu chảy đầm địa đặt ở mọi người trước mặt thẳng phơi cảm giác, cho nên hóa trang là các nàng bảo hộ xác Như vậy tâm lý, thần dư hy chính mình đều từng có quá. Nàng năm đó bị đồ thư mặc cập nhà hắn người, còn có hoàng ngọc, Cấp phê bình đến thương tích đầy mình, rất dài rất dài một đoạn thời gian, đều ở vào một loại tự ti bên trong. Kia đoạn thời gian nàng cũng là như thế này, không có tự tin, mất đi kiên cường áo giáp, cần thiết hóa trang mới dám ra cửa. Sau lại tình huống càng ngày càng nghiêm trọng, có người nói nàng đây là một loại tâm lý bệnh tật, kiến nghị nàng đi chuyên môn học học hóa trang, đừng mỗi ngày đem chính mình chỉnh đến dông cái nghệ kỹ nơi nơi rêu rào khắp nơi. Lời tuy nhiên nói trâm trọng. Chính là Tần Dư Hi nghe lọt được, thật đúng là chạy đến đế đô đi, bất quá không phải đi học hóa trang, mà là đi nhậm môn, đi học đặc hiệu hóa trang. Khi đó nàng cho rằng đặc hiệu hóa trang chính là hóa trang, sau lại mới biết được, kém đến quả thực là thiên xa mạ xa. Ở đặc hiệu hóa trang trong trường học đào tạo sâu 2 tháng, thế giặt cao tầng động đất, Tần Dư Hi liền thông qua thế giặt đồng sự, đi đài truyền hình, ở đài truyền hình cấp người chủ trì cùng thượng kính khách quý hóa trang. Từ lúc tạm làm khởi, liên can liền lại làm năm năm. Tư tưởng đi xa, tần dư khi đem lực chú ý kéo lại, nàng nhìn nhìn đồng hồ thượng thời gian, đã không còn sớm, liền cùng vương tiểu thỏ công đạo một tiếng, hạ cơ, ngồi xe buýt hướng khách sạn đi. Vương tiểu thỏ tắt tiếp tục lưu tại vong đi chém giết nàng đối với game online hứng thú, phản phất so ở trong hiện thực đều còn muốn nồng đậm, ngày mai buổi sáng lại không cần đi làm, phỏng chừng hôm nay buổi tối sẽ chơi đến đã khuya. Lung lay xe buýt ngoài cửa sổ, đèn rực rỡ mới lên, náo nhiệt tỉnh thành, tới rồi buổi tối là nhìn không thấy bầu trời ngôi sao, bởi vì mặt đất ánh đèn quá mức mánh liệt. Thần dư hy di động vang lên, là vẫn luôn không có hồi tin nhắn chu thanh phát tới. Dư hy, tôn trí xa đã chết, ta hôm nay ban ngày vội một ngày, đến bây giờ đều còn ở cục cảnh sát tăng ca đâu, vốn dĩ lao đại cho ta thả mấy ngày giả, ta còn nói muốn thỉnh ngươi ăn cơm, kết quả kế tiếp cũng chưa thời gian. Trong cục vội thành một nồi cháo Lúc này thiên còn không muộn Tần Dư Hi thấy được chu thanh tin nhắn Lại là có loại da đầu tê dại cảm giác Vội vàng bắt lấy di động Lại trả lời Chết như thế nào Cùng trần thiên du giống nhau Đều là ở đống rác bị phát hiện Trước khi chết hút vào đại lượng ất mê ất mê Tần Dư Hi biết Nàng ở làm ra sắp cùng cao su thời điểm Liền thường xuyên dùng đến ất mê đương dùng ngôi Loại này dược vật một khi hút vào quá liều sẽ đối nhân thể sinh ra gây tê tác dụng. Các ngươi rốt cuộc có hay không tìm ra bọn họ kia tam nam tam nữ bên trong, ai là giết người hung thủ? Không đúng, hiện tại chỉ còn lại có hai nam một nữ. Nhìn dáng vẻ, thật đúng là chính là một cái ở trong phạm vi giảm dần sắc cục. hiện tại cơ hồ có thể kết luận, hung thủ tỏa định phạm vi, ở tham gia cùng thành tụ hội tam nam tam nữ. Lâm tĩnh nhã cái thứ nhất tử vong, nhiều ngày lúc sau, liên tục hai ngày thời gian. Trần Thiên Du cùng Tôn Chí Sa trước sau tử vong, vậy chỉ còn lại có cuối cùng ba người. Dư Hạ Vũ, Sở Hạo Hiên, Hoàng Ngọc. Ta cá nhân đoán nơi này, Hoàng Ngọc hiểm nghi lớn nhất, chúng ta điều tra biết được, Hoàng Ngọc hài tử, kỳ thật chính là Tôn Chí Sa. Cái này, cái này tin tức lượng có chút đại, làm ta tiêu hóa một chút. Cho là nói chuyện thiếm, miệng phong không khẩn Chu Thành ở Tần Dư Hi hỏi thăm hạ, một chút một chút đem nàng biết nói sở hữu sự tình. Đều thông qua tin nhắn chia Tần Dư Hi Từ Chu Thanh lộ ra tin tức chung Tần Dư Hi biết Tôn Trí Sa thân phận thật sự Kỳ thật chính là quán ba bạt kẹn đờ Vào lúc ban đêm Lâm Tĩnh Nhã, Trần Thiên Du, Hoàng Ngọc Dư Hạ Vũ, Sở hạo Hiên năm người Liền ở Tôn Trí Sa quán ba uống rượu Mà đúng là ngày đó buổi tối Trần Thiên Du tìm Lâm Tĩnh Nhã xảo một trận Hoàng Ngọc cùng Tôn Trí Sa hỗ trợ Cuối cùng Lâm Tĩnh Nhã một người trốn đến sân thượng một bên uống rượu quăng ngã đi xuống. Lúc ấy có cái điểm đáng ngờ, chính là mấy cái người trẻ tuổi xảo xong ra sau, lâm tĩnh nhã đi uống rượu, dư hạo vũ cùng sở hạo hiên hai người, tại đàm phán, chính là nói thảo luận ai lưu tại lâm tĩnh nhã bên người, ai tự động rời khỏi vấn đề. Mà Trần Thiên Du giận rỗi, dựa vào nơi xa trên tường chờ sở hạo hiên. Đương nhiên, bởi vì Trần Thiên Du là một người đơn độc ở một bên, cũng không có bất luận kẻ nào chứng. Có thể chứng minh Trần Thiên Du nói, cho nên lúc ấy, cảnh sát là đem Trần Thiên Du liệt vào giết hại Lâm Tĩnh Nhã, lớn nhất hiểm nghi người. Nhưng là hiện tại cái này lớn nhất hiểm nghi người, cũng đã đã chết, Lâm Tĩnh Nhã cái thứ nhất chết, Trần Thiên Du cái thứ hai chết, Tôn Chí Sa cái thứ ba chết. Tần Dư Hi trong lòng vừa động, nàng nhớ tới chính mình đã từng còn có cái một ý niệm, chính là Tôn Chí Sa giết Lâm Tĩnh Nhã cùng Trần Thiên Du, bởi vì Lâm Tĩnh Nhã cùng Trần Thiên Du đều cùng Hoàng Ngọc cãi nhau qua. Cho nên lúc trước Tần Dư Hi cho rằng giết người hung thủ chính là Tôn Chí Sa. Nhưng là hiện tại Tôn Chí Sa cũng đã chết, chứng minh cái này hung thủ cũng không phải Tôn Chí Sa. Chu Thanh nói Lâm Tĩnh Nhã chết vào lúc ban đêm, ai cũng không biết Hoàng Ngọc cùng Tôn Chí đã đi xa nơi nào. Lúc ấy hai người đều uống xong rượu, căn cứ Trần Thiên Du, Dư Hạo Vũ cùng Sở Hạo Hiên cấp ra lời khai, tỏ vẻ Hoàng Ngọc uống đến còn không ít nhưng là đường cảnh sát dò hỏi thời điểm Hoàng Ngọc cùng Tôn Chí Sa đánh chết đều không nói chính mình đi làm gì, mãi cho đến Tôn Chí Sa đã chết. Hôm nay buổi sáng cảnh sát khảo tới Hoàng Ngọc, Hoàng Ngọc mới nói nói thật, Lâm Tĩnh Nhã chết vào lúc ban đêm, nàng cùng Tôn Chí Sa phát sinh quan hệ đi. Thật sự là Hoàng Ngọc uống đến có chút đại, nàng căn bản là không thích Tôn Chí Sa loại này người, nhưng là ngày đó buổi tối, Tôn Chí Sa vẫn luôn bồi nàng, hai người không thể hiểu được liền ở cửa thang lầu. Đen xỉ đánh một pháo. Hoàng Ngọc người này thích uống rượu, mê chơi nhạc, ra tới hốn, luôn có uống đến say như chết thời điểm, nàng cùng tôn trí sa cũng không ngừng một lần uống say đi khai phòng bán pháo. Chân thật tình huống chính là, Hoàng Ngọc người nam nhân đầu tiên, cũng không phải đỗ thư mặc, mà là tôn trí sa, nàng rất sớm phía trước đã bị tôn trí sa phá thân, khoảng thời gian trước hai người thường xuyên bán pháo, còn không làm thi thố, vì thế, Hoàng Ngọc còn mang thai. Hoàng Ngọc còn ở đọc đại học, nàng chân chính thích người không phải tôn trí Sa, mà là tiền đồ rộng lớn đồ thư mặc, cho nên tự nhiên không thể sinh hạ đứa nhỏ này, chỉ có thể xóa sạch. Đó có phải hay không Hoàng Ngọc muốn che giấu chính mình sinh non sự thật, vì phòng ngừa tôn trí Sa đem sự tình nói ra đi, sau đó đem tôn trí Sa cấp giết. Đêm qua, Hoàng Ngọc ở chúng ta cục cảnh sát đợi cho buổi tối 10 giờ mới trở về, tôn trí Sa chết ở tối hôm qua 8 giờ cho nên Hoàng Ngọc không có gây án thời gian. Sau đó, cảnh sát hôm nay buổi sáng mới kinh quần chúng báo án, từ Đông Giác, đem tôn trí xa thi thể vận đến Pháp Y Lý ở nơi đó giải phẫu, cũng khám tra xét hiện trường. 129 ta cởi hết đang đợi người. Bận việc một ngày cảnh sát thúc thúc nhóm, đến ra kết luận, Đông Giác cũng không phải hung thủ giết người đệ nhất hiện trường. Trần Thiên Du cũng đồng dạng phát hiện ở Đông Giác, nhưng Đông Giác cũng không phải nàng đệ nhất hiện trường vụ án. Tân Dư Hi, Chu Thanh, ngươi cảm thấy, cái này có phải hay không một cái ẩn dụ? hung thủ cố ý đem Trần Thiên Du cùng Tôn Chí Sa ném ở Đông Giác, chính là tưởng ám chỉ các ngươi, hai người kia chính là giấc rưỡi. Chu Thanh, là như thế này sao? Giống như này có chút đạo lý ai, nhưng là nếu hung thủ chính là Dư Hạo Vũ cùng Sở Hạo Hiên nói, chính bọn họ cũng yêu tú không đến chạy đi đâu à. Tân Dư Hi, ai biết được. Không chuẩn hai người kia, chính là cảm thấy chính mình đặc biệt ưu tú. Sau đó trước giết Lâm Tĩnh Nhã, sau sát Trần Thiên Du, lại sát Tôn Chí Sa, nói không chừng cái tiếp theo, liền phải sát Hoàng Ngọc. Tần Dư Hi phát xong tin tức sau, lại tưởng tượng, cũng nói không chừng, ngày hôm qua hung thủ vốn dĩ chính là muốn đi sát Hoàng Ngọc, nhưng là Hoàng Ngọc ngày hôm qua bị nhốt ở cục cảnh sát bên trong ghi lời khai, cho nên hung thủ không tìm xuống tay cơ hội. Chu Thanh Cái này, đến phiên Chu Thanh ra đầu tê dại, nàng đột nhiên cảm thấy Tần Dư Hi suy đoán cũng rất có đạo lý, vốn dĩ chỉ là cùng Tần Dư Hi hoán giận tăng ca quá vất vả. Kết quả nàng thế nhưng từ Tần Dư Hi trên người, được đến một cái lớn như vậy náo động. Chu Thanh vội vàng đi tìm Kinh Cha Nam, Kinh Cha Nam nghe xong Chu Thanh nói, lập tức nói, đi tìm Dư Hạo Vũ cùng sở Hạo Hiên, không, đi tìm Hoàng Ngọc, đem bọn họ ba cái đều mang về tới, đi trước tìm Hoàng Ngọc. Vốn dĩ kinh tra nam tưởng chờ hôm nay thi kiểm báo cáo, chính thức ra tới lúc sau lại đem dư hạ vũ, sở hạ hiên cùng Hoàng Ngọc kêu trở về ghi lời khai, nhưng là thực hiển nhiên, theo hung thủ khả năng tồn tại phạm vi càng ngày càng nhỏ, hung thủ giết người tốc độ cũng sẽ càng lúc càng nhanh. Giết được chỉ còn lại có cuối cùng một người, người kia chính là hung thủ không thể nghi ngờ. Nhưng nếu thật giáo dư lại ba người, giết được chỉ còn lại có cuối cùng một cái, kia kinh tra nam cũng quá vô năng. Xe cảnh sát hoa hoa kêu suốt động, thần dư hy tắt ngáp dài, mở ra khách sạn phòng môn, trong tay di động tin nhắn vang lên, nàng cho rằng vẫn là đô thư mặc quấy giày tin nhắn, cho nên cũng không có phản ứng. Mà là tắm rồi lúc sau, mới cầm lấy di động tới xem, là kỳ tử hàm cho nàng gửi tin tức. Kỳ tử hàm, tưởng ta sao? Thần dư hy cúi đầu, ăn mặc áo ngủ, nhìn di động cười một chút. Thần dư hy, suy nghĩ, ngươi đang làm gì? Kỳ tử hàm, mở cửa. Tin tức thực mau trở về lại đây, Tần Dư Hi sửng sốt một chút, quay đầu, liền đi tới cạnh cửa, đem cửa mở ra, nhìn đến Kỳ tử hàm mang đỉnh đầu mũ lơi chai, ăn mặc màu đen áo thun màu đen quần, đứng ở ngoài cửa. Hắn ngước mắt nhìn qua, bên trong cánh cửa Tần Dư Hi đó là kinh hỉ cười khai, vội đem cửa mở đến lớn hơn một chút, thả Kỳ tử hàm lắc mình tiến vào. Ngươi như thế nào? Tần Dư Hi nói còn chưa nói xong. Kỳ tử hàm đem cửa phòng một quan, liền tới ôm nàng, chặn ngang ôm lấy, đè ở trên tường, túi lầu nói: Ta tại đây đóng khách sạn làm việc, ra tới không được bao lâu, lập tức muốn đi, làm ta nhìn xem ngươi. Tần dư hi ngẩng đầu, duỗi tay, câu lấy kỳ tử hàm cổ, thấu đi lên liền hôn hắn, hắn bất đắc dĩ than một tiếng, đè nặng nàng môi hồi hôn. Đừng câu dẫn ta, ta sợ ta đi không được, sẽ hỏng việc. Lời tuy nhiên nói như thế. Nhưng càng hôn càng kịch liệt chính là ai? Kỳ tử Hàm Đụng phải Tần Dư Hi như vậy cái triển người tiểu yêu tinh, hắn cũng thật thật nhi là không cứu, vốn dĩ muốn cùng Tần Dư Hi nói nói mấy câu, nhìn xem nàng được không liền đi, kết quả vừa vào cửa cũng chỉ tưởng hôn nàng, hôn nàng lại hôn nàng. Hôn đến đã không thể lại kéo dài thời gian đi xuống, Kỳ tử Hàm chỉ có thể đem Tần Dư Hi bế lên tới. Nàng hai chân liền câu thượng hắn eo, hắn ôm nàng một đường hôn môi một đường hướng trên giường đi. Sau đó, hắn đem nàng đè ở trên giường, thở dốc nói. Thật đến đi, không có thời gian. Sau đó hắn cúi đầu, hung hăng lại nghiền áp một lần tần dư hi môi, công đạo nói. Chờ ta trở lại, ngoan điểm nhi, không được từ trên giường xuống dưới. Nói xong, hắn đứng dậy, xuống giường, hướng cạnh cửa đi đến, đi tới cạnh cửa, quay đầu nhìn lại, tần dư hi nghiêng người nằm ở trên giường, chính cười nhìn hắn. Này ánh mắt thật làm người chịu không nổi, kỳ tử hàm lại bước nhanh đi rồi trở về, bám vào người thân tần dư hi môi. Đi rồi. Nói xong, hắn lần này đầu cũng chưa dám hồi, trực tiếp đi nhanh ra cửa đi. Tần dư hi liền nằm ở trên giường khanh khách gửi, gửi, di động gửi thư tức, là kỳ tử hàm phát tới. Kỳ tử hàm, ta chính là từ ngươi. thần dư hi, trở về, ta cởi hết đang đợi ngươi đi ở khách sạn trường điều lối đi nhỏ thượng kỳ tử hàm bước chân dừng một chút ngừng ở tại chỗ giơ tay đè ép một chút trên đầu mũ lưỡi chai mái lại nhìn nhìn trên cổ tay đồng hồ thở sâu vẫn là đi rồi nàng ở đầu hắn hắn biết chỉ có thể quay đầu lại lại tìm tần dư hy tính sổ mà tần dư hy ở trong phòng cười chờ mình ôm di động tràn ngập ngọt ngào ngủ hạ nàng thích kỳ tử hàm càng ngày càng thích ngày hôm sau buổi sáng Sơ thăng thái dương từ bê tông cốt thép rừng rầm kia đầu từ từ bay lên, Tần Dư Hi một đêm vô ngộng, ngủ tới rồi hướng đông. Rơi dương sau, cọ cọ rửa rửa lộng nửa ngày, Tần Dư Hi ra cửa, chạy đến quán ven đường tử thượng tùy tiện mua cái bánh, quên đương bữa sáng. Sau đó công ra vẽ, lại đi khách sạn bên cạnh công viên vẽ một lát hoa, lúc này mới tế thượng xe buýt, chuẩn bị hướng thẩm tú quỳnh trong nhà đi hóa trang. Thẩm tú quỳnh hội nghị là ở buổi tối. Lúc này Tần Dư Hi vội tới vội đi, đã tới rồi 10 giờ, nàng cơm chưa cũng chưa tới kịp ăn, liền trực tiếp dựa theo thẩm tú quỳnh cấp địa chỉ tìm qua đi. Xe buýt ở lắc lư, Tần Dư Hi tới rồi sư đại giáo viện tiểu khu phía trước xuống xe, thẩm tú quỳnh liền ở giao thông công cộng trạm bài phía dưới chờ nàng, có một chiếc màu đen xe hơi, theo xe buýt cùng nhau tới rồi nơi này, lặng lặng mà ngừng ở chỗ rẽ chỗ. Thấy Tần Dư Hi cùng bà lô vừa xuống xe, An mặc một thân váy liền áo thẩm tu quỳnh, liền thập phần thân thiết kéo qua nàng đôi tay, nhìn tần dư hy trên chán thấm da mồ hôi mỏng, hỏi. Có mệnh hay không? Ngươi như thế nào không đánh cái xe taxi tới, ta cho ngươi chi trả tiền xe A. Không cần, cũng không bao xa lộ, dọc theo đường đi hướng nơi này tới người cũng ít. Vậy ngươi ăn quà cơm chưa sao? Ăn, ăn quà mới đến. Đến khách hàng trong nhà cơ bản nhất lễ phép. Chính là không cần ở khách hàng trong nhà cọ cơm ăn, tuy rằng là hướng về phía kiếm khách hàng tiền vì mục đích, mới tới cửa phục vụ. Giáo huyền tiểu khu là chuyên môn vì tỉnh thành đại học giáo thụ, cùng với cao cấp phần tử trí thức cung cấp nhà ở tiểu khu, nghe nói bên trong phần lớn đều là biệt thự. Lần đầu tiên nghe Thẩm Tú Quỳnh nói, nàng ở nơi này thời điểm, Tần Dư Hi còn ngây người một chút. Không phải thể chế nội người, là trụ không được như vậy địa phương, giáo thụ cấp bậc tỉnh thành cao cấp phần tử trí thức, mới phù hợp tỉnh thành nhân tài tiến cử kế hoạch, nơi này đầu biệt thự, đều là chính phủ đưa tặng cấp một ít cao chỉ số thông minh nhân tài phúc lợi. 130 không có không đẹp nữ nhân. nay một đường ngồi xe buýt lại đây, thần dư ghi thấy bên đường tới tới lui lui đông học sinh, suy đoán thẩm tú quỳnh thân phận. Nàng cũng là xem thẩm tú quỳnh tâm tư dày rộng, rất giống là đọc quá rất nhiều năm thư người. Hơn nữa thẩm tú quỳnh chính mình cũng nói, Với tối muốn khai cái gì hội nghị, cho nên Thẩm Tú Quỳnh thân là ngành giáo dục cao chỉ số thông minh nhân tài, là chuẩn bị mở họp phụ huynh. Trong lòng lược có cái đế, Tần Dư Hy biên cùng Thẩm Tú Quỳnh một đường đi tới, một đường hỏi. A Di, Tốt Trang Dung, yêu cầu xứng với thỏa đáng quần áo, trong chốc lát phương tiện xem hạ ngài tủ quần áo sao. Đương nhiên, Thẩm Tú Quỳnh nắm Tần Dư Hy đi ở tiểu khu đường Cây Xanh, đầu năm nay sẽ không nhiều lắm nhưng ở cái này trong tiểu khu, ngẫu nhiên ở ven đường cũng ngừng mấy chiếc xe, trong cái tiểu khu này kẻ có tiền vẫn là có một ít. Chật, thẩm tú quỳnh lại là khó xử nói. Bất quá chúng ta trước kia ở cơ sở thời điểm, kia địa phương rất nghèo, vật chất không có tỉnh thành như vậy phong phú, khả năng không có rất nhiều xinh đẹp quần áo. Không quan hệ, mấu chốt xem phối hợp. Tần Dư hi khoan thẩm tú quỳnh tâm, đi theo thẩm tú quỳnh vào một đống biệt thự. Cũng không biểu hiện đến quá đại kinh tiểu quái, biệt thự nàng xem nhiều, không tâm động. Sau đó Thẩm Tú Quỳnh mang theo nàng đi ở vào lầu hai phòng ngủ, đem chính mình tủ quần áo bày ra cấp Thần Dư Hi xem. Thần Dư Hi một kiện một kiện chọn lựa hồi lâu, mới là cấp Thẩm Tú Quỳnh lấy ra một kiện màu lam, có chứa vân vân váy dài. Cái này, Thẩm Tú Quỳnh ngước mắt, cầm cái này váy dài ở trên người so đo. Đây là ta ái nhân xuất ngoại khảo sát thời điểm mang cho ta. Hắn người này ánh mắt quá kém, mua lớn bài hảo, ta ăn mặc cũng không vừa người đâu. Sửa sửa là được, đem vòng eo sửa ra tới, có kim chỉ sao. Tần Dư Hi đôi tay ôm cánh tay, dùng một loại chuyên nghiệp ánh mắt, nhìn xem trong tay váy, lại nhìn xem thẩm tú quỳnh dáng người, hai ngón tay nhéo chính mình cầm, lại đem thẩm tú quỳnh thân mình chuyển qua tới, chuyển qua đi nhìn một vòng nhi, gật đầu. Không có việc gì, sửa sửa, ta tới sửa. Nếu tần dư Hi như vậy tự tin, thẩm tú quỳnh chỉ có thể tín nhiệm nàng, xoay người liền cấp tần dư Hi tìm ra kim chỉ bao. Sau đó tần dư Hi làm thẩm tú quỳnh đem quần áo thay, từ kim chỉ trong bao tìm ra cùng váy nhan sắc tương tự tuyến, xe chỉ luồn kim sau, quỳ một gối trên mặt đất, lượng thân cấp thẩm tú quỳnh sửa nổi lên quần áo. Thẩm lão sư, thật xinh đẹp a. Có A Di nhút nhát sợ sệt đứng ở ngoài cửa, nhìn thẩm tú quỳnh, tổng cảm thấy thẩm tú quỳnh trên người. Tựa hồ đều lộ ra một loại quang. Thẩm tú Quỳnh cũng là tương đương vừa lòng nhìn trong gương chính mình. Không biết Tần Dư Hi trong tay là có cái gì ma pháp, liền ở nàng vòng eo thượng mấy châm đi xuống. Chỉnh kiện váy đều trở nên đặc biệt vừa người, đặc biệt đẹp, có vẻ nàng nguyên bản hơi mập mạp dáng người, phi thường hiện vòng eo. Sau đó Tần Dư Hi từ tủ quần áo tìm ra một cái màu đỏ tím khăn quần cổ, nhan sắc đặc biệt đặc biệt trọng, Thẩm tú Quỳnh vừa thấy, lại là lắc đầu. Cái này, cái này nhan sắc cùng ta cái này quần áo, có thể hay không không xứng. Ta cảm thấy không xứng a, ta căng không đứng dậy. Sẽ không, thiên ta. Nói, Tần Dư Hi liền đem khăn quàng cổ vây tới rồi thẩm tú quỳnh trên eo, đánh cái thập phần nhẹ nhàng kết, thoạt nhìn tương đương tùy ý, chính là toàn bộ màu lam váy dài, lập tức tươi xuống lên, đơn điệu nhan sắc trùng, tăng thêm một chút nồng đậm rực rỡ đỏ tím, vô cớ lại làm người cảm thấy phiêu dở. Ta lại cho ngài trước trang. Tần Dư Hi xoay người đi tới thẩm tú quỳnh hóa trang trước đài, nhìn nhìn mặt trên đồ trang điểm cùng mỹ phẩm dưỡng da trùng loại, ngày hôm qua mua trở về những cái đó thể giặt đồ trang điểm mỹ phẩm dưỡng da, Nguyên Si chưa động đặt ở trong túi, xem ra thẩm tú quỳnh về nhà lúc sau, liền động cũng chưa động những cái đó đồ trang điểm. Mà ở hóa trang trước đài, đã có phóng mỹ phẩm dưỡng da cùng đồ trang điểm, đều như là hồi lâu chưa từng dùng qua giống nhau. Tần dư ghi ở trong lòng từ từ thở dài, nàng lý giải thẩm tú quỳnh tâm tình. Đó là tay chân nhanh chóng mở ra thệ giặt sản phẩm đóng gói, làm thẩm tú quỳnh ngồi ở trên ghế, bắt đầu cẩn thận cấp thẩm tú quỳnh thượng trang. Ngoài cửa bảo mẫu, lại ra tăng rồi một cái, hai cái đều đứng ở thẩm tú quỳnh phòng ngủ bên ngoài xem. Các nàng lần đầu tiên gặp được loại này tới cửa hoa trang, cho nên có vẻ có chút hiếm lạ. Đặc biệt là nhìn đến trong gương thẩm tú quỳnh, một chút một chút. một Từ một cái bình phạm, có vẻ phá lệ ra nua tiểu thụy lão nhân, biến thành một cái dáng vẻ môn vàn, rồi lại không mất trí thức hình tượng khi, hai cái bảo mẫu nhìn tần dư hy ánh mắt, từ hiếm lạ đều biến thành bội phụ. Các nàng cảm thấy, đương thẩm tú quỳnh ngồi ngay ngắn ở trên ghế, đương tần dư hy không lưng thế thẩm tú quỳnh hóa trang khi, này hai người tạo thành hình ảnh đều có quang, sáng long lanh, lộ ra một cổ nhàn nhạt tinh xảo, như vậy thế giới, là mỗi người đàn bà đều hướng tới không có không yêu mỹ nữ nhân. Ở Tần Dư Hi trong mắt, không có không đẹp nữ nhân. Hảo. Lộng một giờ, Tần Dư Hi rốt cuộc cấp Thẩm Tú Quỳnh tốt nhất cuối cùng một đạo trang, sau đó ngồi dậy, nhìn Thẩm Tú Quỳnh chậm rãi mở đôi mắt, nàng lại chuyển tới Thẩm Tú Quỳnh phía sau, cho nàng lộng tóc, thuận tiện nói. A Di, nếu ngài thường xuyên hóa trang nói, nhớ rõ muốn tăng thêm một hộp định trang phấn, hiện tại hẳn là ra. A Di, ngài làm sao vậy? Thấy trong gương thẩm tú quỳnh, hai tròng mắt đột nhiên tràn ngập nước mắt, thần dư hy lập tức đem nàng đầu nâng lên tới, tìm tìm, thẩm tú quỳnh bản trang điểm thượng cũng không có hóa trang miền, vì thế rút ra một trường khăn giấy, một chút dính thẩm tú quỳnh khỏe mắt, hỏi. a di, ngài cảm xúc vẫn luôn đều như vậy không ổn định sao? Mới vừa rồi, thần dư hy cấp thẩm tú quỳnh hóa trang thời điểm, nàng tinh thần trạng thể ác còn hảo hảo, đột nhiên liền khóc. Cái này làm cho Tần Dư Hi có chút không biết làm sao, giống như nàng hôm nay cũng không có nói Lâm Tĩnh Nhã, như thế nào Thẩm Tú Quỳnh đột nhiên liền khóc đâu? Ân. Thẩm Tú Quỳnh ngẩng đầu, nỗ lực nháy mảnh dài lông mi, đem trong mắt nước mắt cấp bước trở về. "Thực xin lỗi, ta, ta chỉ là đột nhiên nhớ tới Tĩnh Nhã, Dư Hi, ngươi là một cái hảo hài tử, ngươi thực nỗ lực, sinh hoạt thái độ ra thực tích cực, ta suy nghĩ, nếu Tĩnh Nhã cùng ngươi làm bằng hữu, Nàng có thể hay không cũng cùng ngươi giống nhau, biến thành một cái sinh hoạt thái độ tích cực hướng về phía trước người. Một cái tinh xảo trang dung, sẽ xúc động một người ở sâu trong nội tâm huyền. Một cái dụng tâm tác phẩm, sáng tác giả linh hồn tựa hồ đều có thể bị người thấy. Thầm tú quỳnh thấy được tần dư hy linh hồn, là tinh thần phân chấn đồng bột, là tích cực hướng về phía trước, cũng là nhiệt tình yêu thương sinh hoạt. Nàng thở dài, nhìn tần dư hy, buồn bã nói. Dư hy, Ngươi sau này lộ, còn có rất dài rất dài, nhất định phải rời xa hư bằng hữu, biết không? Lời này, như thế nào vô cớ có loại như là ở giao đái hậu sự giống nhau cảm giác. Tần Dư Hi ngọn người, lên tiếng, dùng khăn giấy nhẹ nhàng dính thẩm tú quỳnh khỏe mắt dư nước mắt, sau đó cấp thẩm tú quỳnh khỏe mắt lại bổ điểm phấn. 131 người cũng cố lên. Kỳ thật, Tần Dư Hi tưởng khuyên thẩm tú quỳnh vài câu, vương lâm tỉnh nhà đi. Nhưng lại không biết nên như thế nào khuyên khởi, thẩm tú quỳnh chính mình đều không có để lâm tinh nhã, nàng vì cái gì muốn nhắc tới. Lúc này, dưới lầu mở cửa thanh âm vang lên, trên cửa treo lục lạc lay động một chút, phát ra thanh thuy thanh âm, thẩm tú quỳnh vẻ mặt ngượng ngùng nói. Có thể là ta ái nhân đã trở lại. Lâm thúc thúc là làm gì đó? Thần dư Hi cũng là kịp thời rời đi đề tài, tùy ý hỏi. Thẩm tú quỳnh đứng dậy, mang theo thần dư Hi hướng ngoài cửa đi giải thích nói, hắn là cái hóa học giáo thụ, hiện tại ở sư phạm bên này mang học sinh. Hai người đi xuống lầu tới, vừa lúc thấy Lâm Ba Ba ở phòng khách Huyền Quan chỗ phóng chìa khóa xe, hắn quay đầu lại, thấy từ trên lầu đi xuống tới lão bà, hai tấn đã là hoa dâm lâm diệp lỗi sửng sốt một chút, lại nhìn về phía Tần Dư hy, hai tròng mắt chung, tràn ngập dò hỏi. "Đây là Dư Hi, hôm nay đặc biệt thỉnh nàng tới giúp ta hóa trang, buổi tối hội nghị, ta không nghĩ quá thất lễ." Thẩm tú Quỳnh giải thích một câu Tần dư hy hôm nay ý đồ đến, đứng ở thang cuốn thượng nhìn Lâm Diệp Lỗi, lại hỏi: Ngươi song xuôi sự đã trở lại, làm thỏa đáng sao? Lâm Diệp Lỗi lắc đầu, hắn thân ảnh ở dậy nặng một chất trang hoàng trung, có vẻ có chút mơ hồ không chừng. Này đóng biệt thự trong phòng trang hoàng tương đối nhiều nam đại khuynh hướng cảm xúc, ngoài cửa sổ sáng ngời kim hoàng sắc ánh sáng, dừng ở đỏ thẫm mục trên sàn nhà phản xạ ra một mặt chân bóng tầng ngoài tới. Sau đó, Lâm Diệp lối hỏi Tần Dư Hi, Dư Hi lưu lại nơi này ăn cơm chiều sao? Không được thúc thúc, ta buổi chiều còn muốn vội vàng đi làm, liền không quấy dậy. Tần Dư Hi rất có lễ phép, Lâm Diệp lối làm nàng cảm giác được rất có áp lực, đối mặt một cái đại học hóa học giáo thụ, nàng một cái cao trung tốt nghiệp, luôn có loại tự biết xấu hổ cảm giác. Vẫn là sớm một chút nhi chạy đi. Lâm Diệp lối gật gật đầu, cũng không có nhiều làm giữ lại, nhìn dáng vẻ cũng không có gì tâm tình chiêu đái khách nhân thẳng cùng thẩm tuỳ quỳnh giống như hội báo nói rách rưới còn không có đảo song ngươi buổi tối mở họp vài giờ trở về đứng ở thang cuốn thượng thẩm tuỳ quỳnh lại đi xuống dưới hai bước thầm thường ra lời nói nói đi đánh cái đối mặt liền trở về ta hiện tại đưa dư hy đi ra ngoài sau đó mang theo tần dư hy ra cửa đi ngang qua huyền quan khi tần dư hy thấy phía trước Lâm Diệp lôi đặt ở gỗ đỏ tủ giày thượng chìa khóa xe, chìa khóa xe bên cạnh có một đôi màu trắng thanh khiết bao tay, trong lòng không cấm có chút bội phủ, một cái đại học giáo thụ, chính mình đi đổ rác. Trong nhà có hai cái bảo mẫu, còn muốn chính mình đi đổ rác đại học giáo thụ, cũng là không ai. Tần Dư Hi vẫn chưa để ý nhiều như vậy, nàng đi theo trang dung tinh xảo hào phóng, đoan trang tú mỹ thẩm tú quỳnh mặt sau, một đường ra tiểu khu, đứng ở tiểu khu ngoài cửa lớn, Thẩm Tú Quỳnh đưa cho Tần Dư Hi một cái thật dạy bao lì xì. Nàng cấp Tần Dư Hi bao lì xì, vốn dĩ nói tốt là tiền đi lại, Tần Dư Hi lại là ngồi xe biết tới, tới phía trước, Tần Dư Hi cũng không cùng Thẩm Tú Quỳnh nói tốt hơn trang phí là nhiều ít. Tần Dư Hi nguyên là nghĩ chính mình tay ngứa, sợ thời gian dài không hóa trang sẽ ngượng tay, vì thế ôm một loại miễn phí cấp Thẩm Tú Quỳnh hóa trang tâm tư tới, cho nên không nghĩ tới Thẩm Tú Quỳnh sẽ cho nàng bao lì xì. Này bao lì xì rất dày, nhưng y đi theo thẩm tú quỳnh thân ra, tổng không có khả năng toàn bao tiền giấy đi. Tần dư hy ngẩn người, không tiếp, nàng ở trong đầu nghĩ cái này niên đại bình thường chuyên viên trang điểm, tới cửa hoa trang, là muốn thu bao nhiêu tiền tới. Không cần như vậy hầu, quá nhiều. Theo bản năng, tần dư hy liền biểu đạt cự tuyệt, thật sự rất dày một cái bao lì xì, chính là tất cả đều là tiền giấy, kia giá cả cũng không thấp. cầm đi Đây là ngươi hẳn là đến, nếu ngươi cảm thấy quá nhiều, sau này, giúp ta cấp tính nhã mộ phần trừ làng cỏ, cho là ngươi nên được vất vả phí. thẩm tú Quỳnh đem bao lì xì nhét vào Tần Dư Hi trong tay, sau đó, không đợi Tần Dư Hi phản ứng lại đây, nàng duỗi tay ôm lấy Tần Dư Hi, thấp giọng nói. Dư Hi, cảm ơn ngươi, ta hôm nay như là mặc vào một thân áo giáp cảm giác cả người đều là lực lượng. Nàng sinh ra không tốt. Vẫn luôn đều ở thâm sơn cùng cốc đương lão sư, trong nhà kia khẩu tử, lại là xuất thân không tồi, bằng cấp rất cao, chỉ là bởi vì một ít chính sách nguyên nhân, sau lại hạ phóng đến nàng nơi đó cao trung đương lão sư. Nàng cùng lâm diệp lỗi, liền quen biết hiểu nhau yêu nhau ở nông thôn tiểu địa phương. Phía trước nàng cùng nhà nàng kia khẩu tử, mang theo lâm tính nhã, vẫn luôn ở nông thôn địa phương, nhật tử quá đến còn tính không tồi. Sau lại nhà nàng kia khẩu tử bị tỉnh thành nhân tài tiến cử kế hoạch điều trở về, hai người một cái ở tỉnh thành, một cái ở mang theo hải tử ở nông thôn, qua mười mấy năm ở riêng hai sứ nhật tử. Trước hai năm thẩm tú quỳnh mới hoạt động đến tỉnh thành tới, lại là phát hiện tỉnh thành người, tựa hồ đều ở mang theo một loại thành kiến xem nàng, giống như trương lị loại này, cảm thấy nàng là tiểu địa phương tới, lên không được mặt bản đều không thế nào ai lấy thiệt tình đãi nàng. nói thật Thẩm Tu Quỳnh ở gặp gỡ Tần Dư Hi phía trước, tại đây to như vậy trong thành thị, qua đến cũng rất không thoải mái. Sau đó Lâm Tĩnh nhã chết, làm Thẩm Tu Quỳnh hoàn toàn hiểu biết nhân tình ấm lạnh bốn chữ là viết như thế nào. Nói trắng ra là hôm nay Tần Dư Hi cho nàng, không phải vô cùng đơn giản tới cửa hoa trang, mà là một kiện áo giáp, làm nàng cầm trong tay lưới dao sắc bén, khoác khăn trắng gai áo giáp, không cần cảm tạ. Tần Dư Hi méo méo trong tay bao lì xì. Rồi tay ôm lấy Thẩm Tú Quỳnh. "Aji, ngài là đẹp nhất, nữ nhân mỹ lệ bề ngoài chỉ là thể xác, linh hồn mỹ mới là thật sự mỹ, cố lên." "Ân, đúng vậy, Dư Hi, ngươi cũng cố lên." Thẩm Tú Quỳnh lộ ra thương cảm cùng không tha, chớp chớp phiếm hồng hốc mắt, buông lòng ra tần Dư Hi, cười xua tay. "Không nói, ta muốn chạy đến trường học, con người của ta quá cảm tính, nhất dễ dàng khóc, ta đi đi." Nói xong, Thẩm tú Quỳnh liền xoay người rời đi, gió thổi khởi trên mặt đất lá rụng, cũng thổi bay nàng màu lam váy dài thượng tơ lụa khăn quanh cổ. Người qua đường sôi nổi ghé mắt, chỉ cảm thấy quốc trang chi tư, tựa hồ cũng bất quá như thế. Tần Dư Hi nhìn Thẩm tú Quỳnh bóng dáng, hơi hơi cong môi cười, xoay người con ba lô, chậm rãi hành tẩu ở giáo viện tiểu khu bên ngoài, ven đường ba lượng học sinh, tự bên người nàng tới tới lui lui, hoặc là độc hành, hoặc là tốp năm tốp ba. Tần Dư Hi chưa từng từng học đại học, nhưng là nàng thực thích trong trường học không khí, có đôi khi cảm thấy lộ quá khó, đi không nổi nữa, liền sẽ đến trường học chung quanh tới tìm xem linh cảm, nơi này nhất không thiếu, kỳ thật chính là không khí. Nơi này ly đại học sư phạm còn có chút khoảng cách, Tần Dư Hi đi phía trước đi, ven đường lặng lặng ngừng hồi lâu màu đen xe hơi, cũng chậm rãi khởi động, đi trước, lặng yên không một tiếng động đi theo Tần Dư Hi mặt sau, sau đó dần dần tiến lên. Cùng nàng bảo trì song song tốc độ. muội tử, muội tử. Phía sau, có người đột nhiên kêu hai tiếng. Tần Dư Hi quay đầu lại, nhìn đến mới vừa rồi ở thẩm tú quỳnh ra một cái bảo mẫu đuổi tới. kia bảo mẫu tuổi trừng 50 hơn tuổi, vội vàng đuổi theo Tần Dư Hi. Vì thế Tần Dư Hi dừng lại, bên người nàng song hành màu đen xe hơi cũng ngừng lại. 132 ta ngủ ở ta bạn trai chỗ đó. muội tử, ngươi, ngươi cho người ta hóa cái trang. Bao nhiêu tiền? Bảo mâu có vẻ có chút cấp, không đợi Tần Dư Hi trả lời, lại là nói. Nữ nhi của ta muốn kết hôn, ta tưởng thỉnh cá nhân cho nàng hóa cái sinh đẹp trang, làm nàng vô cùng cao hứng xuất giá. Giống nhau giới vị đều là 10 khối một cái trang, tiền đi lại khắc phó. Tần Dư Hi nói thị trường, trên thực tế nàng giá cả là 10 đồng tiền n lần, nhưng là hiện giai đoạn, cái này niên đại, nàng chỉ là phương diện này tân nhân mà thôi. Đầy trời tiêu giới không hiện thực, vị này bảo mẫu phỏng trừng cũng ra không được rất cao giá. Quả nhiên, bảo mẫu trên mặt có chút do dự, kỳ thật nàng có cố vẫn quá các nàng chỗ đó ảnh lâu. Tân nương nếu ở ảnh lâu chụp ảnh cưới, xuất giá đêm qua nhưng miễn phí đi hóa trang, bất quá chuyên viên trang điểm không tới cửa, muốn tân nương thượng ảnh lâu. Nếu không chụp ảnh cưới, đi hóa trang nói cũng liền một đồng tiền tả hữu, không vượt qua hai khối. Bất quá bảo mẫu nghĩ đến mới vừa rồi Tần Dư Hi cấp thẩm tú quỳnh hóa trang, do dự một chút, gật đầu. Hành, mội tử, mười khối liền mười khối đi, ngươi có thể lưu cái liên hệ phương thức sao? Ta, nhà ta nữ nhi liền gả ở tỉnh thành, đến lúc đó yêu cầu hóa trang, ta liên hệ ngươi. Vì thế Tần Dư Hi liền cấp bảo mẫu để lại điện thoại, làm nàng trước tiên hai ngày thông chi nàng nhật tử, nàng hảo an bài thời gian. Nhìn bảo mẫu vô cùng cao hứng đi rồi, Tần Dư Hi lúc này mới quay đầu lại tiếp tục đi phía trước đi, Giao thông công cộng trạm bài kỳ thật đã sớm qua, Bất quá nàng muốn chạy đi, Một người an an tĩnh tĩnh mà đi một chút, Chỉ là bên người luôn là theo một chiếc khả nghi màu đen xe hơi, Chẳng lẽ là cái này niên đại cũng đã ra hát xe, Nàng cũng không muốn đánh xe đâu, Tần Dư Hi hồ nghi nhìn thoáng qua này chiếc màu đen xe hơi, Liền này liếc mắt một cái, Kia xe hơi đột nhiên ra tốc, bánh xe từ một quải, hướng Tần Dư Hi phía trước vọt qua đi, sau đó khẩn cấp phanh lại, xe đầu vẫn chưa đụng phải ai, lại thực sự làm Tần Dư Hi hoảng sợ. Nàng sau này lui một bước, sắc mặt có chút bạch, trong đầu hiện lên các loại âm lưu luận, tỉ như có người thấy nàng một mình một người, muốn bắt cóc nàng, đem nàng đưa tới núi sâu bán linh tinh. Mang đi núi sâu bán nàng nhưng thật ra không sợ, chỉ cần là có sơn địa phương, nàng là có thể trốn đi vào. Sau đó sống sót, liền sợ tới cái tiền dâm hậu sát linh tinh, nhưng chính là mệt quá độ. kia chiếc màu đen xe hơi, cửa sổ xe pha lê chậm rãi rủ xuống, lộ ra một trường đã quen thuộc lại xa lạ gương mặt. Nơi này đầu ngồi, là một người nam nhân, tấn dư khi gặp qua, còn không phải là đỗ thư khiết vẫn luôn yêu thầm cái kia Giang Phong. Giang Phong hướng nàng cười cười, phảng phất đang nói, hải, đã lâu không thấy. kia bộ dáng Nhi, vô cờ yêu thương. Lại có chút thâm tình. Tê mỏi, nàng náo động quá lớn sao. Tần dư hy chừng mắt giang phòng, xem hắn đóng lại cửa sổ xe, giá kia chiếc màu đen xe hơi. Rời xa. Sau đó nàng liền thấy đối diện một cái ăn mặc xa hoa bóng chảy xam nam nhân, sau lưng đi theo một cái kỳ tử hàm, hướng tới nàng đi tới, vào ven đường vương phi nhà ăn. Hôn mê, tần dư hy nhìn đến kỳ tử hàm, kỳ tử hàm kia ăn mặc, cùng ngày hôm qua không sai biệt lắm. Hắc áo thun hắt quần màu đen mũ bất đồng chính là hắn hôm nay đeo một bộ màu đen kính râm nhi trên người cơ bắp khóa lại áo thun sam bên trong này hình tượng thấy thế nào đều như thế nào có chút như là kêu bóng chảy sam nam nhân bảo tiêu bảo tiêu tần dư hy cảm thấy hôm nay chính mình dạ dày có chút đói nàng bức thiết yêu cầu tiến cái này vương phi nhà ăn ăn no nê nàng mạnh động cất bước hướng vương phi nhà ăn đi vào phía sau có người theo nàng. Dư Hi, Tần Dư Hi quay đầu lại, mắt tối sầm, nàng sau lưng đứng chính là đỗ thư mặc. Cái gì vật đen? Tần Dư Hi nhíu mày, nhìn đỗ thư mặc kia trường kinh hỉ trung lộ ra ngoài ý muốn mặt, rất là mới lạ nói. Ngươi hảo, ngươi như thế nào ở chỗ này? Đỗ thư mặc tiến lên đây, hắn hôm nay ăn mặc hắn vẫn luôn thích ô vương áo sơ mi, hạ thân một cái thiển giả sắc hưu nhàn quần, lại nhìn thoáng qua Tần Dư Hi nửa người đã vào vương phi nhà ăn môn. Hỏi. Người ăn cơm sao? Ta mang người đi ăn cơm. Không cần, ta chính mình ăn đi. Vốn dĩ Tần Dư hi chính là chuẩn bị tiến cái này vương phi nhà ăn, đỗ thư mặc muốn thỉnh nàng. Nàng đã cùng đỗ thư mặc cũng không có bao lớn quan hệ, không cần phải đỗ thư mặc thỉnh. Tới hai cái nhân viên tạp vụ, lại đây tiếp đón Tần Dư hi Tần Dư hi liền trực tiếp vào vương phi nhà ăn môn. Nhưng là nàng vào vương phi nhà ăn. Ánh mắt tìm tòi bên trong đang ở dùng cơm người khi, đỗ thư mặc cũng theo tiến vào nhân viên tạp vụ hướng hai người lễ phép hỏi. Ngài hảo, hai vị sao? Một vị, một vị, ta cùng với vị tiên sinh này cũng không phải cùng nhau. Tần dư Hi tìm được rồi kỳ tử hàm, hắn liền đứng ở bóng chảy sam nam nhân phía sau, bóng chảy sam nam nhân ngồi ở bên cửa sổ đang ở điểm cơm. Làm gì không thỉnh kỳ tử hàm ngồi xuống cùng nhau ăn. Bảo tiêu cũng là người hảo đi. Tần Dư Hi trực tiếp sờ qua đi, liền ngồi ở bóng chảy xám nam nhân cách vách trên bàn, cùng là rửa cửa sổ vị trí. Vừa lúc đối mặt kỳ tử hàm, nhưng mà mặt mang hắc siêu kỳ tử hàm đang ở tận trước tận trách đương hắn bảo tiêu, một bộ người sống chớ tiến bộ dáng, phảng phất căn bản liền không quen biết Tần Dư Hi. Tần Dư Hi nhìn hắn một cái, Đỗ Thư Mặc liền ngồi lại đây, vừa vặn ngồi ở nàng đối diện mặt, chặt bóng chảy xám nam nhân, ngươi đảo cái gì loạn? Thần dư khi nhìn toát ra tới đỗ thư mặc, nhíu mày, thấp giọng trách mắng. Ta nói ta không cần ngươi thỉnh, ngươi ngồi ngươi vị trí, ta ngồi ta. Không rõ nội tình người, còn tưởng rằng nàng hôm nay cùng đỗ thư mặc cùng nhau ra tới hẹn hò đâu. Thì như đối diện kia chỉ bảo tiêu. Đỗ thư mặc lại là thật cao hứng, không thèm để ý cười cười, tiếp nhận nhân viên tạp vụ đưa qua cơm bài, hỏi. Cùng ngươi ở bên nhau sắp 3 năm thời gian còn trước nay không mang ngươi đã tới như vậy cao cấp nhà ăn ăn cơm hôm nay ta thỉnh ngươi ăn ngươi muốn ăn cái gì thập phần vô ngữ tần dư Hi, đem lực chú ý chậm rãi từ kỳ tử hàm trên người lôi trở lại đỗ thư mặc trên người nàng nhìn đỗ thư mặc gàn từng chữ chúng ta đã chia tay ta cũng không có đồng ý đỗ thư mặc điểm một phần cơm bài thượng tình lữ phân ăn đem cơm bài đưa cho nhân viên tạp vụ sau đó mới là nhìn tần dư hy Biểu tình ôn hòa nói: "Dư Hi, ta thực xin lỗi xem nhẹ ngươi lâu như vậy, không cần lại cùng ta cáo kỉnh. Hảo sao? Ta là thật sự tưởng cùng ngươi một lần nữa bắt đầu, chỉ cần ngươi cùng ngươi hiện tại người nam nhân này đoạn đến sạch sẽ." Không biết người, thật đúng là cho rằng Tần Dư Hi cùng Đỗ Thư Mặc phía trước phát sinh đủ loại sự tình, chỉ là ở nháo gai nhau mà thôi. Tần Dư Hi nhìn Đỗ Thư Mặc, biểu tình dần dần lạnh xuống, dưới, nàng phát hiện hiện tại Đỗ Thư Mặc So với trong trí nhớ Đỗ Thư Mạc, càng hiện tự tin cùng khí phách hăng hái chút. Cái này khỏe mắt mang theo nhẹ nhàng thanh tuyển nam nhân, kỳ thật là thực chịu nữ nhân hoan nên. Đỗ Thư Mạc thấy tần dư hi không nói chuyện nữa, vì thế thật cao hứng tiếp tục nói. Người mấy ngày nay đều đi nơi nào. Tới tỉnh thành vì cái gì vẫn luôn bất hòa ta liên hệ. Ta ngủ ở ta bạn trai chỗ đó, ta cùng ta bạn trai quan hệ nhưng hảo, mỗi ngày ngủ ở trên một cái giường. Vì cái gì muốn chia tay? Thần Dư Hi lời nói thật lời nói thật, tính toán mau chóng đem Đỗ Thư Mạc cấp khí chạy. 133 người há ngăn là không hiểu quý trọng, Đỗ Thư Mạc lại là không tin. Thần Dư Hi nhiều đơn thuần tốt đẹp một cái tiểu nữ sinh, nàng càng là nói như vậy, liền càng có một loại đang giận lẩy ý vị, ngược lại làm Đỗ Thư Mạc cảm thấy, Thần Dư Hi nói chính là lời nói dối. Vì thế, Đỗ Thư Mạc như mày hỏi, ngươi hiện tại nam nhân kia là ai? Ta cũng rất tò mò, ước ra tới, ta tưởng cùng hắn nói chuyện. Hắn rất bận, không có thời gian cùng ngươi nói chuyện. Vậy ngươi hiện tại cho hắn gọi điện thoại, ta cùng hắn ở trong điện thoại nói. Hắn hiện tại không có phương tiện tiếp điện thoại. Thần dư ghi dương mắt, nhìn thoáng qua đỗ thư mặc phía sau kỳ tử hàm, bổ sung một câu. Đỗ thư mặc, ngươi đừng ở chỗ này càng quái, ta cùng ngươi là không có khả năng một lần nữa bắt đầu, chúng ta đã chia tay thật lâu. Đỗ Thư Mạc sung nhĩ không nghe thấy, đem nhân viên tạp vụ đưa lên tới hấp cơm đặt tới Tần Dư Hi trước mặt, ôn hòa nói. Ăn cơm trước, ăn xong rồi ta mang ngươi đi đi dạo. Đỗ Thư Mạc, Tần Dư Hi giơ tay, đem hắn đưa lên tới hải sản hấp cơm cấp nhẹ nhàng đẩy trở về. Ngươi cũng nói qua, chúng ta ở bên nhau sắp 3 năm, ngươi lại trước nay cũng không biết ta không ăn hải sản. Nàng là thật sự không ăn hải sản, trong núi người ăn không quen hải sản. Là ta hiểu biết ngươi quá ít. Đối diện đồ thư mặc biết nghe lời phải, đem tần dư hy đẩy lại đây hải sản hấp cơm lấy lại đây, chính mình bắt đầu ăn lên, lại nói. Về sau, ngươi có thể cùng ta nhiều lời một ít, ta sẽ học nhiều giải ngươi một ít, hảo sao? Trước kia ở trong thị trấn khi, nàng sơ chung, hắn cao chung, bọn họ đều là ngây ngô ngây thơ tuổi tác, hai người đi ra ngoài đơn độc ăn cơm thời điểm cũng ít, hơn nữa trấn nhỏ nhân gia. Nơi nào ăn đến khởi hải sản Ngay cả chạy đến bên ngoài ăn một bữa cơm Đều có vẻ xa xỉ Nhưng là đỗ thư mặc trong nhà điều kiện Ở chấn nhỏ thượng cũng coi như là không tồi Thần dư ghi cao một cùng hắn ở bên nhau Hắn đã đi đọc đại học Hai người ở bên nhau Thời gian cũng hoàn toàn không nhiều Lúc đó, lẫn nhau Đều không thể xưng là nhiều giải đối phương Thần dư Hi tràn ngập châm trọc cười một chút Đối đỗ đố thư mặc nói Hảo chúng ta đây không nói hiểu biết không hiểu biết vấn đề. Đỗ Thư Mặc, ngươi cảm thấy chúng ta hai người thích hợp sao? Mẹ ngươi cùng ngươi muội, còn có bên cạnh ngươi muôn hình muôn vẻ người, cái nào để mắt ta quá? Cái nào không phải ở ghét bỏ ta không xứng với ngươi? Miễm mọc ở các nàng trên người, ngươi quản các nàng nói cái gì đó. Đỗ Thư Mặc nhíu mày, cảm thấy tần dư hy đây là ở vô cớ gây rối. Hán mụ mụ cùng hắn muội muội. Là thật sự trước nay đều không có đồng ý quá hắn cùng Tần Dư Hi sự, nhưng là tương lai nhật tử là hai người quá, Tần Dư Hi để ý những cái đó làm gì. Các nàng nói cái gì đó, ta là không để bụng, chính là ngươi thái độ đâu. Tần Dư Hi tay một quán, nhìn đô thư mặc, thẳng chỉ tâm linh đặt câu hỏi. Ta thi đại học thi rớt, không cần tưởng, nhà ngươi cái kia muội muội nên là như thế nào chế nhạo ta, ngươi giữ gìn quá ta sao? Giúp ta nói chuyện qua sao? Đối, việc nhỏ mà thôi, chính là đỗ thư mặc, ngươi không cảm thấy thân là bạn trai, người khác đối với ngươi bạn gái tận tình chế nhạo trào phúng thời điểm, ngươi nên phát ra tiếng giữ gìn một vài sao. Kỳ thật chính là vô tâm thôi, việc nhỏ thượng là có thể nhìn ra đỗ thư mặc không có đảm đương, thế cho nên sau lại, thần dư hy bên này vừa mới thiếu mười mấy vạn nợ, đỗ thư mặc lập tức liền tìm tới rồi chân ái. Mà lúc ấy, thần dư hy tình cảnh coi như là bốn bề thụ địch. Nguyên bản liền không thích tần dư Hi đỗ thư mặc mụn mụn, lập tức tán thành chia tay, giải trừ hôn ước. Một cái liền vị hôn thê đều không hiểu biết nam nhân, hắn trong mắt tần dư Hi khuyết điểm xa xa lớn hơn ưu điểm. Đây là một đoạn từ lúc bắt đầu, tần dư Hi địa vị, liền khuất cư đỗ thư mặc dưới cảm tình. Đoạn cảm tình này trung quanh, tất cả đều là chế nhạo cùng trào phúng, một cái không hiểu giữ gìn bạn gái nam nhân, sau này liền tính là trở thành vị hôn phu cũng học không được giữ gìn vị hôn thê, miễn cưỡng kết hôn, ở hôn nhân chung, cũng khuyết thiếu đảm đương. Cho nên ở đỗ thư mặc tới xem, việc nhỏ mà thôi, kỳ thật đã đối sau này hai người chia tay, liền làm ra báo động trước. Chỉ là đã từng tần dư Hi nhìn không ra mà thôi. Đỗ thư mặc á khẩu không trả lời được nhìn tần dư Hi, hắn đều chưa từng biết, nguyên lai ở tần dư Hi trong lòng, đã đối hắn sinh ra nhiều như vậy câu oán hận. Chính là, Tần Dư Hi trước kia cũng không từng biểu hiện quá, nàng chỉ cần cùng hắn gọi điện thoại, cùng hắn ở bên nhau thời điểm, mỗi thời mỗi khắc đều là vui mừng, đều là ái dính người. Nàng chưa bao giờ có giống trong khoảng thời gian này như vậy, đối hắn bày biện ra một loại hoàn toàn cự tuyệt thái độ, Đỗ thư mặc cũng chưa từng có nhìn đến quá. Tần Dư Hi ở đối mặt hắn thời điểm, thế nhưng sẽ có như vậy một mặt. Ta thừa nhận, ta trước kia không hiểu quý trọng, ta. ngươi há ngăn là không hiểu quý trọng. Thần dư khi đánh gây Đỗ Thư Mặc giải thích. Ngươi cho rằng ta nhìn không thấy, ngươi ở đối mặt ta thời điểm, nội tâm lơ đáng toát ra tới không kiên nhẫn. Đỗ Thư Mặc, ta tính cách vốn là như thế, ngươi ái liền ái, không yêu liền không yêu, liền tính ngươi hôm nay như thế nào ép dạ cầu toàn, đem ta truy đi trở về, ngươi vẫn là giống nhau sẽ đối ta sinh ra không kiên nhẫn tâm thái, đây là chúng ta hai người tính cách vấn đề, trước nay liền không thích hợp. Thật giống như tần dư Hi ở cùng kỳ tử hàm ở bên nhau thời điểm, nàng sẽ biểu hiện đến đặc biệt tính trẻ con, bởi vì kỳ tử hàm nguyện ý đem sủng thành một cái hài tử, hắn đối nàng sở bày ra ra tới dính nhớp, vô lại, làm nũng, chỉ biết tâm sinh vui mừng. Nhưng đem nam chính đổi thành đỗ thư mặc, tần dư Hi nhìn đến chính là đỗ thư mặc không kiên nhẫn, chán ghét, cùng với lãnh đạo. Nàng không phải không ở đỗ thư mặc trước mặt làm nũng qua. Nàng khoảng thời gian trước mới nói muốn đi tỉnh thành tìm đỗ thư mặc, chính là quét đường cái, cũng muốn cùng đỗ thư mặc dính ở bên nhau. Nhưng mà đỗ thư mặc lại như thế nào hồi nàng? Hắn nói nàng quét đường cái, cùng hắn không quan hệ. Cho nên đỗ thư mặc sau lại vì cái gì sẽ ngoại tình, chính là bởi vì hắn từ đáy lòng, căn bản là không thích tần dư Hi. Khả năng sơ sơ đáp ứng rồi cùng tần dư Hi ở bên nhau, nàng trên người đích xác có hấp dẫn đỗ thư mặc cái gì tính chất đặc biệt chính là này đó lực hấp dẫn, căn bản không đủ để chống cự thời gian sông dài cọ rửa. Cứ như vậy đi, ta buổi chiều còn muốn đi làm. Thấy Đỗ Thư mặc không ở nói chuyện, Tần Dư Hi cũng không tâm lại tiếp tục nói tiếp, vương phi nhà ăn người cũng không nhiều, tới nơi này chia tay người, vẫn là rất có thể hấp dẫn trong mắt. Nàng đã nhìn đến phụ cận đang ở dùng cơm người, cầm đôi mắt ngó nàng cùng Đỗ Thư mặc này bàn rất nhiều hạ. Tần Dư Hi đứng dậy, Liên phải hướng tới nhà ăn ngoài cửa đi, đỗ thư mặc lại là hô to một tiếng, tần dư hi, nháy mắt hấp dẫn nhà ăn mọi người chú ý. Nàng dưng bước, quay đầu, đứng ở nhà ăn trung lương nhìn hắn. Đỗ thư mặc ngồi ở bàn ăn bên cạnh, biểu tình lãnh lệ hỏi. Tần dư hi, ta không hiểu, ngươi nói ngươi cùng ta tính cách không hợp, ngươi là hôm nay mới phát hiện cùng ta tính cách không hợp sao. Ngươi cùng ta ở bên nhau thời điểm, ta còn không phải là như vậy đối với ngươi. Hán biểu hiện ra, đối nàng lãnh đạm cùng không đệ bụng, cũng không phải một ngày hai ngày, trước kia Tần Dư Hi cũng chưa ý kiến, hiện tại hai người hảo mau ba năm, Tần Dư Hi như thế nào đột nhiên liền có ý kiến. 134 tà không thích người, bởi vì Tần Dư Hi đột nhiên nhiều ra 20 năm ký ức, nàng biết đồ thư mặc sau này sẽ ngoại tình, biết hai người đính hôn lúc sau, hai nhà người, sẽ lấy cho nhau chửi bới cho nhau sẽ bức kết cục xong việc. Nếu kết cục là lưỡng bại câu thương, cần gì phải hiện tại một hai phải dẫm lên vết xe đổ. Chỉ là, nàng lại nên như thế nào đối đối thư mặc nói. Tần Dư nghi nghĩ nghĩ, liếc mắt một cái vẫn như cũ cùng cái người gỗ giống nhau, tự cấp người khác đương bảo tiêu kỳ tử hàm, đối đối thư mặc nói. Kia, nếu ngươi một hai phải một cái lý do nói, coi như ta đã thích thượng người khác, đối, ta không thích ngươi, ta tìm được chân ái. Đối, ta không thích ngươi ta tìm được chân ái. Những lời này, là đỗ thư mặc đời trước nói cho Tần Dư Hi nghe, hiện tại Tần Dư Hi đi hệ dạng còn cấp đỗ thư mặc, sau đó quay đầu, ra vương phi nhà ăn, lưu lại đỗ thư mặc một người, lẻ loi ngồi ở ghế dựa, nhấm nháp hắn điểm tình lữ phân ăn. Lệnh lùng mắt phong ở nhà ăn quát, đỗ thư mặc đờ đẫn móc ra tiền tới, ở người hầu đồng tình trong ánh mắt vấn màn, cô đơn đuổi theo ra nhà ăn, lại là ở người đến người đi đường cái bên cạnh, Rốt cuộc nhìn không thấy tần dư hy thân ảnh. Có một loại tình yêu, chờ đến mất đi lúc sau, mới có thể hối hận. Hối hận ở đã từng có được thời điểm, không có hảo hảo quý trọng, không có đem nữ hài nhi kia phùng ở lòng bàn tay trung che trở quá, cũng không có kết thúc chẳng sợ một ngày, thân là bạn trai trách nhiệm. Hắn không có hảo hảo giữ gìn quá tần dư hy, ở hắn người bên cạnh, đều ở chế nhạo cười nhạo tần dư hy thời điểm, đỗ thư mặc cũng không từng thế nàng che mưa chắn gió. Đương Tần Dư Hi cười, mỗi ngày cho hắn gọi điện thoại thời điểm, hắn nói không đến hai câu liền quải. Đương Tần Dư Hi ở hắn mỗi một lần về quê, đầy mặt hân hoan tới tìm hắn khi, hắn cao hứng liền đi ra ngoài thấy nàng một mặt, nói hai câu lời nói, không cao hứng, liền môn đều không nghĩ ra, khiến cho Tần Dư Hi ở nhà hắn dưới lầu chờ. Đương Tần Dư Hi nói nếu thi không đậu đại học, liền tới tỉnh thành quét đường cái, cũng muốn cùng hắn ở bên nhau thời điểm, hắn phản ứng lãnh đạo. Càng là sợ Tần Dư Hi An và hắn, chỉ nói chuyện của nàng, cùng hắn không quan hệ. Đương thi đại học kết quả xuống dưới, hắn lại không có trước tiên gọi điện thoại cho nàng, dò hỏi về thi đại học kết quả khi, mà từ nàng thi rớt đến bây giờ, hắn cũng chưa bao giờ từng biểu hiện ra một tia nửa lũ quan tâm, thậm chí nàng tương lai đi còn đường nào, hắn hỏi đều không có hỏi qua khi. Đỗ Thư Mặc nên biết, Tần Dư Hi sẽ cùng hắn chia tay, đây là chuyện sớm hay muộn, Nhưng đó là Tần Dư Hi à, nàng có bao nhiêu thích hắn, hắn biết, phảng phất này thiên hạ mọi người, đều sẽ rời đi hắn, nhưng Tần Dư Hi sẽ không. Hắn là nàng, nhất thủ vững chờ đợi. Cho nên như vậy một người, đương nàng nói ra nàng không thích hắn, giờ khắc này, đỗ thư mặc hối hận, muốn một lần nữa quý trọng, hắn muốn vãn hồi nàng, chẳng sợ làm hắn buông tiêu ngạo, chẳng sợ nàng đã một lần nữa giao bạn trai. Mặt đường thượng, đám người tới tới lui lui đã không có tần dư hy bóng dáng. Hắn phía sau đã dùng cơm sông bóng chảy sang nam mang theo bảo tiêu từ vương phi nhà an gia tới. Liên đi ở đỗ thư mặc sau lưng. Đột nhiên đỗ thư mặc bước chân một cái lảo đảo, cảm giác có người từ phía sau đẩy hắn một phen. Hắn mắt thấy liền phải té đường cái lên rồi. Một chiếc xe bay nhanh lại đây, trận đỗ thư mặc bối bị người bắt lấy, nhấc tới tới, rốt cuộc không làm hắn bị xe đụng phải, xe theo hắn ra mặt lâu lại đây, đỗ thư mặc bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh. có nam nhân dàn hắn, ở hắn sau lưng lạnh giọng cảnh cáo nói: ít đi mơ gước nam nhân khác nữ nhân. sau đó, trên lưng lực đạo bị bung ra, đỗ thư mặc quay đầu nhìn lại, cũng chỉ thấy một đạo màu đen bóng dáng đi theo một cái bóng chảy sang nam nhân sau lưng, lên xe, đi xa. đây là có ý tứ gì? vừa mới là ai đẩy hắn một phen, lại là ai cứu hắn một phen? Ai ở cảnh cao hắn, không cần mơ ước nam nhân khác nữ nhân. Đỗ Thư Mặc ra đầu đống nhiên có chút tê dại, hắn cảm thấy tình cảnh này vô cớ quỷ dị. Mà lúc này, Tần Dư Hi chinh Tránh ở một bên báo chí đỉnh biến chờ. Bất quá nàng không phải chờ Đỗ Thư Mặc tới truy nàng, mà là chờ kỳ tử hàm cùng bóng chảy sam nam ra tới. Kia bóng chảy sam nam dùng cơm quá trưởng, ăn đã lâu, mới lãnh kỳ tử hàm đi ra vương phi nhà ăn, thượng một chiếc rồi lùn giỏi sơ. Tần Dư khi thấy được kỳ tử hàm đẩy một phen đỗ thư mặc, lại đem đỗ thư mặc cấp kéo lại, trong lòng đó là cười trộm, Kỳ tử hàm đây là muốn làm gì a? Ghen ghét tâm quấy pha sao? Như thế nào cùng cái tiểu hài tử giống nhau? Thế nhưng ở người sau lưng phong ban lén, nàng cung đỗ thư mặc cũng không phải là ước hảo lại đây, chỉ là hôm nay nàng số có dẹp trùng hợp đụng phải mà thôi. Còn có kia kỳ tử hàm bị bảo hộ nam nhân. Chính là xuyên bóng chảy sang cái kia, đầu năm nay liền khai rộn rõi sở, cái gì địa vị. Thần dư khi nhìn bóng chảy sang nam cùng kỳ tử hàm lên xe rời đi, nàng lúc này mới đi ra báo chí đỉnh, nghĩ muốn hay không đuổi theo đi xem. Lại là phát hiện thời gian không còn kịp rồi, nàng muốn đi làm đi. Tổng không thể đi làm ngày đầu tiên đến trễ, ngày hôm sau cũng đến trễ đi. Thần dư khi chỉ có thể vội vội vàng vàng thượng xe buýt, chạy tới đi làm. Nàng hôm nay thượng chính là buổi chiều ban, 3 giờ phía trước đuổi tới quầy chuyên doanh liền thành, nàng tới rồi nơi đó thời điểm, Chu Hồng đang ở cùng Hứa Mỹ Lệ nói chuyện tiếu. Ngày hôm qua Hứa Mỹ Lệ tới, hôm nay lại tới nữa. Thấy Tần Dư Hi chạy tới, Hứa Mỹ Lệ đó là nhàn nhàn dựa vào quầy thượng, hướng Tần Dư Hi chào hỏi. "Hải Dư Hi, ta đã sớm ở chỗ này chờ ngươi." "Ngươi hảo, Mỹ Lệ tỷ." Trần Dư Hi không biết Hứa Mỹ Lệ chờ nàng làm cái gì. Trước chào hỏi một cái lại nói. Ta chuyên viên trang điểm hôm nay lo liệu không hết quá nhiều việc. Tưởng thỉnh ngươi giúp ta hóa cái trang. Buổi chiều ta có cái tụ hội muốn tham gia. Hứa Mỹ lệ nhích lại gần. Hướng Tần Dư Hi cười nói. Yên tâm, ta sẽ rửa theo ta cho ta chuyên viên trang điểm giới. Cho ngươi giống nhau giới. Chúng ta công ty chuyên viên trang điểm họa một cái yến hội trang. Là 20 đồng tiền một người. Ngươi biết cái gì là yến hội trang sao? Biết. Tần Dư Hi gật đầu, động thủ bắt đầu điều chỉnh mắt ảnh bàn, hỏi. Mỹ lệ tỷ, ngươi xuyên cái gì nhan sắc lễ phục dạ hội? Cái gì chủ đề tụ hội? Ngươi là khách quý vẫn là sân nhà? Liên đơn giản như vậy mấy vấn đề, hứa Mỹ lệ đó là yên tâm tới, Tần Dư Hi rõ ràng rành. Lại là tâm sinh kỳ quái, nàng xem Tần Dư Hi tuổi tác cũng không lớn, kia hóa trang kỹ xảo cực kỳ chỉ do, không đến tại đây một hàng trải qua nhiều năm người. Tẩm dâm không ra như vậy chiều sâu cùng chiều rộng. Nhưng rốt cuộc nàng cùng Tần Dư Hi không thân, những lời này khả năng đề cập tư lịch cùng riêng tư, hứa Mỹ lệ cũng không phương tiện hỏi, chỉ có thể đem nghi hoặc đặt ở đáy lòng, chờ về sau cùng Tần Dư Hi quen thuộc, hỏi lại đi. Chờ Tần Dư Hi điều hảo mắt ảnh nhan sắc, cập phấn nền sau, liền bắt đầu cấp hứa Mỹ lệ động thủ họa khởi yến hội trang tới. Nàng một hóa trang, phụ cận mấy cái ngày hóa quẩy chuyên doanh liền đều chạy tới xem. Cũng có không ít khách hàng cũng lại đây thấu náo nhiệt, không trong chốc lát, thế giật quầy chuyên doanh phía trước, trong ba tầng ngoài ba tầng liền vây quanh không ít người. 135 biến hội trang 20 đồng tiền. Vương Tiểu Thỏ ngáp dài tới khi, hơi kém bị giật trước cảnh tượng náo nhiệt cấp hoàng sợ, chạy nhanh chạy đến bận bận rộn rộn Chu Hồng bên người, hỏi. Lại làm sao vậy, hôm nay là cho ai hóa trang? Hứa Mỹ Lệ. Chu Hồng sức đầu mẹ chán trở về Vương Tiểu Thỏ một câu. Nàng đội vàng cùng khách hàng giới thiệu các nàng giặt sản phẩm. Bởi vì người ánh mắt bị hấp dẫn lại đây, liền không tránh được sẽ có người dò hỏi Tần Dư Hi dùng chính là cái gì đồ trang điểm, mà Tần Dư Hi dùng lại tất cả đều là giặt thử dùng phẩm, cho nên chỉ là nàng ở hóa trang này một lát công phu, chỉ là mắt ảnh, Chu Hồng liền bán đi vài cách. Hứa Mỹ lệ một chút đều không ngại chính mình cấp giặt đương người mẫu, nàng vẫn luôn nhìn trong gương chính mình, bị Tần Dư Hi một chút một chút bôi từ một cái bình phẳng vô kỳ nữ nhân, biến thành một cái diễm quang bắn ra bốn phía nữ nhân. Liên tính là không có đèn tụ quang thêm vào, nàng giờ này khắc này, đều đã trở thành cái này thương thành, nhất lóa mắt nữ nhân. Cá biệt giờ sau, tần dư hy dịch tới rồi hứa Mỹ lệ sau lưng tới, bắt đầu cho nàng xử lý tóc, đem nàng nguyên bản năng đại cuộn sóng đầu tóc đánh tan sơ thẳng sau, biên thành một cây con giết bím tóc, vòng quanh đầu chu bàn một vòng nhi, sau đó một loại ung dung dáng vẻ cảm liền tự nhiên ra tới vây xem đám người phát ra tán thưởng thanh hứa Mỹ lệ quay đầu hảo Mỹ A, hảo Mỹ A thanh âm liền ở hiện trường là hết đợt này đến đợt khác nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua gương có chút không hài lòng tinh xảo trang, dung lại không có xứng với tinh xảo quần áo đáng tiếc tới thời điểm nàng chính là ôm thử một lần tần dư hy tâm thái cũng không tính toán tần dư hy sẽ đem chính mình họa thành cái cái gì thiên tiên hạ phàm. Cho nên chính là ăn mặc tầm thường quần áo tới. Lúc này lại xem trong gương thiên tiên giống nhau chính mình, hứa Mỹ lệ thật là hối hận. Trên người nàng này bộ hưu nhàn quần áo, quả thực là đạp hư trên mặt trăng dung. Hiện tại có thể trở về đổi trang, không đổi đâu. Tần Dư khi dùng chất phấn chỉ chỉ hứa Mỹ lệ gương mặt cùng môi. Ly yến hội thời gian còn có chút khoảng cách, đến lúc đó đem nơi này, cùng nơi này, hơi mỏng bổ điểm trang thì tốt rồi. Chỉnh thể trang dung không có bao lớn ảnh hưởng Người xấu đi Ta nhưng không có cái này sắc hảo son môi Hứa Mỹ lệ giận tần dư hy liếc mắt một cái Lại đối trong đám người chu hồng nói Nghe được sao Nhà các ngươi dư hy lại muốn ta mua son môi đâu Đem cái này sắc hảo phấn mặt cùng son môi đều cho ta bao một phần Buổi tối bổ trang sử dụng đâu Ai, hảo, tới tới chu hồng thật là cao hứng đến miệng đều khép không được Tiếp đón Vương Tiểu Thỏ lấy tiền bán hóa, tự mình cấp hứa Mỹ lệ bao phấn mặt cùng son môi Một bên đã thu thập hảo mặt bàn hóa trang tài liệu Thần Dư Hi, vừa muốn qua đi hỗ trợ, liền có người bắt đầu dò hỏi nàng. Mỹ nữ, hóa cái như vậy trang bao nhiêu tiền? Yến hội trang 20 đồng tiền. Thần Dư Hi ăn ngay nói thật. Trong đám người liền có người tấm tắc ra tiếng, có cảm thấy quý, người khác ảnh lâu hóa cái trang mới 1-2 khối tiền đâu. Nàng này 20 đồng tiền dưới, là như thế nào kêu lên? Hứa Mỹ lệ lại là trực tiếp đi tới Tần Dư Hi bên người, lấy ra 20 đồng tiền tới, bỏ vào tay nàng thượng, hướng nàng chấp mắt nói. Cái này trang ta thực vừa lòng, cảm ơn ngươi, đây là ngươi thù lao. Cảm ơn. Tần Dư Hi thu tiền, tỏ vẻ cảm tạ, nàng nói 20 đồng tiền, thật sự không kêu giới ảnh lâu hoa trang, kia đều là chụp ảnh tặng kèm, tới cửa hóa tân nương trang. Nàng như vậy tay nghề, thị trường giới đều là 10 đồng tiền, tiền đi lại khắc tính. Nhưng là cái này hiến hội trang, cùng cái gì tân nương trang, hội nghị trang đều không giống nhau, kia phải tốn phí thời gian cùng tâm tư, cùng với đồ trang điểm háo tài, đều so tầm thường trang muốn nhiều đến nhiều. Hơn nữa, nàng giá trị con người, 20 đồng tiền thật là cải trắng giới đại truyền, nếu không phải như vậy cái niên đại, như vậy cái tư lịch, nàng ra tay trang. Một cái hơn ngàn giới đều không khoa trương, hơn nữa bo lớn đoàn phim xếp hàng muốn bao nàng làm hóa trang đặc hiệu. Người khác nói quý, tưởng cung nàng nói giới, hỗ trợ cũng họa cái xinh đẹp trang, nhưng đối phương cấp giới quá thấp, nếu không chính là 2 đồng tiền, còn có nói 5 giá tiền. Tần dư Hi không làm, hàng ngày trang lên giá đều là 2 đồng tiền đâu, cùng miễn bản yến hội trang. Thị trường giới chính là thị trường giới, nàng giá trị con người lại thấp cũng không thể thấp hơn thị trường giới, nhiễu loạn thị trường giới, đã cho phong phú thủ lao hứa mỹ lệ, cùng thẩm Thu Quỳnh, lại nên như thế nào đối đại nàng đâu. Cái gì tiền đều kiếm, nàng không mệt chết đi. Mắt thấy đã tới rồi buổi chiều nên ăn cơm trưa thời điểm, Tần Dư Hy nương muốn giúp Chu Hồng cùng Vương Tiểu Thỏ múc cơm cơ hội, thành công tử trong đám người đột. Bởi vì đã sớm cùng Chu Hồng đánh hảo tiếp đón, Tần Dư Hy qua nửa giờ mới trở về, Lúc này vây quanh ở giặt trước quầy mặt đám người đã tan. Chu Hồng đang ở trên quầy hàng đếm tiền, Vương tiểu Thỏ Tắc đang ở đùa lịch trên quầy hàng đồ trang điểm, thấy Tần Dư Hi dẫn theo hai hộp cơm hộp đã đi tới, lập tức kinh hỉ kêu lên. Dư Hi, người đi mua mạo đồ ăn a, Đúng vậy, hôm nay thỉnh các ngươi ăn mạo đồ ăn. Tần Dư Hi hôm nay kiếm tiền, nàng cấp hứa Mỹ lệ hòa trang, dùng chính là quầy chuyên doanh thử dùng phẩm. Cho nên sợ là Vương Tiểu Thỏ cùng Chu Hồng sẽ có ý kiến, liền chạy đến bán mạo đồ ăn tiệm ăn, hoa 10 đồng tiền, đóng gói 2 đại phân mạo đồ ăn, thỉnh Vương Tiểu Thỏ cùng Chu Hồng ăn. Nay mạo đồ ăn chính là so trong văn phòng miễn phí cung ứng đồ ăn ăn ngon, tuy rằng có chút cay rát, nhưng là Vương Tiểu Thỏ là siêu cấp thích ăn. Nàng ôm Tần Dư Hi liền hôn một cái, tiếp nhận mạo đồ ăn, đặt ở trên quầy hàng trên bàn, tiếp đón Chu Hồng cùng Tần Dư Hi cùng nhau lại đây ăn thẳng đến hôm nay mới thôi, chúng ta đã đem tháng này tiêu thụ nhiệm vụ hoàn thành hơn phân nửa. Chu Hồng Tâm tình cũng thực hảo, nhìn Tần Dư Hi, thiệt tình cảm tạ nói. Hai ngày này thật sự ít nhiều có người, chúng ta tháng này công trạng không cần sầu. đều là đại gia cùng nhau nỗ lực. Tần Dư Hi cúi đầu cười gấp đồ ăn, tư thái thực khiêm tốn, cũng không có cho rằng chính mình lập bao lớn công, cũng không cảm thấy chính mình có cái gì khả đắc ý. nàng như vậy thái độ, tương đương đến người thích. Chu Hồng không khỏi, lại nghĩ tới ngày đầu tiên buổi sáng đối Tần Dư Hi hư thái độ, trong lòng có chút băn khoăn. Rồi lại thấy Tần Dư Hi một bộ không hề khúc mắc bộ dáng, nàng liền cũng khoan hạ tâm tới, chỉ đợi sau này phải đối Tần Dư Hi càng là thiệt tình một ít, cô nương này thật là không chiêu sai. Buổi tối thời điểm, có hai người hẹn Tần Dư Hi ngày mai buổi sáng lại đây hóa hàng ngày trang, giặt quầy chuyên doanh lại bán đi mấy hộp tán phân sau, một ngày thời gian liền như vậy kết thúc. Ngồi ở hồi khách sạn xe bít thượng, tần dư khi nhìn nhìn di động, trừ bỏ đô thư mặc chia nàng tin tức ngoại, không có kỳ tử hàm tin tức. Nàng không cấm nội tâm có chút cảm giác mất mát, trở về khách sạn, mệt đến tắm rửa một cái sau, liền phim hoạt hình đều không nghĩ nhìn, trực tiếp ngã đầu liền ngủ. Tới rồi ngày hôm sau buổi sáng, nàng lại nắm lên di động tới, tra kỳ tử hàm tin tức cùng điện thoại, trừ bỏ đô thư mặc tin nhắn ngoại, vẫn như cũ không có kỳ tử hàm tin tức. 136 còn điểm nhi đồ vật trở về. Kỳ tử hàm có thể hay không hiểu lầm nàng ngày đó, thật là cùng đỗ thư mặc đi vương phi nhà ăn hẹn họ a. Tần Dư Hi có chút lo lắng, hoài một loại không tốt lắm tâm tình đi thượng bàn, vẽ mấy cái ngày hôm qua hẹn trước tốt hàng ngày trang sau, thu ước chừng 5-6 đồng tiền, như cũ thỉnh vương tiểu thỏ cùng chu hồng giữa chưa ăn đốn ăn ngon. Sau đó nàng mua quẩy chuyên doanh một bộ mỹ phẩm dưỡng da, một bộ lông dê hóa trang soát, thủ kỳ tử hàm điện thoại, lào đảo lắc lư hạ ban. Vương Tiểu Thỏ vốn dĩ muốn nước nàng đi lên mạng, Tần Dư Hi không có gì tâm tình, trực tiếp trở về khách sạn phòng vẽ tranh, thời gian còn tương đối sớm, nguyên tưởng liền như vậy hoa ở trong phòng đến buổi tối, Chu Thanh gửi gọi điện thoại cho nàng, ước nàng buổi tối đi ra ngoài đi dạo phố. Tần Dư Hi nghĩ, phải cho ba ba mụ mụ cùng bà ngoại, mua điểm nhi tỉnh thành đồ vật mang về trong trại đi, liền đáp ứng rồi muốn đi, đi ra ngoài đi dạo phố. Dù sao cũng phải tính hảo tự mình tiền mới được. Lúc này, Tần Dư Hi mới đem chính mình sở hữu tiền đều thu nạp một chút, mở ra đặt ở trên giường đếm đếm. Đã nhiều ngày tới, Diệt Trư ăn ăn uống uống, thỉnh Chu Hồng cùng Vương Tiểu Thỏ ăn cơm tiền, nàng còn có ước chừng 3.500 khối. Sau đó Tần Dư Hi lấy ra thẩm tú quỳnh cấp bao lì xì, mở ra tới, nguyên bản chỉ là tính toán sẽ nhìn đến một chồng khối phiếu. Kết quả từ bao lì xì đem kia một chồng thật dày tiền lấy ra tới vừa thấy. Tất cả đều là trăm nguyên một chương. Thần dư hi. Nàng khiếp sợ, đếm đếm, tổng cộng có 3.000 đồng tiền, thẩm tú quỳnh đây là làm sao vậy? Họa cái trang mà thôi, thế nhưng cho nàng 3.000 khối. Gần nhất người, có phải hay không đều xuyên qua thời không, động bất động ra tay chính là hơn ản, kỳ tử hàm cấp cái tiêu vật tiền chính là 5.000 khối thẩm tú quỳnh họa cái hội nghị trang, liền cho 3.000 khối bao lì xì, này thao tác quả thực không cần quá dò người. Hơn nữa, thẩm tú quỳnh cái này tiền, khẳng định là không thể muốn, tần dư Hi chạy nhanh cấp thẩm tú quỳnh trong nhà gọi điện thoại, điện thoại vang lên thật lâu, không người tiếp nghe, thẩm tú quỳnh trong nhà không phải còn có hai cái bảo mẫu sao. Tần dư Hi như mày, đem trong tay 30 trường trăm nguyên tiền lớn bỏ vào bao lì xì, cất vào túi xách ra cửa trực tiếp lao tới cùng Chu Thanh ước hảo địa điểm. Tỉnh thanh người đi dạo phố, kỳ thật cũng không địa phương khác đi, đại khái cũng chính là ở Tần Dư Hy đi làm kia một mảnh phạm vi, Tần Dư Hy ngồi xe buýt tới ước định địa điểm khi, Chu Thanh đã ăn mặc thường phục chờ ở kia chỗ. Ai nha, ngươi như thế nào tới nhanh như vậy, ta cho rằng còn phải đợi thượng ngươi đã lâu đâu. Chu Thanh ăn mặc vô tay háo tiểu dương váy, ăn mặc ngày thường đi làm thời điểm căn bản sẽ không xuyên giày cao gót. Lại xem Tần Dư Hi ăn mặc, quần jean giày thể thao cùng Hoa Hoa Sam, đó là cười nói. Ta như thế nào mỗi lần nhìn đến ngươi, đều là ăn mặc quần dài tử. Hôm nay ta bồi ngươi đi mua điều váy đi. Bồi ta đi trước cái địa phương. Tần Dư Hi ruôi tay, kéo lại Chu Thanh tay, sau đó với tay, ở ven đường ngăn cản một chiếc xe taxi, chờ xe taxi dừng lại. Tần Dư Hi đem Chu Thanh nhét vào trong xe, sau đó vô vô tài xế hậu tòa. sư phó. Phiền toái đi giáo viện tiểu khu, cảm ơn. Chúng ta đi chỗ đó làm gì? Chu Thanh vẻ mặt khó hiểu, chúng ta thật vất vả có thể ấn điểm Nhi tan tầm, ngươi không bồi ta đi dạo phố. Đi trước tìm cá nhân, còn điểm Nhi đồ vật trở về. Nói, Tần Dư hi lại lấy ra gì động tới, cấp thẩm tú quỳnh trong nhà gọi điện thoại, nhưng cũng không ai tiếp nghe, vì thế Tần Dư hi liền cùng Chu Thanh giải thích nói, ta trước hai ngày gặp được Lâm Tĩnh nhã mụ mụ. Nàng cảm xúc phi thường không tốt, sau đó ta giúp nàng vẽ cái trang, nàng cho ta đánh cái bao lì xì, kia số lượng có chút dọa người. Ta hôm nay nhớ tới muốn đi ra ngoài đi dạo phố, mới nhảy ra đến xem, ta tưởng đem tiền còn cho nàng. Có bao nhiêu? Cái này số. Xe taxi Tần Dư Hi, giơ lên 3 ngón tay đầu. Chu Thanh, 300. Tần Dư Hi lắc đầu, 3.000. 3.000. Chu Thanh kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Nàng cho ngươi như vậy nhiều tiền làm cái gì? Là không nghĩ tiếp tục sinh hoạt sao? Nguyên bản cũng bất quá một câu vô tâm nói. Chu Thanh nói xong lúc sau, mới như là nhớ tới cái gì tới. Đối Tần Dư Hi nói. Vậy ngươi chạy nhanh cho nàng ra gọi điện thoại. Nàng không tiếp. Nhà nàng có hai cái bảo mẫu đâu, cũng không tiếp điện thoại. Xe taxi ngừng ở giáo huyện tiểu khu bên ngoài. Tần Dư Hi cùng Chu Thanh từ xe taxi chui đi ra ngoài, nàng thanh toán tài xế tiền sau, liền mang theo Chu Thanh vội vã hướng tới giáo viện trong tiểu khu mà đi. Nay tiểu khu rất lớn, xanh hóa diện tích cũng thực quảng, tất cả đều là biệt thự lâu, một đống biệt thự cùng một khác đống biệt thự cách đến vẫn là khá xa. Lúc này đêm đã hoàn toàn buông xuống, trong tiểu khu có lão nhân mang theo hải tử ở tàn bộ, nhưng Chu Thanh dày cao gót, khái trên mặt đất thanh âm vẫn như cũ thực vang. Nàng đi theo tần Dư Hi mặt sau một đường đi, nhàn chắn nói. Dư Hi, ngươi biết hôm nay chúng ta đem Hoàng Ngọc bọn họ ba cái cấp thả sao? Như thế nào cấp thả? Phía trước tần Dư Hi, có chút thất thần do hỏi, nàng chậm rãi đi vào một mảnh thụ bóng ma trùng, chuyển qua cái này cong, liền đến thẩm tú quỳnh trong nhà. Ai nha, ngươi không biết bọn họ cho chúng ta làm ẩm ý đến a? nhà bọn họ thuộc còn thỉnh cái luật sư lại đây. Nói chúng ta không thể đem người thời gian giải khấu ở cục cảnh sát, chúng ta cũng thật sự là không có bọn họ ba cái gây án giết người chứng cứ. Cho nên kinh tra nam cũng là bất đắc dĩ, ở đối phương luật sư cường đại tạo áp lực hạng, chỉ có thể đem Hoàng Ngọc ba người thả. Bất quá Hoàng Ngọc, dư hạo vũ cùng sở hạo hiên này ba người, vẫn luôn ở bị y đi phục thường theo dõi. Chú Thanh, vậy ngươi nói, bọn họ ba người chung dân ai, hiểm nghi lớn nhất? tần dư hi không hiểu lắm Đến tuột cùng là cái dạng gì thâm cừu đại hận, muốn sát ba người mới có thể giải hận. Từ ban đầu Lâm Tĩnh Nhã, đến Trần Thiên Du, lại đến Tôn Trí Sa, kế tiếp cũng không biết sẽ là ai. Trước mắt lớn nhất hoài nghi đối tượng là Dư Hạ Vũ, cũng chính là Lâm Tĩnh Nhã bạn trai. Vì cái gì? Bởi vì cũng chỉ có hắn, đối ai đều có giết người động cơ. Chu Thanh Cấp Tần Dư Hy phân tích giả, hoài nghi một người hay không giết người, chú ý một cái giết người động cơ. Dư Hạo Vũ là Lâm Tĩnh Nhã bạn trai, Lâm Tĩnh Nhã cùng Sở Hạo Hiên thật không minh bạch, mà Trần Thiên Du lại cùng Lâm Tĩnh Nhã cái nhau qua, Hoàng Ngọc cùng Tôn Chí Sa giúp quá Trần Thiên Du vội. Vì thế Dư Hạo Vũ có thể vì tình giết Lâm Tĩnh Nhã, lại có thể bởi vì Trần Thiên Du, Tôn Chí Sa đắc tội quá Lâm Tĩnh Nhã mà giết này hai người. Cho nên Dư Hạo Vũ có khả năng nhất là hung thủ. Giả thiết nếu Dư Hạo Vũ là hung thủ, hắn muốn sát Sở Hạo Hiên cùng Hoàng Ngọc động cơ cũng là thành lập. Sở Hạo Hiên là tinh địch, Hoàng Ngọc Tắc cũng cùng lầm tính nhã cái nho qua. Phía trước Tần Dư Hi cảm thấy Chu Thanh phân tích đặc biệt có đạo lý, đang định nói cái gì đó thời điểm, Thẩm Tú Quỳnh ra tới rồi. Đi theo Tần Dư Hi mặt sau Chu Thanh, thấy Tần Dư Hi dừng bước, nàng cũng dừng bước, hỏi. Liên đến, trong nhà không có người a. Tần Dư Hi ngẩng đầu, nhìn trong viện biệt thự, trong phòng đèn là diệt. Phía trước một mảnh tối lửa tắt đèn, đó là kỳ quái hỏi. Như thế nào liền bảo mẫu đều không còn nữa đâu. 137 Trung Hoàn cao Úc. Tần Dư Hi tới gần sân môn, đứng ở sân bên ngoài hô một tiếng. A-di, A-di ngại ở sao? hắc ám phòng ở, giống như một đầu ngủ đông quái thú, sống ở ở đêm tối bên trong. Không người ứng Tần Dư Hi. Nàng chỉ có thể bất đắc dĩ quay đầu lại, nhìn Chu Thanh. Cũng không biết làm cái gì đi nếu không chúng ta phiên vào xem đi ngươi điên rồi tư sấm dân trạch là phạm pháp chúng ta không có điều tra lệ. chu thanh lắc đầu lôi kéo nóng lòng muốn thử tần dư hi liền hướng tiểu khu cổng lớn đi nàng là chấp pháp giả tự nhiên không thể nhìn tần dư hi ở nàng trước mặt chi pháp phạm pháp từ từ từ từ bộ đầy lục đằng sân bên ngoài tần dư hi bị kéo đến đứng không vững chân hỏi ngươi nghe thấy được sao một cổ ớt mê mùi vị Không có, ta cái gì cũng chưa ngửi được. Tiểu thái điểu chu thanh, đối với hóa học vật chất mẫn cảm, không có tần dư Hi như vậy mãnh liệt, nàng ngẩng đầu, ngửi ngửi trong không khí cỏ cây thanh hương, lại là lắp đầu. Vẫn là không ngửi được. Thấy nàng như thế gỗ mụ, tần dư Hi liền bỏ xuống chu thanh, ghé vào sân trên cửa lớn, hướng tới biệt thự trong viện nhìn lại, gì cũng chưa thấy, chỉ nhìn thấy không trung một mảnh vân tổi qua, che khuất ánh trăng, trong bóng đêm một con mẩu xanh lục đặc đại hào thùng rác, súp ở trong sân. Đi thôi, đi nhanh đi, âm trầm trầm, cảm giác thật là khủng khiếp. Phía sau, Chu Thanh Lôi kéo Tần Dư Hi, bước nhanh hướng tiểu khu ngoài cửa đi, nàng tổng cảm thấy cái này tiểu khu xanh hóa quá nhiều, cư trú dân cư quá ít, mà thẩm tú quỳnh gia lại trụ đến quá thiên, như vậy đại một đống biệt thự, một người đều không có, quá khủng bố. Tần Dư Hi trong đầu có thứ gì chợt lóe mà qua. Lại là bị Chu Thanh một gián đoạn, liền đã quên chính mình trong đầu ý niệm là cái gì, nàng ngắm lại, nếu Thẩm Tú Quỳnh không ở nhà, kia nàng liền chờ liên hệ thượng Thẩm Tú Quỳnh, lại đến đem tiền còn cho nàng đi. Sau đó đi theo Chu Thanh ngồi xe buýt đi trung tâm thương thành, mua mấy cái váy, hai người lại chạy tới chợ đêm sạp thượng ăn một đốn chợ đêm, ăn đến cái bụng đều chịu đựng không nổi, mới tính tiền chuẩn bị về nhà. Nhân sinh khó được gặp phải mấy cái chi kỷ. Chu Thanh cùng Tần Dư Hi tựa hồ đặc biệt hợp ý, mà Tần Dư Hi cũng thích nghe Chu Thanh cho nàng lộ ra bắt quái, rất nhiều bình thường tiểu thị dân cũng không biết sự, Chu Thanh tựa hồ đều biết. Ven đường chờ xe taxi thời điểm, Chu Thanh chỉ vào đối diện kia đống đang ở tu sửa, cao cao cao Úc, đối Tần Dư Hi nói. Ngươi xem, Trung Hoàng cao Úc, Trung Hoàng tập đoàn cấp chúng ta tỉnh thành đầu tư xây dựng, chỉ chờ này tòa cao Úc một kiến thành, tỉnh thành thương nghiệp trọng tâm, liền không ở nơi này sẽ trực tiếp chuyển qua bên kia đi, cho nên Dư Hi à, chạy nhanh cùng người bạn trai kết hôn, mua phòng, liền mua được trung hoàn cao ốc phụ cận đi, mua phòng, ta cùng ta bạn trai, bát tử còn không có một phía đâu. này nói lên Tần Dư Hi chuyện thương tâm, từ Vương Phi nhà An Từ biệt sau, kỳ tử hàm lại chưa cho Tần Dư Hi phát quá đôi câu vài lời, nàng suy nghĩ kỳ tử hàm có phải hay không thật sự hiểu lầm cái gì. Lại hoặc là qua này sợi mới mẹ kính nhi, không muốn lại liên hệ nàng. Ai Chu Thanh còn nói cái gì chạy nhanh kết hôn mua phòng, Tần Dư Hy cùng kỳ tử hàm, khoảng cách kết hôn còn cách xa vạn dặm đâu. Bất quá mua phòng. Nhưng thật ra có thể suy xét một chút. Tần Dư Hy tính toán hiện tại giá nhà, hiện tại thương nghiệp nhà ở ngân hàng lớn bóc khái niệm, hẳn là còn chưa phổ cập, giá nhà cũng không bị xào lên. Tần Dư Hy thấu điểm nhi tiền, làm mấy bộ phòng ở đầu phố Liền mua ở Trung Hoàng, Cao Úc bên cạnh, về sau chẳng phải là đã phát. Hiện tại giá nhà, mới một hai trăm khối một bình đâu, mấy vạn khối chính là một bộ nhà giàu hình. Nàng có chút tâm động, cùng Chu Thanh chia tay, hồi khách sạn liền bắt đầu tính toán chính mình tài sản, thẩm tú quỳnh tiền không thể động, nhưng là kỳ tử hàm tiền có thể động. Nàng sở hữu tài sản, hơn nữa kỳ tử hàm cho nàng tiêu vặt tiền, cũng mới 6.000 đồng tiền, mấy bộ phòng ở đầu phố là không có nhưng là một bộ phòng ở đầu phố, không biết có đủ hay không. Trung Hoàn Cao Úc, sau này thật sự chính là to như vậy tương thành nhất trung tâm nhất trung tâm mảnh đất, nó chung quanh sở hữu lâu bản, đều là thương nghiệp cho thuê, cơ hồ không có người tự trụ, liền ở chỗ này cho vay mua căn hộ, sau này thuê, đều là một tuyệt bút tiền. Tần Dư khi nói làm liền làm, ngày hôm sau buổi chiều tan tầm, liền trực tiếp ngồi xe buýt, Tới rồi còn ở tu sửa trung hoàn cao ốc chung quanh đi xem phòng. Kết quả nàng hứng thú bừng bừng tới, lại là phát hiện trừ bỏ đang ở tu sửa trung hoàn cao ốc. Trung quanh một mảnh đều là Lao Thành nội, còn chưa phá bỏ và di rời Lao Thành nội, duy nhất nhưng cung bán ra phòng ở, liền ở trung hoàn cao ốc. Lao Thành nội phòng ở thượng, tất cả đều treo đầy hắc bạch tranh chữ, cư dân ở cùng khai phá thương triển khai đánh răng co, ở chống cự phá bỏ và di rời. Mấy chiếc xe ngừng ở trung hoàng cao ốc bên ngoài, xe bên ngoài tất cả đều là bảo tiêu. Đối diện cái kia phố, chính là ở chống cự phá bỏ và di rời người, ở cùng khai phá thương đại biểu nói chuyện. Một chiếc không quá thu hút màu đen xe hơi, kỳ tử hàm mang hắc siêu kính dâm nhi, ngồi ở trên ghế điều khiển, nhìn tần dư hy che lại túi sách đi vào trung hoàng cao ốc bán lâu bộ. Kính dâm nhi che khuất hắn đôi mắt, dạy người thấy không rõ hắn đáy mắt biểu tình. Chỉ là đường tần dư hy đi qua hắn nơi này này chiếc xe khi, hắn môi bộ đường cong, gắt gao nhấp khởi. Kỳ tử hàm phía sau, liền ngồi hắn phải bảo vệ đối tượng, trung hoàn tập đoàn nhị công tử. Nhị công tử đang ở cùng trung hoàn điền sản cao tầng, nói phá bỏ và di rời bồi thường vấn đề. Một cái không chuẩn bị cho tốt, đối phố cư dân liền cùng khai phá thương đại biểu đánh nhau rồi. Có người hô lớn, báo nguy, báo nguy. Đừng đánh, đừng đánh. Hiện trường một trận nhi gà bay chó sủa. Bên này, Tần Dư Hi quay đầu lại nhìn thoáng qua đối phố quần Đầu, lòng mang thấp thỏm chạy vào Trung hoàn Cao Úc bán lâu bộ, tóm được cái đang ở ngủ ga ngủ gật bán lâu tiểu thư hỏi hỏi đại khái tình huống. Bán lâu tiểu thư nói, hiện tại Trung hoàn Cao Úc bên trong các loại Trung Tiểu nhà giàu hình đều có bán ra, lớn nhất hộ hình là một chỉnh tầng lầu. Giá nhà 151 mét vuông Tần Dư Hi âm thầm tính. Chính mình có hay không khả năng trong tương lai tỉnh thành trung tâm thương nghiệp, mua một tầng lâu khả năng? Nàng bên cạnh người, cửa kính sắt đất ngoài cửa sổ mặt, mọi người đã triển khai một hồi đại hôn chiến. Tần Dư Hi kinh hồn táng đảm nhìn bán lâu tiểu thư, hỏi. Các ngươi nơi này có thể làm lý ơn bóc sao? Đương nhiên là có thể. Bán lâu tiểu thư vừa nghe Tần Dư Hi nói như vậy, đó là hăng hái, hiện tại người chính là đối ơn bóc không quá quen thuộc. Chỉ cảm thấy muốn theo giai đoạn còn khoảng như vậy nhiều năm, kết quả là còn muốn phó như vậy nhiều lợi tức, bọn họ liền thỏa thỏa vô pháp tiếp thu. Đối phố cũ thành nội cư dân chính là như vậy, Trung Hoàng Tập đoàn muốn thu mua bọn họ đất, đem nơi này chế tạo thành một cái tập thương nghiệp, office building, thiêu nhàn mua sắm, giải trí vì nhất thể đại hình tỉnh thành trung tâm. Cho nên bồi thường cũ thành nội cư dân mỗi nhà mỗi hộ một bộ phòng ở, thêm nhất định mức phá bỏ và di rời phí. Nhưng mà đối phương lại là một bộ phòng ở không thỏa mãn, gặp phải cái kinh tế bay lên nghiên đại, trong tay phá bỏ và di rời phí thực mau liền sẽ bị giảm giá trị, cho nên bọn họ muốn nhiều làm mấy bộ phòng ở. 138 thành ý kim. Trung Hoàn tập đoàn cao tầng, liền kiến nghị cũ thành nội cư dân có thể dùng trong tay phá bỏ và di rời phí, theo giai đoạn ấn bóc nhiều căn hộ đầu phó. Kết quả chính là bởi vì cái này đề nghị. Cũ thành nội cư dân cùng khai phá thương giang lên, phát triển đến bây giờ, mỗi ngày đều phải làm một trận mới hảo, Bán Lâu tiểu thư đều đã thói quen đối phó như vậy đại trận trượng. Thật vất vả đụng phải một cái hỏi ấn bóc, Bán Lâu tiểu thư liền dốc hết sức cấp Tần Dư Hi giới thiệu, chỉ đem ấn bóc nói được cỡ nào cỡ nào ba hoa chích chòe, hơn nữa nàng còn nói cho Tần Dư Hi, hiện tại xử lý ấn bóc, phòng ở đầu phó còn có thể đánh cái tám chết. Tần Dư Hi vừa nghe, cũng là hăng hái Nếu nàng hiện tại ra tay mua một tầng lâu, mới mười mấy hai mươi vạn a, mười mấy hai mươi vạn a. Hơn nữa Trung Hoàn Tập đoàn vì đem phòng ở bán đi, hiện tại cấp ưu đãi lực độ rất lớn, vừa ý khách nhân chỉ cần giao 6.000 khối tiền đặt cọc là được. Đây là mỹ kỳ danh rằng thành ý kim, vì ước nói Trung Hoàn Tập đoàn sẽ bồi thường cấp giao nộp thành ý kim khách hàng gấp 10 lần tiền. Tần Dư Hi như thế nào tính như thế nào hoa tới, đó là hương phấn hỏi cái này bán lâu tiểu thư. Ta đây trước giao cái thành ý kim, bao lâu yêu cầu đem đầu tiền trả phó tể? Ở chúng ta phòng ở đỉnh cao trước là được. Hơn nữa chúng ta ở đỉnh cao sau, sẽ khai cái đỉnh cao chúc mừng sẽ, đến lúc đó sẽ phát thông chi cho chúng ta sở hữu nghiệp chủ, đến lúc đó ngài lại đây hiện trường giao nộp đầu tiền trả liền thành. Vì bán đi phòng ở lấy công trạng, bán lâu tiểu thư rất là nhiệt tình, thấy Tần Dư Hi gật đầu đồng ý, nàng chạy nhanh cấp Tần Dư Hi lấy tới thành ý kim hợp đồng. Nguyên bản bán lâu tiểu thư còn muốn mang Tần Dư Hi, đi đăng ở thi công trung hoàn cao ốc đi xem nàng mua chung kia tầng lầu. Nhưng là Tần Dư Hi lắc đầu, xem gì xem à, đều là hôn bùn đất, không nhìn, trực tiếp giao 6.000 khối thành ý kim, liền đem kia một tầng lầu cấp đính xuống dưới. Cầm thành ý kim hợp đồng, Tần Dư Hi vô cùng cao hứng ra cửa, đối phố tới rất nhiều cảnh sát, đem đại gia người một đám đều mang lên xe, cá biệt đánh đến đặc biệt hung, nhao đến đặc biệt lợi hại. Trực tiếp mang về cục cảnh sát đi Khai phá thương bên kia cũng bắt vài người Tóm lại, thế giới ở gà bay chó sủa Tần dư hi ôm nàng thành ý kim hợp đồng Mỹ đến bay lên Trở về khách sạn Tâm tình của nàng vẫn như cũ hương phấn Chỉ cảm thấy chính mình từ đây sau liền phải thoát ly bần nông Và trung nông giai tầng Bước lên bao thuê bà hàng ngũ Ngay cả kỳ tử hàm mấy ngày Chưa cho nàng phát tin nhắn Cùng gọi điện thoại buồn bực tâm tình Đều là trở thành hư không Bồn thị mới nhất cảnh tin, hôm nay dạng sáng 20 an trí tiểu khu bãi rác nội, phát hiện một khối nam thi. Đang ở toilet tắm rửa Tần Dư Hi, trong tay xà phòng thơm vừa trợn, chạy nhanh cầm khăn tắm chạy ra khỏi toilet, nhìn phòng khách Lý chính ở truyền phát tin tin tức. Trong tin tức đầu tất cả đều là người, kinh tra nam mặt ở phóng viên màn ảnh lung lầy qua đi. Tần Dư Hi xoay người, tóc nhỏ nước, đi chân trần đạp lên thảm thượng, tìm trên mặt bàn di động, cấp chu thanh gửi tin tức. Thần Dư Hi, như thế nào bãi rác lại chết người? Chu Thanh, đừng nói nữa, bên này mau vội điên rồi. Cục trưởng đem chúng ta đội trưởng kêu vào văn phòng, vẫn luôn mắng đến bây giờ còn không có thả người ra tới. Thần Dư Hi, lần này chết chính là ai? Trong tin tức chưa nói a. Chu Thanh, Dư Hạ Vũ, Thần Dư Hi, cảnh sát nhóm bị liệt vào hiểm nghi lớn nhất người kia, bị dùng đồng dạng thủ pháp vứt xác ở đống rác vốn dĩ bởi vì dư hạ vũ hiểm nghi lớn nhất là tam nam tam nữ bên trong nhất có giết người động cơ một người cho nên đi theo hắn y lìa phục thường là nhiều nhất chính là tối hôm qua dư hạ vũ tâm tình tựa hồ thật không tốt hắn tựa hồ có thể muốn ném ra y lìa phục thường lấy cơ trước nhà vệ sinh công cộng y lì phục thường nhóm không có khả năng cũng theo vào ve nút cờ đi vì thế dư hạ vũ liền như vậy công khai biến mất ở công viên trong ve nút cờ Y Phục Thường phát hiện hắn mất tích thời điểm là lúc chẳng vạng, thi kiểm báo cáo chỉ ra, tử vong thời gian là ở đêm qua 7 giờ đến 8 giờ. Mà Tần Dư Hi cùng Chu Thanh, đi thẩm tú quỳnh trong nhà trả tiền lúc ấy, là buổi tối 7 giờ. Cùng Chu Thanh trò chuyện tin nhắn Tần Dư Hi mặc danh đánh cái dùng mình, nàng trà sát cánh tay, trở về phòng tắm, đem chính mình đầu tóc cùng thân thể súc rửa sạch sẽ. Một tòa đại học vườn trường, như vậy nhiều người. Dư hạo vũ là như thế nào từ chúng mục nhìn trường bên trong biến mất? Hung thủ là như thế nào đem dư hạo vũ từ nhà vệ sinh công cộng vận chuyển đến 20 an trí tiểu khu đóng rắc vứt xác. Hiện nhiên, cái này bối rối tần dư hi vấn đề, cũng bối rối kinh cha nam. Ở bị cục trưởng một đốn thoá mạ lúc sau, kinh cha nam phái người đem sở hạo hiên cùng Hoàng Ngọc Song Song bắt được vào cảnh sát cục. Lần này mặc kệ cái gì luật sư không luật sư, hắn liền đem hai người cấp nhốt ở cục cảnh sát. Phái người ngày đêm 24 giờ dùng đôi mắt nhìn chằm chằm. Nhìn chằm chằm. Xem hai người bọn họ, ai sẽ giết ai. Hiển nhiên, lúc trước tam nam tam nữ, bị chết chỉ còn lại có một nam một nữ. Hung thủ không phải sở hạo hiên chính là Hoàng Ngọc, mà hai người hiển nhiên bị dư hạo vũ tin người chết sợ tới mức không nhẹ. Lúc này, lại như thế nào không nghĩ đại ở cục cảnh sát, đều chỉ có thể ngoan ngoãn phối hợp cảnh sát, hảo hảo đại ở cục cảnh sát. Đang ở trong phòng tắm súc rửa tần dư hy, đột nhiên cả người là thủy lại chạy ra khỏi phòng tắm cầm di động, liền cấp chu thanh gọi điện thoại, liền tin nhắn nàng đều lười đến đã phát, chỉ chờ điện thoại truyền được, tần dư hy đó là vội vàng nói. Ta nhớ ra rồi, ta nhớ ra rồi, ta ngày đó cùng Trần Thiên Du ở bệnh viện bên ngoài đụng tới thời điểm, chung quanh trừ bỏ chúng ta mấy cái, còn có một cái người vệ sinh. Bất quá cái kia người vệ sinh cũng không có làm cái gì trực tiếp kéo một cái đặc đại hào thùng rác, từ bọn họ bên người đi qua đi. Nhưng là này cũng coi như là một cái chi tiết đi. Điện thoại kia đầu Chu Thanh không để bụng, cầm lấy một chi bút tới, ký lục tần dư hy lời nói, chuẩn bị trong chốc lát đem cái này chi tiết đưa cho kinh tra nam xem, lại là vừa nhấc đầu, phát hiện lâm tĩnh nhã cha mẹ, con hai cái lữ hành dùng đại ba lô, cầm tay từ cục cảnh sát ngoài cửa đi đến. Chu Thanh đó là nghiêng đầu. Dùng lỗ hai cùng bả vai kẹp điện thoại, cùng Lâm Diệp Lỗi cùng Thẩm Tú Quỳnh đánh thanh tiếp đón. Lâm ba phụ, Lâm ba mẫu, các ngươi hảo. Nghe nói các ngươi đã tỏa định cuối cùng hiểm nghi mục tiêu, chúng ta phu thê, nghĩ tới tới gặp thấy bọn họ. Mặt đối mặt trông thấy bọn họ, không chuẩn, sẽ đối với các ngươi phà án có trợ giúp. Lâm Diệp Lỗi nâng nâng trên mặt mắt kính nhì, nhìn Chu Thanh, giả mua khuôn mặt thượng, có một mặt tuổi xế chiều người mới có quyết tuyệt. Một bên thẩm tú quỳnh so với Lâm Diệp lỗi hơi chút tinh thần một ít, nàng hôm nay hòa trang, tuy không bằng ngày ấy tần dư hy cho nàng họa tinh xảo, lại cũng hào phóng khéo léo. Chu thanh khó được nhìn thấy này hai người, một bộ thực dễ nói chuyện gương mặt, ngày thường đôi vợ chồng này một khi xuất hiện ở cục cảnh sát, không phải tê tâm liệt phế khóc thút thít, chính là muốn chết muốn sống một đốn gà bay chó sủa. Mọi người đều có thể lý giải bọn họ người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh đau. Nhưng Lâm Tĩnh Nhã bị chết kỳ quặc, Lâm Diệp Lỗi cùng Thẩm Tú Quỳnh chính là mỗi ngày tới, cảnh sát cũng không có khả năng ở trong khoảng thời gian ngắn, đem án tử cấp phá. 139 hung thủ không phải một người. Lúc này, khách sạn bên trong, Tần Dư Hi nghe được Chu Thanh ở cùng Lâm Diệp Lỗi Thẩm Tú Quỳnh nói chuyện, sau đó đem nàng điện thoại treo. Tần Dư Hi đó là thở sâu, vây quanh khăn tắm, ngồi ở trên sofa sắt trên đầu thủy. Trong TV đầu, Tin tức đã bắt đầu bá báo tiếp theo điều, ở phóng chiều nay Trung Hoàn Cao ốc công trường đối diện quần chúng tính ngẫu đả sự kiện, Trung Hoàn tập đoàn người phụ trách, nhị công tử Trung Trời phù hộ bị cảnh sát mang đi vân vân. Tần Dư hi tú đầu, TV trung truyền ra một trận nhi tiếng người ồn ào, nàng yên lặng nghĩ tâm sự. Thung rác, ớt mê, đống rác rác rưởi, còn có Lâm Tính Nhã tử vong thời điểm bộ dáng. Tần Dư hi suy nghĩ, có phải hay không Lâm Tính Nhã căn bản là không phải dư hạ vũ, sở hạ hiên, tôn trí Sa, trần thiên du, hoàng ngọc trung một người giết. bởi vì ở sở hữu tử vong người bên trong, liền lâm tĩnh nhã không phải bị vứt xác ở đống rác. hung thủ muốn đem người vứt xác tiến đống rác, khẳng định phải dùng một cái có thể chứa toàn bộ đại nhân phương tiện chuyên trở, còn sẽ không khiến cho người khác chú ý kia đống rác, cái dạng gì phương tiện chuyên trở, mới sẽ không khiến cho người khác chú ý. phải có xe, còn có một cái thùng rác. Hơn nữa là cái loại này đặc đại hảo phía dưới trang 4 cái bánh xe, như vậy vận chuyển thi thể thời điểm, mới sẽ không dẫn người chú ý, hơn nữa cũng phương tiện thi thể vận chuyển. Vì cái gì muốn mất công, đem thi thể vứt tiến đống rác. Chính là bởi vì hung thủ ở báo cho thế nhân, những người này là rác rưỡi, đúng không? Tần Dư hít thở sâu, cầm bút vẽ, cuộn tròn ở trên sofa, bắt đầu vẽ tranh, trên tường trung chỉ vào điểm. Kim dây một cách một cách đi phía trước đi, di động của nàng lại là ở ngay lúc này vang lên. Tần Dư Hi tiếp khởi, bên trong là một đạo nữ âm, nàng làm tự giới thiệu, là phía trước thẩm Tú Quỳnh trong nhà bảo mẫu, ước hẹn Tần Dư Hi hậu thiên buổi sáng 5 giờ chung, đi khách sạn cho nàng nữ nhi họa Tân Nương Trang. Nhìn nhìn thời gian, Tần Dư Hi lên tiếng, mới là hỏi, A Di, ngài biết thẩm A Di hiện tại ở nhà sao? Ta nghĩ tới tới cấp nàng còn điểm nhi đồ vật. Không biết ta đã bị nhà nàng sa thải. Gọi điện thoại tới bảo mẫu, trong thanh âm khó nén mất mát. Thật là đáng tiếc, hiện tại tưởng lại tìm tốt như vậy nhân gia, như vậy cao tiền lương, đã rất khó. Sa thải a, vì cái gì a? Thẩm lão sư nói nàng cùng Lâm giáo thụ muốn ra cửa đi xa một chuyến, khả năng từ đây sau đều sẽ không đã trở lại, cho nên cho chúng ta vấn màn, làm chúng ta đều đã trở lại. Nga, tốt, tốt, kia cảm ơn ngài. Tần Dư Hi trong lòng có chút trầm trọng, treo điện thoại, mở ra cây kẻ vẽ, nhìn họa trung lâm tĩnh nhã tử trạng, nhìn hồi lâu, nàng như thế nào cảm giác thẩm tú quỳnh sở làm được đủ loại, đều hình như là ở an bài hậu sự. Nhìn nhìn, Tần Dư Hi đột nhiên cú sốc lên, hô. Đế Hi Phong, Đế Hi Phong, Hi Lạp báo thủ nữ thần Đế Hi Phong. Phương hướng không đúng, không phải một người hung thủ không phải một người, nàng nhớ rõ, thẩm tú quỳnh Hồng thư nít nảm đã kêu đề hi phong, đề hi phong là hi lạp báo thủ nữ thần a thiên lạp lộn xộn, ra đầu tê dại tần dư hi chạy nhanh nắm lên di động tới cấp chu thanh gọi điện thoại, nàng muốn nói chính là cảnh sát nhóm phía trước hoài nghi phương hướng là không đúng, từ lúc bắt đầu liền sai rồi, sắt lâm tĩnh nhã hung thủ cùng sắt trần tiên du tôn trí sa dư hạ vũ không phải một người. Điện thoại vang lên 2 lần, Chu Thanh đều không có tiếp, Tần Dư hi gấp đến độ nhảy, chạy nhanh thay đổi quần áo, lấy thượng túi sách ra cửa, trực tiếp đánh xe, hướng cục cảnh sát chạy đi. Tới rồi cục cảnh sát bên trong, nàng mới phát hiện bên trong thật là tiếng người ồn ào, náo đến tối bụi. Nguyên lai buổi chiều quần chúng ổ đả sự kiện mấy cái chiến đấu chủ lực, đều bị đưa tới nơi này tới, quần chúng sự kiện dẫn phát rồi đổ máu ồ đả, cũ thành nội cư dân vừa chết nhiều thương, tính chất ác liệt còn đề cập hải ngoại nhà đầu tư trung hoàng tập đoàn người phụ trách nhị công tử trung trời phù hộ bị mang đi bị an bài ở nơi này cấp quần chúng một cái vừa lòng công đạo cho nên hiện tại lầu một trong văn phòng trung trời phù hộ chính lãnh hắn bảo tiêu cùng lao thành nội cư dân đại biểu nói bồi thường hắn hiện giờ là sức đầu mẹ chán không biết một cái bình thường phá bỏ và di dời như thế nào sẽ tạo thành có người tử vong kinh tra nam phụ trách chính là lâm tĩnh nhà án cùng phụ trách Trung Hoàn tập đoàn quần chúng Ngầu đã tử vong sự kiện, không phải một cái tổ, hắn làm công khu vực ở lầu 2, Chu Thanh cũng ở lầu 2. Nhìn lầu một một mảnh mê mông người, Tần Dư Hi xuyên qua một mảnh đám người, chuẩn bị trực tiếp hướng lầu 2 đi khi, đột nhiên, lầu 2 một trận tiếng nổ mạnh vang lên, lầu một mọi người kinh hoàng nảy lên, Tần Dư Hi trong lúc hỗn loạn bị người một phen giữ chặt, hướng góc tường nhích lại gần. Nàng ngạc nhiên quay đầu lại, thấy sau lưng kỳ tử hàm, Kỳ tử Hàm vẫn như cũ là vẻ mặt hắc siêu che mặt, thâm tình căng chặt, thấp giọng nói: "Đừng đi lên, đi mau." Sau đó hắn lôi kéo Tần Dư Hi lui về phía sau, bảo vệ chung trời phù hộ cùng Tần Dư Hi hai người, Kỳ tử Hàm minh bạch, lúc này không đi, chỉ sợ trong chốc lát một người đều đi không xong. Lầu hai kinh chân nam, lãnh bọn họ tổ người đi xuống lầu tới, hự hự trùng, có chút tức muốn hộc máu. "Hô, khóa sân, đều vỗ cảnh lại đây." Lâm Diệp lối cùng Thẩm Tú Quỳnh bắt cóc Chu Thành. Quả nhiên, vì không chế duy ổn, ở đây người một cái đều không thể đi. Tần Dư Hi quay đầu lại nhìn thoáng qua kỳ tử hàm, kỳ tử hàm sau lưng chính là hắn che chở trùng trời phù hộ, hắn túi đầu, nhìn thoáng qua Tần Dư Hi, trong giọng nói có chút bất đắc dĩ, thấp giọng nói. Làm ngươi đi rồi. Hiện tại đi không được đi. Sao lại thế này? Tần Dư Hi lại nhìn về phía trước một mảnh hy loạn cảnh tượng. Trong lòng đại khái có cái suy đoán, nhìn kinh cha nam ở duy ổn, lại vấn kinh cha nam. Chu Thanh như thế nào sẽ bị bắt cóc? Vừa rồi ở trong điện thoại, Tần Dư Hi nghe được Lâm Diệp lỗi cùng Thẩm Tú Quỳnh yêu cầu thấy sở hạo hiên cùng Hoàng Ngọc. Chu Thanh nói giúp bọn hắn hai xin, hiện tại Chu Thanh lại bị Lâm Diệp lỗi cùng Thẩm Tú Quỳnh bắt cóc. Đây là Chu Thanh xin thất bại sao? Vẫn là nguyên nhân khác. Kinh cha nam không có trả lời Tần Dư Hi, lâu một người tương đối nhiều. Võ cảnh thực mau tới, đem lầu một người đều mang theo đi xuống trong giữ. Trung trời phù hộ là trời phù hộ tập đoàn người phụ trách, đề cập án mạng, vốn chính là bị trảo lại đây, hiện tại còn không thể phóng. Vì thế trung trời phù hộ đã bị kỳ tử hàm che chở, vào lầu một đại văn phòng, tần dư hi tự nhiên cũng bị kỳ tử hàm mang theo tiến vào. Chỉ là hiện tại kỳ tử hàm là ở làm nhiệm vụ, hắn cần thiết thời khắc canh giữ ở trung trời phù hộ bên người không khỏi làm chung trời phù hộ phát giác hắn cùng Tần Dư Hi là nhận thức, kỳ tử hàm một câu đều không có lại cùng Tần Dư Hi nói. Tần Dư Hi cũng chỉ có thể nghe văn phòng bên ngoài ồn ảo thanh, nàng một người ở trong văn phòng đi tới đi lui. Đồng nhiên, lầu hai cửa thang lầu, chuyên gia Lâm Diệp lôi thanh âm, hắn cao giọng hô. Ta không nghĩ thương tổn vô tội, các ngươi đem sở hạo hiên cùng Hoàng Ngọc cho ta dẫn tới, ta cũng chỉ muốn hỏi một chút này hai cái rấp rưỡi. Ai mới là giết tỉnh nhã hung thủ? 140 trọng lâm nhân gian. Hai người bọn họ đều không phải, lâm Diệp lỗi, không cần tái tạo vô vị sát nghiệt, lâm Tĩnh nhã đã chết, chúng ta cũng rất khổ sở, nhưng là Chu Thanh là vô tội, ngươi thả nàng. Văn phòng ngoài cửa, lầu 1, kinh tra nam đầu đại kêu lời nói, thật là phiền tài à, ai biết lâm Diệp lỗi cùng thẩm tú quỳnh như vậy hung mãnh, mang theo chính mình phối trí hóa học bom, trực tiếp vọt tới cục cảnh sát bên trong còn bắt cóc Chu thành cũng chỉ vì thấy dư hạ vũ cùng Hoàng Ngọc. Làm này hai người gặp được dư hạ vũ cùng Hoàng Ngọc, kia dư hạ vũ cùng Hoàng Ngọc, còn có mệnh xấu sao. Kỳ thật Lâm Tĩnh Nhã rốt cuộc là chết như thế nào, này vẫn luôn là một cái vô đầu bản sự án. Lúc trước cảnh sát sẽ hoài nghi Lâm Tĩnh Nhã là bị mưu sát, chủ yếu là bởi vì Lâm Tĩnh Nhã trước khi chết, cùng Trần Thiên Du, Hoàng Ngọc, tôn trí xa xảo kia một trận Cùng với sau khi chết, dư lại năm người đều ở trên sân thượng, vươn đầu tới xem lâm tích nhã. Nhưng là hiện tại đã chết nhiều như vậy người, ngày hôm qua kinh tra nam đem Hoàng Ngọc cùng sở hạo hiên khảo trở về thời điểm, phân biệt tiến hành rồi thẩm vấn, thật sự là tìm không ra hai người bọn họ trên người bất luận cái gì điểm đáng ngờ. Vốn là hiểm nghi người hai cái người, hiện tại hoàn toàn trở thành người bị hại, vốn dĩ nên là người bị hại người nhà, hiện tại biến thành cầm trong tay tự xứng bom, tập kích cục cảnh sát tội phạm một cuộn chỉ rối cũng chưa làm kinh tra nam cẩm mọi người phản ứng lại đây các ngươi chính mình suy xét đi không cho ta thấy kia hai cái giật rưởi ta liền tặng các ngươi cục cảnh sát ta cùng thê tử của ta sau lưng gõ tất cả đều là thuốc nổ cùng nhau nổ mạnh nói các ngươi này đóng lâu đều có thể san thành bình địa trên lầu lại truyền ra lâm diệp lôi thanh âm hắn là đại học hóa học giáo thụ phối trí một bao bom mà thôi dễ như trở bàn tay sự tình Lầu 1 kinh tra nam nghe vậy, chạy nhanh quay đầu lại, đối thủ mấy cái cảnh sát nói An bài mọi người trước rời đi, thật tặc liền tở mở xong đời Trung trời phù hộ cũng thả chạy sao Cảnh sát dò hỏi kinh tra nam, kinh tra nam gật gật đầu Việc này là không có biện pháp, lâm diệp lỗi cảm xúc kích động Chu Thanh ở lầu 2 liền thanh âm đều không có Bọn họ bị bức lui đến lầu 1, căn bản liền lầu 2 là cái tình huống như thế nào, cũng không biết Nếu Lâm Diệp lôi nói chính là thật sự, vậy thật không cần thiết lôi kéo nhiều người như vậy, cùng nhau vì Lâm tĩnh nhã chôn cùng. Lâu một trong văn phòng Tần Dư Hi, an mặc mới vừa mua màu trắng áo sơ mi, màu sợi đây váy dài, ở trong văn phòng đi tới đi lui, có cảnh sát muốn tới mang nàng, muốn nàng theo kỳ tử hàm cùng chung trời phù hộ rời đi. Nàng lại là xua tay, cảm xúc có chút kích động nói. Đừng chạm vào ta, đừng chạm vào ta, sự tình có biện pháp giải quyết. Nhất định có biện pháp giải quyết Không có gì sự tình Là hẳn phải chết kết cục Thẩm tú Quỳnh cùng Lâm Diệp lỗi Vốn nên là một đôi trung niên tăng nữ đáng thương cha mẹ Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh Không nên như thế Không nên như thế à Đột nhiên, Tần Dư Hi chạy tới cái bàn biên ngồi xuống Vung tay lên Đem trên mặt bản cảnh sát thúc thúc chồng chất hồ sơ Tất cả đều quét dừng ở mà Nàng này hành vi Lập tức đưa tới sở hữu cảnh sát thúc thúc Cùng với bên cạnh trung trời phù hộ khẩn trương Hay là Đây cũng là một cái tới cục cảnh sát làm sự Sau đó Đại gia liền nhìn đến tần dư hy Đảo ra túi sách sở hữu đồ trang điểm Nàng là một cái đặc hiệu Chuyên viên trang điểm Bệnh nghề nghiệp chính là Thích không ngừng thu thập màu trang nguyên bộ Vô luận đi đến nơi nào Bao bao đều sẽ phóng thượng màu trang nguyên bộ Không mang theo màu trang nguyên bộ ra cửa Nàng liền giống như mất đi vũ khí dũng sĩ Tâm tổng không được can bình Mấy ngày nay nàng mỗi ngày đi làm đều sẽ cấp mộ danh mà đến người hóa trang, sớm đã gom đủ tiền, mua thể giặt màu trang nguyên bộ. Cũng chỉ thấy nàng mở ra kem che khuyết điểm, mở ra mắt ảnh bàn, toàn đã mở miệng hồng, chi nổi lên tiểu gương, bắt đầu cho chính mình hóa trang. Nàng trong tay động tác thực mau nhưng vội vã làm nàng rời đi cảnh sát, ở bên cạnh xem đến lo lắng xuông, dối tay liền tới kéo nàng, kia cảnh sát tay, lại bị kỳ tử hàm vô thần vô tức chặn Một bên trung trời phù hộ, xem đến thần kỳ, tựa hồ chưa từng gặp qua một nữ nhân ở đối mặt lớn như vậy trận trường thời điểm, còn có tâm tư hoa trang, vì thế cũng ngừng ở tại chỗ, không muốn đi theo cảnh sát đi. Kia cảnh sát bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể đi tìm kinh tra nam. Kinh tra nam vừa nghe liền hỏa lớn, trực tiếp vọt vào văn phòng tới, hướng về phía Tần Dư hi ồn nào. Không muốn sống nữa phải không? Ngươi có phải hay không không muốn sống nữa? Còn ở hóa Trang. Má ơi, quỷ nha. Hoàng sợ thanh âm vang lên, cạnh cửa cảnh sát hướng tới Tần Dư Hi xem qua đi, cũng chỉ thấy ghế trên ngồi bạch dì hề cô nương, rối tung tóc dài, chuyển qua nửa khuôn mặt tới. Kia nửa khuôn mặt, thỏa thỏa chính là Lâm tích nhã. Phòng trang mà thôi, sợ cái gì. Tần Dư Hi khỏe mắt nhìn lướt qua bị dọa lui lại mấy bước kinh tra nam, tiếp tục hoàn thiện nàng mặt, mắt ảnh, kem che khuyết điểm, lớn nhỏ hóa trang soát. Chỉ là nửa giờ thời gian, nàng trang liền hoàn thành. Sau đó đứng dậy, đỉnh đầu đèn lóe một chút, Lâm Tĩnh Nhã đứng ở tại chỗ, nhìn mọi người. Màu đen tóc dài, dưng ở tái nhuật gương mặt biên, Lâm Tĩnh Nhã đứng ở tại chỗ, nhìn vẻ mặt kinh hãi mọi người, giống như quỷ hồn, trọng lâm nhân gian. Lâm Tĩnh Nhã, tần dư hi, đề váy, đi phía trước đi rồi một bước, kinh tra nam chờ mọi người, sợ tới mức sau này lui một bước, nàng từng bước một đi phía trước đi. Mọi người từng bước một sau này lui. Mảnh khảnh thân ảnh, ở chợt lóe chợt lóe ánh đèn trung, ăn mặc bạch đi, đi váy dài, màu đen tóc dài, hát đến giống như một vẩy mực nước. Sau đó, lâm tĩnh nhã đi qua kỳ tử hàm bên người, nhìn kỳ tử hàm liếc mắt một cái, hắn ngón tay giật giật, không nói chuyện. Nhưng thật ra đứng ở kỳ tử hàm bên người trung trời phù hộ, mở to hai mắt nhìn, kinh ngạc nói. Đổi đổi, không phải một người, này mặt thay đổi. Trung trời phù hộ còn không biết, đứng ở trước mặt hắn này phó gương mặt, là một cái đã chết đi vài tháng người. Lâm tĩnh nhã lại chậm rãi quay đầu, đi xem kinh tra nam, kinh tra nam phía sau một chúng cảnh sát, phát ra A thanh âm, sôi nổi sau này lui một đi nhanh. Nàng liền đi bước một tiến lên, chung quanh cảnh sát sợ tới mức cho nàng làm một cái lộ. Kỳ tử hàm không nhìn xuống, theo đi lên, bị kinh tra nam một tay chống đỡ ngực, nháy mắt ra dấu. Hiện tại kỳ tử hàm có càng chuyện quan trọng phải làm, không thể bởi vì cái này lâm tĩnh nhã, vẫn là cái gì Tần Dư Hi, mà hủy hoại phía trước sở hữu kế hoạch. Nhưng kỳ tử hàm là vạn không thể nhìn Tần Dư Hi đi mạo hiểm, kế hoạch bất kể hoa, hắn hiện tại cũng quản không được như vậy nhiều, vì thế không màng kinh tra nam quay nhiễu, không tiếng động tiến lên. Hai người động tác có chút thấy được, lâm tĩnh nhã ngừng ở tại chỗ, quay đầu lại xem trung trời phù hộ đem ngươi bảo tiêu cho ta mượn một chút. Trung trời phù hộ lập tức gật đầu, cũng là không chê chuyện này đại. đi theo Lâm Tĩnh Nhã mặt sau. kia nếu Trung trời phù hộ cảm thấy kỳ tử hàm đi theo Lâm Tĩnh Nhã, Tần Dư Hi mặt sau không thành vấn đề. kinh tra nam tự nhiên không ngăn cản nữa kỳ tử hàm. nhưng là mắt thấy Trung trời phù hộ cũng muốn đi theo Lâm Tĩnh Nhã, Tần Dư Hi đi. một hải ngoại nhà đầu tư lại đây xem náo nhiệt gì. Kinh tra nam tự nhiên không thể ngồi xem mặc kệ, vì thế kéo lại trung trời phù hộ, không cho trung trời phù hộ đi theo đi. 141 lưới trời tuy thưa. Lâm Tĩnh Nhã, Tần Dư Hi, đạp bậc thang lâu, sau lưng đi theo xuyên hắc y kỳ tử hàm, nàng đi tới thang lầu chỗ rẽ chỗ, lẳng lặng mà lập thật lâu, mới là nhẹ giọng hô: "Ba ba, mẹ." Ngoài cửa sổ bóng đêm sâu nặng, bầu trời ánh trăng phát ra mao, trong viện bóng cây đổ trên mặt đất cũng cảnh sát mọi người ra đầu cũng là một trận nhi phát mau lầu hai một mảnh hát cám có lâm diệp lỗi nhẹ giọng khóc thút thít thanh âm vang lên vẫn luôn chưa từng ra tiếng thẩm tu quỳnh đột nhiên gào khóc thẳng khóc nhi a mẹ tần dư hy đỉnh lâm tĩnh nhã phòng trang đề váy lại thượng một tầng bậc thang mảnh khảnh thân ảnh hoàn toàn đi vào hát cám chỗ rẽ đứng ở nàng phía sau kỳ thử hàm thân thể banh đến thẳng tắp con của ta a Thẩm Tú Quỳnh hét lên một tiếng, khóc dòng nói, ngươi là đường quỷ, tới đón ba ba mụ mụ sao. Mụ mụ, ngươi cùng ba ba đem bom bông, xuất hiện đi. Nàng nhấc chân, lại hướng lầu hai thang lầu thượng đi rồi một bước, ở thẩm Tú Quỳnh tiếng khóc chung, khuyên đủ. Ta chết, cùng những người này không quan hệ, ngày đó, ta ngồi ở sân thượng uống rượu, trần thiên du dựa vào trên tường chờ sở hạo hiên, dư hạo vũ cùng sở hạo hiên đang nói chuyện. Hoàng Ngọc cùng tôn Chí Sa ở hàng hiên trong miệng, bọn họ bên trong, không có người giết ta. Nhưng bọn họ tất cả đều là rác rưởi. Trong bóng đêm, vẫn luôn không nói gì Lâm Diệp lỗi, mở miệng nói. Tính nhã, ngươi chết, cùng những người này thoát ly không được quan hệ, bọn họ tất cả đều là rác rưởi. Ba ba đem bọn họ tất cả đều đưa xuống dưới bồi ngươi, sau đó ba ba mụ mụ cũng tới bồi ngươi, được không? Thần dư hi mọi người nghe lâm diệp lôi ý tứ này quả nhiên là không tính toán buông tha sở hạo hiên cùng hoàng ngọc thả phía trước chết trần thiên du tôn trí sa dư hạ vũ đều cùng lâm diệp lôi cùng thẩm tú quỳnh thoát ly không được quan hệ chính là các ngươi đã chết liền không biết ai mới là chân chính giết ta hung thủ a tần dư hy thành công bước lên lầu hai chuyển qua góc tường nhìn đến trong bóng đêm trong tay ôm bom lâm diệp lôi lâm diệp lôi ngón tay run rẩy đã là đầy mặt nước mắt Mới bất quá hơn 40 tuổi người, ngắn ngủn một đoạn thời gian nội, thế nhưng giản mua thành 5-60 tuổi. Xem đến tần dư hy, trong lòng co rụt lại co rụt lại đau, nàng đem tay đặt ở lâm diệp lối bom thượng, nhẹ giọng nói. Ba, lưu chữ này mệnh, nhìn đến chân chính giết ta hung thủ, bị trừng trị theo pháp luật, được không? Lưới trời lồng lộng, tuy thưa khó lọt, sẽ có như vậy một ngày. Lời này, thành công đả động lâm diệp lối, hắn trên mặt lại là hai hàng nước mắt rơi xuống, nhìn trong bóng đêm lâm tĩnh nhã, khóc đến giống cái hải tử giống nhau, nghẹn ngào cổ họng. Hải tử, trên đời này có thể hay không thật sự có quỷ, lâm diệp lôi không biết, nhưng trước mắt tinh nhã như thế chân thật, tươi sống đứng ở hắn trước mặt, hắn như thế nào bỏ được dùng bom, thật rất nữ nhi gương mặt này. Muốn nói, hắn cùng thế tử, vì cái gì sẽ phát dổ đến tận đây, sự tình đến bây giờ. Cảnh sát bên này cũng không có cái quan định luận, hắn cùng Tú Quỳnh liền vì cái gì dết nhiều như vậy người. Thật sự là bởi vì, khí bất quá. Lâm Diệp lôi chỉ số thông minh phi thường cao, có thể làm được đại học giáo thụ người, lo dịp năng lực cũng là rất cường đại. Hắn dết nhiều người như vậy, hôm nay còn suy bom tới cục cảnh sát. Chính là bởi vì, Hoàng Ngọc đám người quá kiêu ngạo, kiêu ngạo đến làm hắn khí bất quá. Hắn cùng hắn thế tử, rõ ràng đã mất đi nữ nhi duy nhất. Chính là Hoàng Ngọc bọn họ thân là lâm tĩnh nhã bằng hưu, không những không có chút nào đồng tình cùng lý tâm, còn lần nữa bỏ đa xuống giếng, chỉ nói lâm tĩnh nhã bị chết xứng đáng. Thiên hạ có nào đối cha mẹ, nghe được người khác nói chính mình hài tử bị chết xứng đáng, sẽ không nổi điên. Giác rưỡi, Hoàng Ngọc bọn họ chính là thỏa thỏa nhân gian giáp rưỡi, bất tử, không đi xuống bồi tĩnh nhã, không đủ để bình ổn lâm diệp lỗi cùng thẩm tú quỳnh tức giận. Nhưng mà hôm nay này bom một tạc bị cảnh sát nhóm không biết giấu ở chỗ nào sở hạo hiên cùng hoàng ngọc nhưng thật ra bị nổ chết chính là bọn họ mệnh cũng giống nhau không có đến lúc đó chân chính giết lâm tính nhã hung thủ là ai bọn họ cũng cũng không biết sự tình đã đã phát sinh đến tận đây tử hình là nhất định nhưng là cùng thẩm phán nói tình hình bên dưới lý chết hoãn cũng có khả năng kia còn không bằng lưu chữ này mệnh ở trong tù lẳng lặng chờ tin tức nhưng nếu là ở trước khi chết Đều chờ không tới chân chính hung thủ Đền tội tin tức đâu Lâm Diệp lỗi tâm tư lắc lư không chừng Nhìn xem nữ nhi Lại nhìn xem chính mình trong lòng ngực ôm bom Hắn còn đang suy nghĩ Đột nhiên, sau lưng Thẩm tú quỳnh khóc hô Nàng không phải tính nhã Nàng không phải tính nhã Tính nhã đã chết Nàng là tần dư hi Dư hi, ngươi vì cái gì muốn gặp ta Vì cái gì a? Ngươi là cái hảo hài tử a? Này thiên hạ ai phỏng trang có thể làm được thiên y hề vô phùng. Nếu Tần Dư Hi đều làm không được, quốc nội không người có thể làm được. Nhưng Lâm Tĩnh Nhã là Thẩm Tú Quỳnh Sinh, biết nữ chi bằng mẫu, chính là Tần Dư Hi đem chính mình họa đến cùng Lâm Tĩnh Nhã giống nhau như lúc, Thẩm Tú Quỳnh vẫn là có thể cảm giác ra tới, đối, cảm giác. Một cái làm mẫu thân cảm giác, nàng cảm giác Lâm Diệp lỗi trước mặt đứng, căn bản là không phải Lâm Tĩnh Nhã. Giơ tay nhấc chân, nhức tân nhức tiếu. Một giận một si chi gian, hết thể đều không phải lâm tĩnh nhã. Nhưng mà, dù vậy, thẩm tú quỳnh vẫn là vẫn luôn nhìn tần dư hi mặt, không vì cái gì khác, liền bởi vì tần dư hi kêu một tiếng mụ mụ, liền bởi vì tần dư hi, đỉnh chính là nàng tĩnh nhã mặt. Tĩnh nhã, không có bất luận cái gì đâu, có thể so sánh thẩm tú quỳnh mất đi lâm tĩnh nhã càng đau, nàng buông xuống trong tay ôm một ba bom, sông lên, ôm lấy tần dư hi, khóc đến ruột gan đứt từng khúc. Ngươi vì cái gì muốn gạt ta? Ngươi vì cái gì muốn gạt ta? Ta hải tử a, ta đáng thương hải tử a. Lâm Diệp Lỗi lại là khiếp sợ, tính toán kiếp nổ trong lòng lựu bom. Tần Dư Hi phía sau, Kỳ Tử hàm giống như quỷ mị nhảy ra tới, mấy cái tay bẻ đi, đem Lâm Diệp Lỗi cấp phép hôn mê. Kinh tra Nam ở lầu một nghe động tĩnh nhi, hô to một tiếng, lệnh cảnh sát nhóm một hống mà thượng bắt được Lâm Diệp Lỗi, cùng ôm Tần Dư Hi khóc thầm thú quỳnh. Có người hô lớn. Ở chỗ này, đội trưởng, Chu Thanh ở chỗ này. Chu Thanh đã bị lâm diệp lỗi dùng ngất mê phóng đảo. Mọi người chạy nhanh ba chân bốn cẳng đem Chu Thanh đưa vào bệnh viện. Dư Hi, Dư Hi, tĩnh nhã, Dư Hi. Thẩm Tú Quỳnh rối tay, gắt gao ôm Tần Dư Hi. Tần Dư Hi cũng là ôm chặt lấy Thẩm Tú Quỳnh. Tình cảnh này, làm Tần Dư Hi cũng nhịn không được khóc. Không cần, các ngươi buông ta ra, các ngươi buông ta ra. Thẩm Tú Quỳnh giấy ruộng. Khóc đến thở hồn hện, ôm thần dư hy tay, bị cảnh sát nhóm sống sờ sờ bẻ ra, giống như một cái mẫu thân, bị bắt cùng nữ nhi chê lịa, đau lòng đến làm người vô pháp hô hấp. Lại vẫn là khóc lóc bị cảnh sát nhóm mang đi. Thần dư hy vội vàng theo ở phía sau, khóc lóc hô. Mẹ, mẹ, ta đi xem ngươi, ta sẽ đi xem ngươi, mẹ. Ngươi phải hảo hảo bảo trọng chính mình, chờ ta tới xem ngươi. Phòng chưng phải chờ tới Thẩm Tu Quỳnh cùng Lâm Diệp lôi trên người án tử Bị toàn bộ công đạo rõ ràng Tần Dư Hi mới có thể thấy Thẩm Tu Quỳnh Này không phải trong thời gian ngắn là có thể giải quyết sự tình 142 người ở cửa chờ ta Được rồi, người đều bị mang đi Đi theo Tần Dư Hi phía sau kỳ tử hàm duỗi tay, chụp một chút Tần Dư Hi cái hót Nhắc nhở nàng đừng lại khóc Tần Dư Hi hồng hốt mắt, tức giận quay đầu lại Nàng nói đều là thiệt tình thực lòng, thật sự sẽ đi xem thẩm tú quỳnh. Kỳ tử hàm cẩn thận nhìn tần dư hi gương mặt này, cười một chút. Thật sự giống như, hoàn toàn nhìn không ra có cái gì khác nhau. Sau đó, kỳ tử hàm thấp giọng nói. Đêm nay sợ là muốn vội đến nửa đêm, ta đưa không được ngươi, trong chốc lát cảnh sát sẽ đưa ngươi trở về. Vậy ngươi khi nào có thể trở về? Nhiệm vụ làm xong liền trở về, còn có hai nguyện. Kỳ tử hàm cúi đầu. Trước mắt bao người, còn phải giả bộ cùng Tần Dư Hi không thân lạnh nhạt bộ ráng tới, lại nói. Nếu là Trung Trời phù hộ bị quan đi vào, ta nói không chừng đêm nay là có thể hồi. Thật sự, Tần Dư Hi lau khô trên mặt nước mắt, vườn bực cùng đổ tâm tình, cuối cùng vẫn là cao hứng một chút. Trung Trời phù hộ phạm vào chuyện gì? Hắn nhưng thật ra không phạm tội nhi, bất quá hắn là tập đoàn người phụ trách, hắn thuộc hạ người thất thủ đánh chết cá nhân phỏng trừng hắn cũng muốn bị chịu liên lụy. Kỳ tử hàm nói được không thú vị, bên người theo chung trời phù hộ lâu như vậy, hắn phát hiện cái này cậu ấm chuyện tốt nhi không làm, chuyện xấu nhi cũng giống nhau không làm, mỗi ngày chính là ăn ăn uống uống, ghê gớm tham gia cái tiểu đánh cuộc gì đó, trong sạch sạch sẽ thực. Cho nên nhiệm vụ này làm được kỳ tử hàm có chút nhằm chán, lại bị tạm tại đây nửa đường chung, thượng không được hạ không được, sớm biết rằng như vậy không kích thích tính. Từ lúc bắt đầu kỳ tử hàm liền không nên đáp ứng kinh cha nam. Lúc trước hắn còn tưởng rằng là cái cái gì trọng đại án kiện, phía trên thế nhưng muốn vượt lĩnh vực một người, chính là bình thường cảnh giáo gia tiểu thái điểu đều không cần, nhất định phải chịu đựng quá đặc trùng huấn luyện, từng có thực chiến kinh nghiệm nhân tài hành. Cho nên kỳ tử hàm thấy nhiệm vụ ở tỉnh thành, vì cùng tần dư hy khoảng cách gần một ít, khiến cho lãnh đạo cho hắn xin, kết quả nhiệm vụ này khó khăn như thế chi thấp. Kỳ tử hàm cũng là không rõ, chính là cấp một cái hải ngoại nhà đầu tư đương bảo tiêu mà thôi, đến tột cùng là có cái gì khó? Yêu cầu vận dụng đến hắn như vậy tinh luyện, không chút nào khiêm tốn nói, kỳ tử hàm cập hắn đội ngũ ở trong lĩnh vực chính là tinh luyện. Kết quả kỳ tử hàm theo trung trời phù hộ một tháng, trừ bỏ trung trời phù hộ tập đoàn hạ nhân khả năng hành sự không quá chu toàn, ở phá bỏ và di rời khi thất thủ đánh chết cá nhân ở ngoài. Kỳ tử hàm cũng không phát hiện trung trời phù hộ có nửa phần không ổn. Chuyện này, bao gồm trung trời phù hộ chính mình, đều có vẻ rất là mẫu bức, đến tột cùng cái này phá bỏ và di rời, bất quá là cùng cũ thành nội cư dân có kẻ mặc cả vấn đề, cuối cùng như thế nào diễn biến thành án mạng, trung trời phù hộ đến bây giờ đều còn không có làm minh bạch. Kỳ tử hàm cũng liền nhiệm vụ này khó khăn, do hỏi kinh cha nam, bởi vì ở kỳ tử hàm xem ra, Trung trời phù hộ chính là một cái phú n đại, sinh hoạt đơn giản, ăn nhậu chơi bời hết sức xa hoa, thật sự là chưa nói tới cùng phạm tội móc đối. Nhưng là kinh cha nam nói, đây là mặt trên công đạo xuống dưới án tử, đại khái thời điểm chưa tới, cho nên hắn cũng không biết đây là vì cái gì, chỉ có thể làm kỳ tử hàm vẫn là theo sát ở trung trời phù hộ bên người, tận trức tận trách sắm vai cái bảo tiêu nhân vật, thời điểm tới rồi mặt trên tự nhiên sẽ nói cho kỳ tử hàm hẳn lại như thế nào làm. Cho nên nếu tiếp nhiệm vụ, y đi theo kỳ tử hàm ca tính, liền sẽ hảo hảo làm đi xuống, không có chân chính được đến nhàn rôi thời điểm, hắn sẽ không dễ dàng liên hệ tần dư hy. Lúc này, lầu hai người đã lục tục đi xuống, có chút người nhận thức kỳ tử hàm, có chút người không quen biết, nhận thức kỳ tử hàm, đều không có vạch trần kỳ tử hàm thân phận. Ngược lại thông cảm kỳ tử hàm cùng Tần Dư Hi ở chung không dễ, lôi kéo những cái đó không quen biết kỳ tử hàm người, đi xuống lầu đi. Lầu 2, thực mo liền một người đều không có. Tần Dư Hi cúi đầu, không nói chuyện, nàng trong lòng có chút ý khuất, kỳ tử hàm không phải nói, tìm nhàng rồi, liền cho nàng phát tin nhắn gọi điện thoại sao. Chính là nhiều như vậy thiên đi qua, nàng một cái tin nhắn cùng điện thoại cũng chưa thu được. Cũng không biết kỳ tử hàm có phải hay không hiểu lầm nàng cùng đỗ thư mặc ngày đó ở vương phi nhà ăn, là đi hẹn họ. Ai, làm sao vậy? Kỳ tử hàm tả hữu nhìn thoáng qua, chiều thần dư hy đến gần hai bước, dối tay tới ôm nàng eo, nàng ngẩng đầu, kỳ tử hàm cúi đầu liền tới thân nàng. Thần dư hy lại là quay đầu đi, cơ tim tắc nghe nói, ta muốn đem mặt tẩy tẩy đi, như vậy ngươi đều hạ đến đi khẩu. Cảm giác kỳ tử hàm ôm nữ nhân khác giống nhau. Tần Dư Hi chính mình tâm lý không qua được cái kia điểm mấu chốt, khá tốt. Trong đêm đen, Kỳ Tử Hàm ôm Tần Dư Hi đoan trang, rũ mắt nhìn nàng đỏ thắm môi, cúi đầu, liền hướng tới Lâm Tĩnh Nhã gương mặt kia hôn đi xuống. Sau đó đôi mắt vừa nhấc, thân Tần Dư Hi, đó là thấy Tần Dư Hi sau lưng trong phòng trên tường dán một trương Lâm Tĩnh Nhã chết thảm khi ảnh chụp, ảnh chụp chung, thân xuyên hồng y đi Lâm Tĩnh Nhã, hai mắt trừng to. Không dám tin tưởng nhìn kỳ tử hàm Hắn trong lòng thanh minh Biết chính mình thân chính là ai Nhìn tần dư hy này trường cùng lâm tĩnh nhã giống nhau như lúc mặt Lại không cảm thấy sợ hãi Cũng không có lẫn lộn nhân vật Thích chính là tần dư hy Thân chính là tần dư hy Không hơn Đỏ thắm son môi Vượng nhiễm ở hai người môi răng chi gian Tần dư hy ôm chặt kỳ tử hàm cổ Càng hôn càng là nhiệt liệt Đợi đến kỳ tử hàm cùng nàng tách ra Tần Dư Hi đó là nhẹ nhàng thở hổn hển, che lại vượng nhiễm son môi miệng cười. Hắn giơ tay, lau chính mình ngoài miệng son môi, ánh mắt sáng ngời nhìn nàng, túi đầu, ở Tần Dư Hi bên thai khàn khàn tiếng nói nói. Ngươi ở cửa chờ ta, ta cùng ngươi cùng nhau trở về. Không phải nói ngươi không rảnh. Tần Dư Hi cũng bắt đầu sát chính mình bên môi son môi, kỳ tử hàm lại là đã đi xuống lầu đi, vội vàng đi tìm kinh cha nam. Tổng có thể tìm miệng pháp. Đem gái kia ăn chơi chắc táng thế tổ khấu ở cục cảnh sát, khấu mấy ngày. Tần Dư Hi cúi đầu buồn cười, một bên xoa trên môi son môi, một bên đi xuống lầu đi, dưới lầu, nàng gặp cái ăn mặc chế phục cảnh sát, đó là hỏi. Ngươi hảo, xin hỏi toilet ở nơi nào? Cảnh sát thúc thúc thân hình chấn động, túi đầu rũ mắt, không dám nhìn tới Tần Dư Hi mặt, chỉ chỉ hành lang cuối toilet, chạy nhanh chạy. Có này phản ứng không ngừng hắn một cái. Đại gia trong khoảng thời gian này cha lâm tĩnh nhã tử, cha đến là sức đầu mẹ chán, đồng nhiên một cái sống sờ sờ lâm tĩnh nhã liền đứng ở bọn họ trước mặt, ai không hoảng hốt. Tần Dư Hi cũng lý giải đại gia vất vả, chạy nhanh đi tới toilet, đem trang cấp tá, sau đó trở lại văn phòng lấy thượng túi sách, cùng cục cảnh sát bận bận rộn rộn người ta nói một tiếng, liền đứng ở cửa chờ kỳ tử hàm. Này nhất đẳng, không đem kỳ tử hàm cấp cho tới. Ngược lại chờ tới rồi sở hạo hiên cùng Hoàng Ngọc. Hoàng Ngọc lửa giận tận trời, cùng sở hạo hiên cùng nhau, từ cục cảnh sát mặt sau trong căn nhà nhỏ đã đi tới, đang chuẩn bị đánh cái xe rời đi. Nàng cùng sở hạo hiên hai người, không thể hiểu được bị khấu ở cục cảnh sát, mai cho đến mới vừa rồi, mới biết được nguyên lai giết Trần Thiên Du, tôn Chí Sa cùng dư Hạ vũ, kỳ thật chính là Lâm tĩnh nhã cha mẹ. 143 sở hạo hiên. Hoàng Ngọc cái kia hỏa đại A. Một đường cùng sở hạo hiên đi tới, một đường nói muốn cáo những cái đó không làm cảnh sát, còn muốn cho lâm tĩnh nhã cha mẹ phán tử hình một loại một loại. Lại thấy Tần Dư Hi đứng ở cục cảnh sát cửa, nguyên là một câu cũng chưa nói, nhưng Hoàng Ngọc chính là xem đến hỏa đại, hướng Tần Dư Hi nạ phao nói. Ngươi lại tới hạ xem náo nhiệt gì. Thế nào, tự vả mặt đi. kia lão thất phu cùng lão tiện nhân không phải thực đáng thương sao. Các ngươi không phải tổng giúp đỡ kia đối thất phu tiện nhân nói chuyện sao? Ta chính là nói cho các ngươi, bọn họ là tội phạm giết người, giết người phạm. Thật là ông trời mở mắt, bọn họ cả nhà đều không chết tử tế được. Hoàng Ngọc Tần Dư Hi phía đầu, ngữ khí nghiêm khắc, nàng đứng ở cục cảnh sát cửa, đương đêm tối bao phủ thần châu đại địa khi, ven đường cây cối cũng thành đêm tối bóng dáng. Nàng đình đầu, một chiếc đèn, rơi xuống màu vàng ánh đèn. Chiếu sáng trong bóng đêm này một mảnh nhỏ không gian. Tần dư hi nghiêng người, nhìn thẳng tức giận bất bình, trong miệng tức giận mắng một chuỗi tiếp theo một chuỗi hoàng ngọc, nghiêm khắc nói. Người đều có đức yêu sinh, đừng làm cho chính ngươi lời nói việc làm, trở thành áp suy sụp người khác cọng rơm cuối cùng. Ta lời nói việc làm làm sao vậy? Ta không ăn trộm không cướp giật cũng không giết người, ta lời nói việc làm chính xác thật sự. Hiện nhiên, hoàng ngọc căn bản liền không có từ trận này khúc chết chung. Lĩnh ngộ ra bất luận cái gì nhân sinh đạo lý tới, nàng thấy tần dư Hi thái độ không tốt, đó là châm chọc nói. Ta hiện tại hoài nghi ngươi có phải hay không cũng có chút tâm lý biến thái a? Phải biết rằng, giống nhau cùng biến thái ở bên nhau người, phần lớn cũng là tâm lý có chút biến thái. Ha ha ha, như vậy ngươi mới có thể cùng lâm tĩnh nhã kia ma quỷ cha mẹ tìm được tiếng nói chung sao. Ha ha ha, như vậy châm chọc, xem tần dư Hi đều muốn đánh nàng. Ngươi biết Lâm Tĩnh Nhã cha mẹ, vì cái gì muốn giết các ngươi sao? Tần Dư Hi thở sâu, vẫn là bảo trì bình tĩnh thái độ, đối đãi cái này không hề khẩu đức Hoàng Ngọc. Thấy Hoàng Ngọc cùng Sở Hạo Hiên đồng thời sửng sốt, Tần Dư Hi liền hừ lạnh một tiếng. Bởi vì các ngươi quá không khẩu đức, Lâm Tĩnh Nhã liền tính không phải các ngươi bằng hữu, nhưng vẫn như cũ là các ngươi đồng học đi, đồng học chết thảm, gia trưởng đối với các ngươi rất có phê bình kín đáo, Lâm Tĩnh Nhã là các ngươi rước ra tới. Các ngươi không nên khởi cái dám thị chi trách. Nàng đã chết, cha mẹ nàng khổ sở, chẳng lẽ không phải nhân chi thường tình? Các ngươi dù cho hướng cục cảnh sát nhiều chạy hai tranh, nhiều ghi lại mấy lần khẩu cung, này lại chẳng lẽ không phải cảnh sát bình thường phá án chính tự. Dừng một chút, Tần Dư hi thấy Hoàng Ngọc vẫn là há mồm, muốn phản bác nàng tư thái, nàng liền sắc mặt dùng mình, lại là nói: Nhất làm Lâm Tịnh nhã cha mẹ vô pháp tiếp thủ, là bọn họ nữ nhi duy nhất đã chết. Duy nhất. Mà các ngươi là nói như thế nào? Các ngươi nói Lâm Tĩnh Nhã đáng chết, làm trò này đối đáng thương cha mẹ mặt, tùy ý chửi rủa Lâm Tĩnh Nhã, nói nàng chết rất tốt, ai có thể lý giải, ai có thể tiếp thu. Đáng thương. Bọn họ giết người, ngươi thế nhưng nói hai cái giết người phạm đáng thương. Hoàn toàn ghét không đến Tần Dư Hi là cái gì cảnh giới Hoàng Ngọc, mở to hai mắt nhìn, nhìn Tần Dư Hi, đối một bên bảo an trong đỉnh cảnh sát hô. nghe được sao? các người này đó cầm nộp thuế người tiền, không làm chuyện này cảnh sát. nơi này có người đã bị biến thái tẩy não, chạy nhanh đem nàng bắt lại. cảnh sát điều đều không điều Hoàng Ngọc. nhưng thật ra Tần Dư Hi tràn ngập thất bại cúi đầu lẩm bẩm nói: ta sai rồi, không nên cùng người cái này rác rửa giảng nhân tính. Lâm Diệp lỗi cùng Thẩm Tú Quỳnh Du cho có sai, nhưng Hoàng Ngọc này há mồm liền hoàn toàn vô sai sao? cái này niên đại đối với ngôn ngữ bạo lực thương tổn. Còn không có khiến cho xã hội cũng đủ coi trọng, nhưng đương một đôi cha mẹ, mất đi duy nhất hài tử, mà đứa nhỏ này còn sống trên đời bằng hữu, mỗi người đều nói đứa nhỏ này chết rất tốt, này đối làm phụ mẫu, sở thừa nhận, không phải một vạn điểm bạo kích sở mang đến thương tổn sao. Bạo lực, không phải động thủ, chém ra đi nắm tay, kia mới gọi là bạo lở. Tần Dư Hi cảm thấy thực vô lực, bởi vì dù cho 20 năm sau. Đối với ngôn ngữ bạo lực cũng không có minh sắc pháp luật pháp quy, tương phản, xã hội tiến bộ, nhân loại không ngừng ở theo đuổi nôn luận tự do, nôn luận tự do. Mà nói luận tự do sở diễn sinh ra tới các loại Internet bạo lực, ngôn ngữ bạo lực, thật sự có thể bức tử một người, trở thành áp suy sụp người khác cọng rơm cuối cùng. Cho nên, lưu chút khẩu đức đi, thỉnh làm một cái thiện lương người đi. ngươi nói ai là giác rưỡi? Hoàng Ngọc tức giận đến đứng ở Tần Dư Hi trước mặt thét chói tai, xả qua Sở Hạo Hiên, chỉ vào Tần Dư Hi, lại đối Sở Hạo Hiên nói: Nàng nói chúng ta là giáp rưỡi, là giáp rưỡi, Sở Hạo Hiên, ngươi còn thất thần sao? Ngươi hiện tại có phải hay không nên nói những gì? Sở Hạo Hiên thất hồn lạc phách đứng ở tại chỗ, vẫn luôn không có ra tiếng. Hoàng Ngọc lôi kéo hắn, hắn phản ứng lại đây, duỗi tay, trực tiếp cho Hoàng Ngọc một cái tát, trực tiếp cho Hoàng Ngọc một cái tát. Này hành vi, nhưng thật ra giáo tần dư hy ngoài ý muốn, con mắt nhìn sở hạo hiên liếc mắt một cái. Hoàng Ngọc bụng mặt, vẻ mặt không dám tin tưởng nhìn sở hạo hiên, hỏi. Sở hạo hiên, ngươi đánh ta. ngươi điên rồi sao? nay sở hạo hiên lớn lên cũng coi như là tuấn tú lịch sự, trong nhà tựa hồ kinh tế tình huống không tồi. Nghe Chu Thanh nói lên quá, cảnh sát thúc thúc nhóm phía trước sở dị sẽ thả sở hạo hiên bọn họ. Chính là bởi vì Sở Hạo Hiên trong nhà thỉnh luật sư lại đây. Đương nhiên, tuy rằng Sở Hạo Hiên là cái vương tử nhân thiết, nhưng là thân thể tố chất, so với kỳ tử hàng tới, vẫn là là kém rất nhiều, hơn nữa hiện tại nam nhân sao, không phải làm vận động chuyên nghiệp, phần lớn đều là trọng văn kinh võ. Cho nên Sở Hạo Hiên thoạt nhìn văn văn nhược nhược, đánh Hoàng Ngọc một cái tát, lại là khí thế không cường. Hắn chạy xuống hai hàng nước mắt tới, nhìn Hoàng Ngọc. Ngươi biết. Đã chết bao nhiêu người sao? Tĩnh Nhã đã chết, Trần Thiên Du đã chết, Tôn Chí Sa đã chết, Dư Hảo Vũ cũng đã chết. Lâm Tĩnh Nhã cha mẹ không cần phải nói, cũng là tự hình. Ngươi liền thật không tỉnh lại quá, chúng ta phía trước có cái gì đi sai bước nhầm địa phương sao? Sau đó, Sở Hạo Hiên nhìn về phía Tần Dư Hi. Ngươi nói rất đúng, người đều có đức hiếu sinh, ta sẽ không tha thứ Tĩnh Nhã cha mẹ, nhưng ta lại cũng ý thức được, từ nay về sau ngàn vạn không cần đem một cái đáng thương người đẩy vào tử lộ, vô luận là ngôn ngữ thượng vẫn là hành vi thượng thủ đoạn, đều không thể. Bởi vì trận này bi kịch, nếu không có được đến kịp thời chung kết, hôm nay nằm ở đồng giác, nói không chừng liền sẽ là ta. Nói xong, Sở Hạo Hiên cũng không quay đầu lại đi rồi, thon gầy văn nhược thân mình, hoàn toàn đi vào nơi xa trong bóng đêm, mang theo sống sót sau tai nạn siêu nhiên. Lâm Tĩnh Nha vì cái gì sẽ chết, ai cũng không biết. Nhưng Lâm Tĩnh Nhã sau khi chết, bọn họ những người này, thân là Lâm Tĩnh Nhã bằng hữu, không những không có an ủi quá Lâm Tĩnh Nhã cha mẹ một câu, ngược lại biến đổi pháp nhi muốn phủi sạch quan hệ. Thậm chí còn ở đối mặt cảnh sát dò hỏi, cặp Lâm Tĩnh Nhã cha mẹ bất mãn khi, còn hết sức khả năng bôi đen Lâm Tĩnh Nhã, đem Lâm Tĩnh Nhã cả đời đổ mạn vết nhơ. Nhưng Lâm Tĩnh Nhã liền thật sự như vậy hư sao? Thật là một cái chết chưa hết tội người sao? 144 tự học thành tài Ở sở hạo hiên xem ra Bất quá là nam nữ chi gian Bình thường tình cảm tranh cãi mà thôi Mỗi người trong cuộc đời Đều sẽ gặp gỡ chia tay Cùng thích một người khác vấn đề Như thế nào sau lại Lâm tính nhã liền trở thành cái loại này không thể không chết Chết rất tốt người đâu Sở hạo hiên được đến hắn hiểu được Mà hoa Ngọc bị một cái tát đánh lốc Đứng ở tại chỗ Còn không có hiểu được đã xảy ra cái gì Thần Dư Hi nhìn Hoàng Ngọc bộ dáng này, lắc đầu, bếp lò không thể tối cung. Ngươi biết, Lâm Tĩnh Nhã cha mẹ hẳn là sẽ không như vậy trong khoảng thời gian ngắn bị phán tử hình đi. Thần Dư Hi đến gần Hoàng Ngọc, nhẹ nhàng đi rồi hai bước, đệ thấp thanh âm, nhỏ giọng nói: án này còn có rất nhiều không minh bạch địa phương, Dư Hạo Vũ ở Y Phục thường mí mắt phía dưới là như thế nào bị mang ra nhà vệ sinh công cộng. Lâm Ba ba một cái nhược kê giáo thụ. Hắn lại như thế nào giết khủng võ hữu lực tôn trí xa? Dung ất mê kia cũng muốn gần người che lại miệng mũi mới được. Lâm mụ mụ chi thư đặt lý lại là vì cái gì được ăn cả ngã về không? Muốn cùng ngươi đồng quy vu tận bị xúi rủ bị ai xúi rủ nói không chừng Lâm ba ba cùng Lâm mụ mụ còn có đồng miu Hoàng Ngọc chớ đi thêm kém đạp sai một bước nếu không tiếp theo cái chết người chính là ngươi đúng lúc vào lúc này. Kinh tra nam lái xe lại đây. Đèn xe ở Tần Dư Hi Sườn mặt thượng nhón lên. Nàng trên mặt vô dụng dầu tẩy trang, còn lưu có một ít phòng trang bóng dáng. Tiêu biểu tình âm lanh đến cực điểm, phảng phất giống như một trương thuộc về Tần Dư Hi mặt, tùy thời sẽ biến hóa thành rừng tĩnh nhã giống nhau. Thật thật giả giả, giả giả thật thật, huyền huyền đến giống như lâm tĩnh nhã quỷ hồn bám vào người. Sợ tới mức Hoàng Ngọc hét lên một tiếng, hô, không phải ta, không phải ta ta không có đẩy ngươi, ta cái gì cũng không biết. Sau đó, Hoàng Ngọc sau này lui một bước, xoay người, thét chói tai chạy vào cục cảnh sát bên trong. nàng bị doạ sợ, nàng bị Tần Dư Hi thỏa thỏa doạ sợ. Tiến cục cảnh sát, Hoàng Ngọc bắt lấy cảnh sát, liền nói năng lộn xộn nói. Ta nhìn đến Lâm Tĩnh Nhã, ta nhìn đến Lâm Tĩnh Nhã, nàng, nàng bám vào người ở bên ngoài nữ nhân kia trên người, nàng mặt ở biến hóa, mang nàng đi bệnh viện kiểm tra một chút tinh thần trạng thái cảnh sát thúc thúc đẩy ra hoàng ngọc có vẻ có chút không kiên nhẫn tiếp đón mặt khác mấy cái cảnh sát thúc thúc mang theo hoàng ngọc hướng bệnh viện đi mà cục cảnh sát bên ngoài kinh tra nam mở ra trong xe trên ghế sau liền ngồi kỳ tử hàm, hắn hướng tần dư hy vẫy vẫy tay tần dư hy liền không hề quản hoàng ngọc lên xe từ kinh tra nam đưa bọn họ hai người trở về trong đêm đen một chiếc đèn quang hạ chỉ còn lại có đỉnh canh gác trực ba người quỷ mị quỷ quái, tiêu tán vô hình. Trên xe, kỳ tử hàm đã thay đổi một bộ quần áo, đem bảo tiêu hắc y phục ở xuống dưới, thay đổi kiện tầm thường màu xám nhà tao thun, sau đó lấy ra tần dư hy cho hắn heo mặt nạ ra, dán ở trên mặt. Một bên tần dư hy thấy, nhịn không được tay ngứa, vẹ quá kỳ tử hàm mặt tới, giúp hắn ở xe thượng sửa sang lại trên mặt mặt nạ. Lái xe kinh tra nam ở kính chiếu hậu thấy, rõ ràng một cái tinh tiểu tử nháy mắt liền biến thành cái tuổi già sức yếu hơn 70 tuổi lão nhân, đó là cảm than nói. Không cần phải nói, người này mặt nạ, khẳng định cũng là xuất từ người bạn gái. Ân hừ, Kỳ tử hàm không phủ nhận, trên mặt biểu tình là tương đương tiêu ngạo. Hắn hiện tại đã buổi trung trời phù hộ ở tỉnh thành xã hội thượng Lắc Lư một tháng, thật sự là không hảo lại đỉnh nguyên lai mặt, đơn độc ở bên ngoài hành tẩu, nghĩ tới nghĩ lui. Dù sao trung trời phù hộ muốn phối hợp cảnh sát điều tra phá bỏ và di rời đến chết án, khâu hắn mấy ngày cũng không có việc gì. Kỳ tử hàm cùng trung trời phù hộ ngắn ngủi tách ra mấy ngày, đỉnh Tần Dư Hy làm mặt nạ ở bên ngoài tự do hành tẩu, cũng là không có việc gì. Kinh tra nam tấm tắc bảo lạ, từ kính chiếu hậu nhìn thoáng qua Tần Dư Hy, khen. Trước tiên nhưng thật ra không phát hiện, ngươi thế nhưng là khối của quý, ta thật là thất kính, thất kính, đúng rồi. Ngươi hóa trang kỹ xảo, là ở đâu học? Thần dư hi cúi đầu, hàng xúc cười, đắc, trời xê inh, tự học thành tài. Không thể phủ nhận, trên đời này thật sự có như vậy một ít người, làm chuyện gì, căn bản là không chịu quá chuyên nghiệp dạy dỗ, nhưng là chính là bởi vì chính mình thích, chính mình sờ soạn lên đường, sau đó liền tự học thành tài. Đời trước thần dư hi, cũng chính là ở đặc hiệu hóa trang trường học học 2 tháng, sau đó liền đi ảnh thành. Xem như nửa tự học thành tài đi. Mà ở chuyên nghiệp năng lực phương diện, nàng thu được khen ngợi quá nhiều, người khác nói nàng chuyên nghiệp năng lực cường, lời này nàng nghe được lô thai đều ra cái kén. Tuổi già sức yếu kỳ tự hàm, lại là càng thêm đắc ý, vội vàng thế tần dư hy kéo nghiệp vụ. Về sau nếu là có thân thích bằng hữu muốn hóa trang, có thể tìm ta bạn gái, thế nàng đánh đánh mức độ nổi tiếng, giá cả không thể thấp. Đây là khẳng định. Kinh tra nam gật đầu. Lại là thở dài Ta cũng chỉ sợ tần tiểu thư cho người ta hóa trang Đại tài tiểu dụng, Như vậy như ít hóa trang kỹ xảo Hóa đến phòng trang rất thật cùng chân nhân không bất luận cái gì khác nhau Gần chỉ là cho người khác hóa trang Thật là nhân tài không được trọng dụng. Như là cục cảnh sát bên trong Có một ít án tử Kỳ thật đều có thể dùng tới tần dư hy tay nghề Kinh tra nam quyết định quay đầu lại cùng Chu Thanh nói nói Làm Chu Thanh cùng Tần Dư Hi bảo trì hữu Hảo liên hệ, sau này Hảo tùy thời trưng dụng Tần Dư Hi. Sau đó tới rồi khách sạn cửa, kinh tra nam đem Kỳ Tử Hàm cùng Tần Dư Hi buông xuống xe, giao đại Kỳ Tử Hàm. Tên kia, ta nhiều lắm khấu 48 giờ, hắn luật sư liền sẽ tới. Kỳ Tử Hàm gật đầu, tỏ vẻ minh bạch, nắm Tần Dư Hi tay, giống như ra ra nắm cháu gái, hướng tới khách sạn đi đến. Vào khách sạn phòng, Tần Dư Hi chạy nhanh nhong chân. Đem kỳ tử hàm trên mặt mặt nạ cầm xuống dưới, hoán trách nói. Nhanh lên nhi bắt lấy tới, đây là dùng một lần, ngươi xem đều không giống như thật. Trên mặt nếp gấp đều không tinh tế, rất nhiều địa phương đều phải phá, ta cho ngươi tu tu. Rất thật sự, ta không thấy ra tới không tinh tế. Kỳ tử hàm thò qua tới, đi theo tần dư hi mặt sau đi, ven đường nhìn trong phòng nhiều rất nhiều chai lọ vại bình, còn có một con dương trang điểm. Trong dương tất cả đều là đủ mọi màu sắc màu trang. Tần Dư Hi liền ngồi ở kia một đống chai lọ vại bình, đem trong tay heo mặt nạ ra thật cẩn thận mở ra, túi đầu, lấy ra một lọ trong suốt sơn móng tay, cẩn thận tu bổ heo mặt nạ ra thượng vết dạng, đối kỳ tử hàm nói. Ta lúc ấy làm này mặt nạ, kỳ thật mang theo nửa lửa gạt tâm tư của ngươi, nếu là biết ngươi hôm nay sẽ lấy tới cùng ta yêu đương vụ trộm, thế nào cũng sẽ làm được càng rất thật tinh tế chút. Ta nhìn không ra tới có cái gì không rất thật địa phương. Thật là người ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề người xem môn đạo, kỳ tử hàm nhìn Tần Dư Hi kia đã tốt muốn tốt hơn nghiêm túc bộ dáng, cũng không quay dày nàng, tùy tay cầm lấy đặt ở trên mặt bản trung hoàng cao ốc thành ý kim hợp đồng, nhàn chán phiên phiên, hỏi. Như thế nào không phó toàn khoản? Không có tiền. Đang ở tu bổ mặt nạ Tần Dư Hi, tại nội tâm điên cuồng gào thét một tiếng, nâng lên mí mắt tới. Nhìn lướt qua kỳ tử hàm, rũ mắt tiếp tục bổ mặt nạ. 145 đi trước tám rửa. Qua hồi lâu, Tần Dư hy rốt cuộc bổ hảo mặt nạ, nàng thổi mặt nạ bên trong trong suốt sơn móng tay, ngồi đối diện ở đối diện xem thành ý kim hợp đồng kỳ tử hàm nói. Ta đột nhiên phát hiện, ngươi cái này binh phải làm chuyện này thật đúng là nhiều, ngươi không phải có 48 giờ giả sao. Ngày mai buổi ta đi tài liệu thị trường đi dạo, mua một ít làm lưu hóa dung dịch kết vừa. Phong bế tề nguyên vật liệu, cái này mặt nạ không thể ngộ thủy, ngộ thủy liền xong đời. Lưu hóa dung dịch kết tuổi làm lão niên thổi nhan hiệu quả, phong bế tề có thể cho mặt nạ thượng nhan sắc tay sờ không xong, ngộ thủy không thoát. Nếu kỳ tử hàm công tác tính chất là cái dạng này, tần dư hy không lấy ra điểm nhi thật bản lĩnh, như thế nào phương tiện kỳ tử hàm sau này hành sự? Chỉ là này cái gì lưu hóa dung dịch kết tuổi cùng phong bế tề, về sau ở tây bế thượng đều có thể mua được. Nhưng là hiện tại TB đều không có, chỉ có thể chính mình mua nguyên vật liệu, chính mình chế tạo. Hành! Kỳ tử hàng một ngụm đồng ý, buông xuống trong tay thành ý Kim Hợp Đồng, đứng dậy, hôn Tần Dư Hi một chút. Quá muộn, hôm nay đã mệt mỏi lâu như vậy, đi trước tắm rửa, được không? Xuân Tiêu nhất khắc thiên Kim A, lại không ngăn lại Tần Dư Hi, nàng có thể bổ cả đêm mặt nạ. Tần Dư Hi vốn dĩ tâm tư còn đặt ở heo mặt nạ ra thượng. Kỳ Tử Hàm thân lại đây, nàng làm một chút, hắn lại tới thân, nàng liền cười, ngẩng đầu, đôi tay rốt cuộc từ heo mặt nạ ra thượng dịch khai, câu lấy kỳ tử hàm cổ, mặt đỏ tim đập nói: Ta đi tắm rửa, ngươi đừng quấy rối." "Hảo, không quấy rối." Hắn khẽ miệng thượng tiểu, nghiêm trang đứng thẳng thân thể, hướng sofa bên cạnh lui, nhìn Tần Dư hy vào phòng tắm đóng cửa. Sau đó tiếng nước vang lên, kỳ tử hàm ngẩng đầu nhìn trên tường kim dây. Ở trung bàn, một cách một cách đi phía trước đi, hắn nhịn không được, nhấc chân đi gõ phòng tắm môn. Dư hi, ta muốn bắt khăn lông. Tiếng nước như cũ ở vang tần dư hi mở ra phòng tắm môn, đưa ra đi một cây màu trắng khăn lông, không chờ đóng cửa, kỳ tử hàm liền đem cửa đẩy ra, xông đi vào. a lưu manh. Hơi nước mông lung trong phòng tắm, tần dư hi lui về phía sau vài bước, chạm vào vòi hoa sen. Ấm áp bọt nước dừng ở nàng trắng non trên đầu vai, nàng sau đầu tóc đen nước ác, nhỏ nước, trừng mắt xông vào kỳ tử hàm. Tinh mịn bọt nước dừng ở nàng trên mặt, nàng tiếp tục sau này lui, trong ánh mắt có chút kinh sợ. Kỳ tử hàm nhìn nàng, giống như một đầu lang giống nhau, trong ánh mắt lộ ra dạ tính, tần dư hi một đường sau này lui, hắn liền một đường đi phía trước đi, sau đó một phen bế lên cả người là thủy nàng, ở nàng hút khí chung, đè nặng nàng ở trên tường. Quân lấy nàng 5 ngón tay, túi đầu tùy ý hôn khai. Lửa nóng độ ấm ở trong phòng tắm bay lên, tình yêu cuồng nhiệt chung nam nhân cùng lưu manh thật là không có nửa điểm khác nhau. Liền tần dư ghi cái này tài xế giả đều là chống đỡ không được, một đường từ phòng tắm bị hắn lăn lộn đến trên giường. Kỳ tử hàm nghẹn thật nhiều thiên, rốt cuộc ở nàng trên người phát tiết. Cũng không biết là bị lăn lộn tới rồi dạng sáng vài giờ, tần dư ghi mơ mơ màng màng. Nghe bên người kỳ tử hàm hỏi nàng sổ tiết kiệm ở nơi nào, nàng tùy tay chỉ chỉ tân mua cái giường chờ mình, ôm chăn lại là nặng nghề ngủ. Chờ đến nàng tỉnh lại thời điểm, đã tới rồi buổi sáng 11 giờ trung, hôm nay là buổi chiều tam điểm đi làm, Tần Dư Hy nằm ở trên giường, gọi điện thoại cho Chu Hồng, thỉnh hai ngày giả. Bởi vì có Tần Dư Hy, Chu Hồng tháng này hoàn thành công trạng là tháng trước vài lần, Tần Dư Hy đừng nói thỉnh hai ngày giả. Chính là thỉnh một tuần giả, nàng đều là nguyện ý. Sau đó còn không đợi thần dư hy treo điện thoại sau, tiếp tục nằm ở trên giường ngủ một lát, di động lại văng lên, là kỳ tử hàm cái kia che giấu số điện thoại đánh lại đây. Thần dư hy tiếp khởi, thiếu khí vô lực hỏi, người đi đâu nhi? Ở dưới lầu mua bữa sáng. Kỳ tử hàm ở trong điện thoại đầu ác liệt cười, bánh bao bánh quẩy bánh rán muốn ăn điểm nhi cái gì? Bánh rán! Tần dư ghi hừ hừ một tiếng, treo kỳ tử hàm điện thoại, không quá đến trong chốc lát, kỳ tử hàm liền gõ môn, nàng bọc áo tắm dài, hai chân phát run, vẻ mặt tiểu tụy cho hắn mở cửa. Sau đó nhìn kỳ tử hàm đỉnh heo mặt nạ ra tiến vào, trong tay dẫn theo bữa sáng, dưới nách còn kẹp một phần hợp đồng, đó là ngáp giải hỏi. Người làm gì đi? Không làm gì, ăn bữa sáng. Kỳ tử hàm đem bữa sáng đặt ở trên mặt bàn, xoay người vì tay liền đem tần dư hy trung hoàn cao ốc toàn khoản hợp đồng, cùng hắn sổ tiết kiệm, ném vào nàng trong giường, lại đây ôm tần dư hy. Nàng vòng eo tinh tế, khóa lại áo ngủ thân mình chưa xuyên nổi y hề quần lót, lỏa lộ ra tới trên cổ, tất cả đều là dấu hôn, kỳ tử hàm nhìn tần dư hy trên cổ dấu hôn cười, vừa thấy kia tươi cười, tần dư hy hai chân liền run lên, né tránh hắn tay, không cho hắn ôm. Kỳ tử hàm không thú vị, ngồi vào sofa, Mở ra TV xem tin tức, trong tin tức nghiêm trang người chủ trì, ở bá báo giờ sự tin tức, Tần Dư hy ngồi ở trên bàn cơm ăn nàng bánh rán. Nàng chính là bất quá tới. Kỳ tử hàm cầm điều khiển từ xa thay đổi đài, một cái tay khắc đáp ở sofa lưng ghế thượng, nhàn nhã điệp chân dài, đem tin tức đổi thành phim hoạt hình miêu chảo lao thử. Tần Dư hy lập tức cầm bánh rán lại đây, ôm bánh rán ngồi vào sofa, Kỳ tử hàm liền điều chỉnh hạ dáng ngồi. Làm tần dư hy hoa vào trong lòng ngực hắn. Phong trong thời gian tinh hảo, trong tivi mèo và chuột vui sướng nhảy đác. tần dư hy cuộn tròn ở kỳ tử hàm trong lòng ngực ăn bánh rán xem tivi, hắn ngẫu nhiên túi đầu, ngửi nàng phát hương, nàng liền giơ tay, cầm trong tay bánh rán uy hắn một ngụm. Ra hôm nay không nghĩ ra cửa. Kỳ tử hàm hoàn toàn chìm đắm trong ôn nu hương, không muốn lại từ căn nhà này đi ra ngoài, tần dư hy không trả lời hắn, chỉ là ăn xong rồi bánh rán. Xem xong rồi phim hoạt hình, đứng dậy, cầm quần áo đi phòng tắm thay quần áo. Chờ nàng ăn mặc quần áo ra tới, một bên ở trước gương sửa sang lại tóc, một bên nhìn kỳ tử hàm, hắn còn lười nhác, an vạ sofa bên trong, tần dư ghi liền tới đây kéo hắn. Đi rồi, không cần chậm trễ chính sự, chúng ta hôm nay đi trước bệnh viện nhìn xem chu Thanh, xem xong rồi nàng lúc sau lại đi thị trường. Đi bệnh viện xem chu Thanh, sau đó làm một cái có thể lặp lại sử dụng. Sẽ không phai màu mặt nạ, mới là đại sự. Kỳ tử hàm đã bị nàng kéo hướng trước gương mặt vừa đứng, nàng cho hắn mang lên mặt nạ thời điểm, hắn liền rán thân thể của nàng không quá phối hợp quái dối, hữu lực ngón tay, cách quần áo, vuốt ve nàng vòng eo. Tần Dư Hi đánh hắn vài cái không quy củ tay, phế đi chút công phu, rốt cuộc đem kỳ tử hàm mặt nạ cho hắn mang hảo, nắm hắn tay ra cửa. Hai người ngồi thang máy muốn đi tầng hầm ngầm phụ một tầng lấy xe. Thang máy tới rồi lầu một thời điểm, vừa vặn có người muốn đi ra ngoài, đó là ngừng lại, cửa thang máy mở ra, đi ra ngoài người còn không ít, kỳ tử hàm đem tần dư hi kéo qua tới đứng, bày ra một bộ che chở nàng từ thai tới. Nàng ngẩng đầu, hướng kỳ tử hàm cười một chút, nhớ mũi chân hôn kỳ tử hàm cầm một chút. 146 đường lộng rối loạn ta kiểu tóc. Khách sạn đại đường, lại đây nhận lời mời trước đài mã vừa ý, vừa vặn thấy được thang máy một màn này. Tần Dư Hi, ở hôn một cái lão nhân, nàng hoài nghi xoa xoa hai mắt của mình, đuổi theo đi, cửa thang máy lại là ở nàng trước mắt khép lại, tiếp tục chuyến về. Mã ơi, ta không nhìn lầm đi. Tần Dư Hi, mã vừa ý không thể tin được, quả thực hủy tam con A, Tần Dư Hi hôn một cái lao đầu nhì cảm. Tại đây một khắc, mã vừa ý trong đầu, hiện lên vô số kịch bản, sách vở đều thoát ly không được Tần Dư Hi bị nam nhân bao, dưỡng cốt truyện. Nàng nói như thế nào, Tần Dư Hi chưa bao giờ hồi các nàng thuê phòng ở đâu, hơn nữa xem Tần Dư Hi kia ăn mặc, một thân nhi đều rất đẹp, màu lam nhạt ngắn tay áo sơ mi, trang bị màu xám nửa thanh váy dài, tóc còn dùng khăn tay nhi vặn cái rời rạc búi tóc, kia hình tượng đặc biệt tiểu tới mát. Cùng trước kia đồ nhà quê giống nhau hình tượng so sánh với, Tần Dư Hi nhưng thật ra càng ngày càng sẽ trang điểm. Nhưng nàng chỗ nào tới tiền mua quần áo mới? Nghĩ vậy chút về bao Dưỡng có chuyện, mã vừa y đứng ở tại chỗ ha ha cười, này thật đúng là muốn mệnh, tần dư hi cùng một cái lao đầu nhi. Không biết thư mặc ca đã biết lúc sau, sẽ nghĩ như thế nào. Mã vừa y trở lại trước đài, hướng trước đài người phục vụ hỏi thăm nói. Ai, hỏi các ngươi chuyện này nhi, các ngươi nơi này, có phải hay không có cái 18 tuổi nữ hài nhi, bị một cái lao nhân bao dưỡng? Nàng ở chỗ này ở bao lâu? Khi nào bị bao dưỡng? Các ngươi biết không? An mặc chế phục người phục vụ nhóm, cho nhau nhìn liếc mắt một cái, trong đó một cái như là thợ cả, đối mã vừa ý khách khi nói. Ngựa ngùng, khách nhân riêng tư, chúng ta là không thể tùy tiện hỏi thăm, chúng ta nơi này là khách sạn năm sao, cũng không phải là bên ngoài những cái đó tiểu khách sạn, nơi này khách nhân đều là xã hội thượng một ít có tiền có thể diện người, cũng không thích bị phục vụ viên loạn nhìn loạn hỏi thăm. Mã vừa ý đó là sừng sốt. Có chút khinh bỉ nhìn cái này thợ cả. Ta cũng không tin các ngươi không tò mò quá, vì, ta nói các ngươi nơi này là ở nhận người đi. Đem ta chiêu vào đi thôi, ta nhận thức vừa rồi ở thang máy cái kia nữ, chính là bị lao đầu nhi bao, dưỡng cái kia. Ngượng ngùng, ta tưởng chúng ta nơi này, khả năng không thích hợp ngươi. Thợ cả những mày, Nguyên còn tưởng suy xét một chút mã vừa ý, nghe xong mã vừa ý lời này lúc sau, liền suy xét đều không suy xét. Thực hiện nhiên, mã vừa ý không có ở tinh cấp khách sạn hành nghề công tác kinh nghiệm, xem nàng cách nói năng, liền biết nàng rất là thích nhìn trộm khách nhân riêng tư, người như vậy nếu chiêu tiến bảo, sẽ thực dễ dàng đắc tội khách nhân. Ngư cái gì ngư, ta cho các ngươi khách nhân tần dư hi cùng các ngươi nói. Mã vừa ý xem kia thợ cả thực không vừa mắt, ngành dịch vụ đều sợ khách nhân khiếu nại, đặc biệt là càng lớn khách sạn càng chú trọng khách hàng khiếu nại suất Nếu Tần Dư Hi ở tại này đống khách sạn bên trong, mã vừa ý khiến cho Tần Dư Hi đi khiếu nại cái này thợ cả, sau đó làm Tần Dư Hi cùng khách sạn ra mặt nói, làm khách sạn đem nàng mướng người. Nói xong, mã vừa ý liền xoay người đi ra khách sạn, tìm cái quầy bán quả vật máy bàn, cấp Tần Dư Hi gọi điện thoại. Bởi vì là xa lạ dây số, Tần Dư Hi tiếp lên, nàng liền ngồi ở kỳ tử hàm ghế điều khiển phụ thượng. Nghe mã vừa ý ở trong điện thoại đầu đối nàng tố khổ, muốn nàng đi khiếu nại khách sạn thợ cả, nàng liền cảm thấy kỳ quái. Người ở đâu nhìn đến ta? Khách sạn A, cái này đặc biệt như ít khách sạn năm sao. Mã vừa ý giơ điện thoại lệch về một bên đầu, hỏi. Người rốt cuộc muốn hay không giúp ta đi khiếu nại cái kia thợ cả? Ta căn bản không ở cái gì khách sạn A, ngươi nhận sai người đâu? Thần dư hy thoáng vắng mới có thể thừa nhận chính mình ở tại khách sạn nàng không có khả năng ôm xuống ngựa vừa ý chuyện này, nhân sinh lại không phải không có việc gì để làm, nhân gia thợ cả không cho hỏi thăm khách nhân riêng tư, đây là thân là khách sạn người phục vụ cơ bản nhất trước nghiệp tu dưỡng, có cái gì nhưng thiếu loại. chỉ là mã vừa ý lại không phải nghĩ như vậy, nàng trước nay không ở khách sạn lớn công tác quá, thậm chí còn ở vùng duyên hải thời điểm, cũng chỉ là ở tiểu khách sạn công tác một tháng, căn bản là không biết khách sạn công tác quý củ. nàng như vậy nhi cũng khó trách ở khách sạn làm việc đều đại không đi xuống, ai nguyện ý đi ra ngoài khai cái phòng, bị phục vụ viên các loại hỏi thăm riêng tư A. Vội vàng cùng mã vừa ý nói vài câu, tần dư ghi liền phải quài điện thoại, lại chỉ nghe được mã vừa ý lại nói, ngươi thật không có bị lao nhân bao. Dưỡng, ta nếu bị bao, dưỡng, trước tiên chính là thuê một bộ phòng ở đi, như thế nào sẽ ngốc đến trụ khách sạn đâu. Ngươi là heo đi. Đơn giản như vậy đạo lý, ngươi đều không nghĩ ra, giống như, giống như cũng có chút đạo lý. Mã Vừa Y có chút rồi dám, nguyên lai còn nghĩ, nếu Tần Dư Hi bị người bao, dưỡng, tìm Tần Dư Hi bao, dưỡng đối tượng yếu điểm nhi tiền tiêu hoa đâu, kết quả Tần Dư Hi chết sống không thừa nhận, nàng có thể làm sao bây giờ? lại thấy Tần Dư Hi miệng lưỡi, đã thập phần không kiên nhẫn, Mã Vừa Y vội la lên, hảo đi hảo đi, Dư Hi, ngươi trường nào thì trở về trụ. Trong nhà đã đình điện đâu. Mặc kệ Tần Dư Hi có hay không bị bao, dưỡng, trước đêm Tần Dư Hi lộng trở về lại nói, nếu không thật là muốn sống không nổi nữa. Vậy ngươi liền đi giao hạ điện phí đi, ta tạm thời không trở lại. Ngươi rốt cuộc đang ở nơi nào? Tới tỉnh thành nhiều ngày như vậy, ngươi tổng không có khả năng mỗi ngày ngủ đường cái đi. Ta gia nhập một cái cái bang, chính là mỗi ngày ngủ đường cái, không có việc gì hướng trên mặt đất ngồi xuống, bãi cái buồn nhì. Tự nhiên liền có người đưa tiền lại đây cho ta, công tác không mệt, phúc lợi đãi ngộ cũng hảo, không cần lo lắng cho ta. Tần Dư Hi dốc hết sức thổi, thổi xong liền treo điện thoại, nàng cũng mặc kệ Mã vừa ý tin hay không, dù sao tin hay không, Tần Dư Hi đều sẽ không cùng Mã vừa ý trộn lẫn ở bên nhau. Một bên lái xe Kỳ Tử Hàm, muộn thanh cười, duỗi tay, một phen ôm lấy Tần Dư Hi cổ. Cái bang, mỗi ngày ngủ đường cái. Ân A nha, đừng lộng dối loạn ta tiểu tóc." Tần Dư Hi dãy rủa, thấy Kỳ Tử Hàm một bàn tay lái xe, một bàn tay ôm nàng, lại sợ dãy rủa quá lợi hại sẽ ảnh hưởng đến hắn lái xe, chỉ có thể thân thể giãn, Kỳ Tử Hàm đầu dựa vào Kỳ Tử Hàm trên vai, bị nửa cưỡng bách vẫn duy trì tư thế này. Cứ như vậy, Kỳ Tử Hàm mang theo Tần Dư Hi, hai người trực tiếp hướng bệnh viện phương hướng đi. Chu Thanh ngày hôm qua bị cứu xuống dưới sau, bởi vì hút vào đại lượng ớt mê cho nên suốt đêm đưa hướng tổng hợp bệnh viện, hiện tại vẫn cư ở nằm viện quan sát. Kỳ thật sự tình đại khái trải qua, Tần Dư Hi ngày hôm qua ở trên xe thời điểm, cũng đã nghe kỳ tử hàm cùng kinh tra nam liều khởi qua. Cung nàng suy đoán không sai biệt lắm, Lâm Tĩnh Nhã là tự sát hắn giết hoặc là ngoài ý muốn, đến nay còn không có cái định luận, nhưng Trần Thiên Du, Tôn Trí Sa, Dư Hạ Vũ, còn lại là Lâm Tĩnh Nhã cha mẹ Lâm Diệp lỗi cùng thẩm tú quỳnh hợp tác giết chết. Đến nỗi hai người còn có hay không đồng niu, cái này còn chờ lại cha. Có rất lớn điểm đáng ngờ chỉ hướng, hai người là còn có đồng niu, bằng không lớn như vậy một cái án tử, chỉ dựa vào hai cái cao chỉ số thông minh, thấp vũ lực giá trị người, là không hoàn thành. 147 Giang Phong là cái bác sĩ sao? Hôm nay buổi sáng khẩu cung thẩm ra tới, kỳ tử hàm liền trực tiếp nói cho Tần Dư Hi, bởi vì Lâm Diệp lỗi là hóa học giáo thụ cho nên lộng chút ớt mê rất đơn giản. Hắn mỗi lần đều là ngụy trang thành người vệ sinh, đem người mê choáng lúc sau, trang nhập đến đặc đại hào thùng rác, từ thẩm tú quinh giết hại, thẩm tú quinh giết người phương thức thể hiện nàng cao chỉ số thông minh, nàng trước đem một khối dùng thủy tầm ướt khăn tay, cái ở người chết trên mặt, sau đó một tầng một tầng hướng lên trên thêm ướt khăn tay. Do đó, làm người bị hại hít thở không thông mà chết. Kể từ đó, Người chết trên người không có bất luận cái gì vết thương, trên người quần áo cũng là làm, vô chết đuối dấu vết, nhân người chết trong thân thể có đại lượng ớt mê, những cái đó bị dùng ngực khăn tay một tầng một tầng bưng kín miệng mũi người, thậm chí liền rãy rửa đều không có rãy rửa một chút. Thẩm Tú quịnh giết người xong sau, Lâm Diệp lủi lại vướng sắc đến tỉnh thành các nơi bài xác. Bọn họ chính là muốn nói cho mọi người, này đó bị bọn họ giết chết người là rã rưởi. Nhưng lại nhìn ra Án này còn có rất nhiều điểm đáng ngờ, không bài trừ Lâm Diệp Lỗi cùng Thẩm Tú Quỳnh có điều dấu dếm, tỉ như, Lâm Diệp Lỗi một cái văn nhược thư sinh, là dùng như thế nào ớt mê phóng đổ khổng võ hữu lực Tôn Chi Sa. Liên tính là Lâm Diệp Lỗi giả thành một cái người vệ sinh hình tượng, hắn muốn tiếp cận Tôn Chi Sa, hơn nữa phóng đảo Tôn Chi Sa, kia vẫn là có nhất định khó khăn. Hơn nữa lúc trước, Dư hạ Vũ ở nhà vệ sinh công cộng đột nhiên mất tích, Y phục thường nhóm liền canh giữ ở nhà vệ sinh công cộng bên ngoài, không phát hiện có người vệ sinh đi vào ra tới, dư hạo vũ là như thế nào mất tích. Lúc ấy, dư hạo vũ là tự nguyện ném ra y phục thường theo dõi, hắn vì cái gì muốn tự nguyện ném ra y phục thường. Tóm lại, điểm đáng ngờ còn có rất nhiều, thẩm tú quỳnh cùng lâm diệp lỗi nói không chừng còn có xoay người khả năng. Tư tình cảm đi lên nói. Tần Dư Hi nhưng thật ra hy vọng có thể đem Thẩm Tú Quỳnh cùng Lâm Diệp lỗi mệnh lưu lại, nói nàng tam quan bất chính cũng hảo, nói nàng tâm lý biến thái cũng hảo. Nàng chi thức cảm thấy, đôi vợ chồng này, tuy rằng hành động tương đối đáng giận, nhưng cũng thực sự đáng thương, phán cái chết hoãn sửa không hẹn, đều so tử hình lập tức chấp hành hảo A. Bởi vì chuyện này, Tần Dư Hi đứng thẳng góc độ, cùng mọi người tương bội, cho nên tới rồi bệnh viện, Tần Dư Hi cũng không cùng Chu Thanh hỏi thăm nhiều như vậy. Nàng liên ở bệnh viện dưới lầu mua chút trái cây, cấp Chu Thanh tặng đi lên. Tính toán buổi Chu Thanh nói một lát lời nói, liền đi theo kỳ tử hàm hướng kiến trúc tài liệu bán sỉ thị trường đi lên. Lúc này Chu Thanh mấy cái đồng sự mới vừa đi, nàng ngồi ở phòng bệnh nhàn chán, nhìn thoáng qua đang ở phòng bệnh tước trái cây lão gia gia kỳ tử hàm cảm thán: Này thật là ngươi bạn trai a, có thể đem kia mặt nạ cho ta xốc nhìn xem sao? Đừng trong chốc lát bác sĩ hộ sĩ vào được, không tốt lắm giải thích. Thần dư hy ngăn lại, nhìn nằm ở trên giường bệnh chu thanh, lại nói, ai, ngươi này thật là vận khí tốt, nếu là gặp phải cái giết người không trước mắt, nói không chừng trực tiếp cho ngươi giết đâu. Nói vận khí tốt, chưa chắc ngươi liền không hảo. An mặc bệnh nhân phục nằm ở trên giường bệnh chu thanh, nhìn thần dư hy nháy mắt, cười nói, ngươi đừng quên, ngươi còn đi thẩm tú quỳnh trong nhà mặt, cho nàng hóa trang đâu đang ở một bên tước trái cây kỳ tử hàm, trong tay dao một đốn, quay đầu tới, có chút hoảng sợ nhìn Tần Dư Hi, phảng phất Tần Dư Hi đã trải qua cái gì lớn lao nguy hiểm, hắn lại vừa mới biết giống nhau. Tần Dư Hi chừng mắt nhìn liếc mắt một cái miệng rộng chu thành, lại nói tiếp chuyện này, thẩm thú quỳnh trả lại cho ta 3000 đồng tiền, nàng hiện tại bị bắt lên, cái này tiền, ta cũng không biết nên xử lý như thế nào. Cầm bái, lúc ấy tiền bồi thường thiệt hại tinh thần Chu Thanh che miệng cười trộm, lại thấy kỳ tử hàm đã tước xong rồi quả táo, đem tước tốt quả táo đưa tới, nàng rôi tay đi tiếp, lại là đẩy mặt xấu hổ tiếp cái không. Bởi vì kỳ tử hàm tước quả táo, không phải cho nàng, là cho Tần Dư Hi. Như thế nào như vậy a? Ai mới là nằm ở trên giường bệnh, yêu cầu chiếu cố người kia a? Tú ân ái cũng không phải như vậy tú a. Tần Dư Hi mặt có chút hồng, tiếp nhận quả táo, có chút ngượng ngùng. Qua tay đưa cho Chu Thanh, Chu Thanh lại là tưởng trang cả giận nói. Không muốn không muốn, ta ngày mai cũng tìm cái bạn trai, mỗi ngày cho ta tức quả táo đi. Vì thế Tần Dư Hi lại cười, há mồm cắn một ngụm trong tay quả táo, đối Chu Thanh thở dài. Kỳ thật ta cũng thật là thức buồn, lúc trước ở thẩm tú quỳnh trong nhà, cho nàng họa song trang lúc sau, nàng cho ta một cái đại hồng bao, nói cái này tiền, về sau lưu trữ cấp lâm tĩnh nhã mộ phần trừ làm cỏ. Ta nên dự đoán được, nàng ở xử lý hậu sự. ngươi ở phiền muộn sao? Chu Thanh khó hiểu nhìn Tần Dư Hi, không rõ Tần Dư Hi đột nhiên mà tới thương cảm, là vì cái gì? Nàng lại là ăn quả táo, ung dung cười, lắc đầu, không đang nói cái gì. Đối mọi người tới nói, có thể bắt lấy lâm diệp lỗi cùng thẩm tu quỳnh, đều là một kiện đại khoái nhân tâm sự tình. Chính là đối Tần Dư Hi tới nói, là lệnh người thổn thức cùng tiết đối. Nàng chỉ có thể đem như vậy cảm xúc giấu ở trong lòng, làm chính mình có vẻ không như vậy gì loại. Sau đó, Tần Dư Hi lại cùng Chu Thanh tiếp tục hàn huyên trong chốc lát, liền đứng dậy cáo tử. Tuy rằng Chu Thanh nói, làm nàng đem thẩm tú quỳnh kêu 3.000 đồng tiền cẩm, làm như tiền bồi thường thiệt hại tinh thần, chính là Tần Dư Hi cảm thấy, không thể đủ như vậy, nàng tính toán chờ thẩm tú quỳnh bên kia có thể mở ra thăm tù sau, liền đi xem thẩm tú quỳnh, sau đó hỏi một chút nàng. Lâm Tĩnh Nhã Mộ ở đâu, nàng thỉnh cá nhân, định kỳ đi cấp Lâm Tĩnh Nhã Mộ phần làm cỏ đi. Đi ra Chu Thanh phòng bệnh, Tần Dư Hi cùng kỳ tử hàm sóng vai trò chuyện, đột nhiên, ở người đến người đi bệnh viện trong đại sảnh, thấy được hai cái quen thuộc bóng người. Một cái là Triệu Tiên Chi, Tri, mà đi theo Triệu Tiên Chi Tri mặt sau, thế nhưng là thân xuyên áo bờ lật trắng Giang Phong. Giang Phong là cái bác sĩ sao? Lấy cái này tuổi tời nói. Hắn còn chỉ là cái thực tập bác sĩ đi. Làm sao vậy? Kỳ tử hàm nhìn đứng yên tại chỗ Tần Dư Hi. Nàng dừng một chút, dương giọng cùng Triệu Tiên Chi tri đánh thanh tiếp đón, Triệu Bác Sĩ. Triệu Tiên Chi tri liền nghiêng đầu, nhìn qua, nửa ngày không nhận ra Tần Dư Hi là ai, rồi sau đó nghĩ nghĩ, cười, mang theo Giang Phong đi tới, đứng ở Tần Dư Hi trước mặt, hòa ái dễ gần hỏi. Là ngươi A, ngươi tới bổi bà ngoại Phúc cha sao? Không phải. Tới xem một cái bằng hữu, ta bà ngoại còn ở nông thôn. Phải không, người bà ngoại vấn đề, nhất định phải kiên trì uống thuốc không chế. Này đó dược cũng không quý, không cần bởi vì hiện tại cảm giác không ra cái gì vấn đề tới. Liền tiêu cực lăng công, bằng không chờ vấn đề lớn, muốn ăn dược, kia giá liền cao. Bác sĩ trung quy là bác sĩ, ngôi sao sáng cũng trung quy là ngôi sao sáng. Hai ba câu nói, liền ly li không được quan tâm người bệnh tình huống, thần dư hy gật đầu. Thái độ thực hảo, tỏ vẻ chính mình nhất định sẽ tuần hoàn triệu tiên chi nói, hảo hảo dặn dò bà ngoại uống thuốc. Vậy như vậy a, ta còn có cái giải phẫu muốn nội. Triệu tiên chi khách khí nhìn thoáng qua tần dư hi phía sau kỳ tử hàm, lường trước đây là tần dư hi ra ra hoặc là cái gì trưởng bối, cũng không để ý, liền lánh giang phong rời đi. 148 nàng có thể dưỡng hắn. Người đến người đi trong đại sảnh, tần dư hi quay đầu lại. Nhìn vẫn luôn đi theo triệu tiên tri phía sau Giang Phong Phía sau kỷ tử hàm cũng theo nàng ánh mắt quay đầu lại Nhìn thoáng qua Giang Phong bóng dáng Hỏi Hắn có cái gì vấn đề sao Không có Tổng cảm thấy cùng người này có duyên Bất qua ấn tượng không thâm Không nghĩ tới hắn là đương bác sĩ Tần Dư Hy lắc đầu Giang Phong sao Đỗ thư khiết đối tượng thầm mến Tần Dư Hy vừa mới tiến sơ chung thời điểm Giang Phong liền xuất ngoại Cho nên nàng gần chỉ là gặp qua Giang Phong vài lần, ấn tượng thật sự không thâm, cũng không biết vì cái gì chỗ nào chỗ nào đều có người này. Chỉ là Tần Dư Hi nói như vậy, Kỳ Tử Hàm liền khẩn trương lên, duỗi tay, bắn một chút Tần Dư Hi đầu, nói: "Không được lại nhìn, ngươi chỉ cùng ta có duyên." Kia trong giọng nói ghen tuông, thực nùng thực nùng. Tần Dư Hi lập tức cười khúc khích, dương mắt, nhìn Kỳ Tử Hàm, nghịch ngầm nói: "Dạ dạ." Ta đương nhiên chỉ cùng ngươi có duyên, duyên phận tam sinh chú định, hảo sao? Đi thôi. Duyên phận tam sinh chú định, lời này nói rất đúng, kỳ tử hàm lại cao hứng, kéo qua tần dư hi tay, đặt ở hắn trong khỉu tay. Tôn lao ai ấu, đỡ điểm nhi ra ra. Hai người đó là như vậy, giống như tổ tôn hai, đi ra bệnh viện. Bởi vì phải dùng đến một ít làm đặc hiệu tài liệu, nhưng là hiện tại xã hội này quốc nội phỏng trừng sẽ không có những cái đó chuyên môn dùng làm điện ảnh đặc hiệu tài liệu, nếu có, kia khả năng muốn đi đoàn phim mới có thể tìm được, mà đoàn phim cũng hiếm khi sẽ chính mình chế tạo đặc hiệu tài liệu, phần lớn sẽ là từ nước ngoài nhập khẩu lại đây. Nhưng mà hiện tại, Tần Dư Hi không có khả năng trèo đèo lội suối đi tìm đoàn phim, nàng chỉ có thể mua chút kiến trúc dùng nguyên vật liệu, lấy về ra chính mình phân giải, lại một lần nữa phối trí, quá trình tương đối phức tạp nhưng tần dư khi đối phối trí đặc hiệu nguyên vật liệu cũng không xa lạ. Mỗi cái ưu tú đặc hiệu chuyên viên trang điểm đều sẽ chính mình phối trí đặc hiệu nguyên vật liệu, bởi vì làm đặc hiệu hóa trang thời điểm, rất nhiều đồ vật đều là trong tầm tay phải dùng đến, khả năng số lượng cũng không cần nhiều ít, làm sừng, làm lỗi châu mai, đều chỉ là rất nhỏ linh bộ kiện, sợ phải dùng đến tài liệu, tùy tay liền điều chế. Năng lôi kéo kỳ tử hàm, ở kiến trúc tài liệu mua không ít hóa học nguyên vật liệu, Sau đó lại chuyển tới chữa bệnh thị trường, một đường mua một đường hứng thú bừng bừng cấp kỳ tử hàm miêu tả, nàng tính toán làm một cái phát sao dung dịch kết tủa. Kỳ tử hàm trên vai khiêng mấy túi hóa học nguyên vật liệu, hỏi, phát sao dung dịch kết tủa là đang làm gì?